Trương 1085, ánh mắt không có trương 1085, ánh mắt không có tượng thần bên trong truyền gia Dương Chiến Thanh Âm. Ta nói với các ngươi bây giờ tại cấm khu Dương Chiến là giả, các ngươi tin hay không? Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu nhìn lẫn nhau một cái, sau đó Trần Lâm Nhi trước tiên mở miệng trả lời ta một vấn đề. Hỏi, tương tại Hoàng Miếu thôn, ngươi thấy được thứ gì? Dương Chiến Thanh Âm truyền ra, ngươi hỏi là, ta cùng ngươi đi thời điểm, ngươi thi triển kim đồng thời điểm, cùng ta rất tay, có thể trông thấy một chút bình thường nhìn không thấy đồ vật. Ta hỏi ngươi nhìn thấy thứ gì? Ách, muốn nói sao? Dương Chiến hỏi một câu, nói nghe một chút, chính là chi lớn ở miệng. Trần Lâm Nhi trực tiếp cắt ngang Dương Chiến Hổ Lang Chi Tử, khuôn mặt không khỏi có chút hồng luận. Một bên Lý Diệu có chút động, không biết do Trần Lâm Nhi thế nào vẻ mặt này, nhịn không được hỏi, chính là chi cực kỳ có ý tứ gì. Trần Lâm Nhi không có trả lời, chỉ nói là, Lý Diệu, tới phía ngươi. Lý Diệu tràn ngập nghi ngờ nhìn Trần Lâm Nhi một cái, sau đó nhìn về phía tự thần. Dương Chiến, trả lời ta một vấn đề. Ngươi hỏi, năm đó ta bị ngươi bắt được thời điểm, ta sau khi hôn mê ngươi có hay không đối ta làm qua cái gì? Không có. Dương Chiến không chút do dự trả lời. Lý Diệu nghe xong, trực tiếp mở miệng, ta nhìn hắn là thật. Trần Lâm Nhi nghi hoặc nhìn Lý Diệu, người đây liền đã xác định, khẳng định là thật, hắn không được. Tượng thần bên trong Dương Chiến hóa thân đều chừng mắt. Đại gia, ngươi có ý tứ, nói ai không được chứ? Lý Diệu lý trực khí trắng nói, nam nhân bình thường, thấy ta như vậy đẹp như tiên tiên nữ nhân, còn áo không đủ che thân thời điểm, một chút cũng không có làm, khẳng định không bình thường, lại nói, loại chuyện này còn không ít. Nói xong, Lý Diệu nhìn về phía Trần Lâm Nhi, Lâm Nhi, ngươi có phải hay không cũng có loại cảm giác này? Trần Lâm Nhi trên mặt thoáng hiện kinh ngạc, ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó mở to hai mắt nhịn, không sai, ngươi thật đúng là nói đúng, nam nhân bình thường, nào có không háo nữ sắc, ngươi như thế một giải thích, liền nói thông. Thông các ngươi lại ra, bù mấy cái tung tin đồn nhảm. Hai cái đàn bà người trướng trạc đàng hoàng nói hắn cũng được, là cái nam nhân cũng không nhịn được cả, nhưng vào lúc này, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu lập tức cười, trong miệng một lời tới câu, là thật. Ở bên trong Dương Chiến, cái này còn có chút ngọng. Lý Diệu nói, liền cái này thu bị tính tình, mỹ là giả đều khó khăn. Không sai, đối với chúng ta hai cái mỹ nhân nhi. Đều như thế thôi lỗ, thổ tủ, ngoại trừ cái kia chưa từng có một chút thương hương tiếc ngọc hôn chứng, còn có thể là ai? Dưỡng Chiến ở bên trong nghe được cũng không đủ sức nhà rảnh, trong lòng không khỏi phiền muộn, chẳng lẽ mình tại nữ nhân trong mắt, liền thật như thế không hiểu phong tình sao? Lập tức, Trần Lâm Nhi hỏi, kia cấm khu cái kia là tình huống như thế nào? Dưỡng Chiến trực tiếp đem kia quỷ dị chuyện nói ra, hai nữ nhân nghe được rất là rung động, thậm chí có chút kinh dị. Vậy hắn làm sao có thể thay thế người chấp trưởng hỗn chung cùng người bảo vật? Bảo vật có linh, làm sao lại nhận là người? Trần Lâm Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tin. Dương Chiến mở miệng nói, điểm này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là không cần đem ta ở chỗ này chuyện nói ra, cũng không cần lộ ra ta bản thể hạ tử hạ. Tuất, chúng ta bây giờ giúp ngươi tạo nên thần khu. Tuất, năm ngày sau đó, Trần Lâm Nhi tiểu tụy rất nhiều, mà Dương Chiến thần khu cũng nhanh hoàn thành. Lý Diệu nhìn về phía Trần Lâm Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi à? Ta ở chỗ này trông coi, hai canh giờ về sau, ngươi lại đến đổi ta. Tuất, ta cũng không nghĩ đến, tạo thần như thế mệnh động, ta cảm giác đều sắp bị rút khô. Trần Lâm Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Kim Quang kia sáng chói tự thần. Lúc này cái này nguy nga tự thần, phản phất muốn sống lại. Trần Lâm Nhi đứng dậy, sau đó đi ra thần điện. Giáo chủ, bên ngoài có thật nhiều nguyên phượng thần giáo cường giả. Ân, bảo hộ tốt, đừng cho người quấy rầy. Là Trần Lâm Nhi về tới gian phòng của mình, trực tiếp nằm ở trên giường, rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. Mà lúc này, một đạo hắc vụ xuất hiện ở Trần Lâm Nhi bên giường, thời gian dần trôi qua, bên trong truyền ra răng rắc răng rắc tiếng vang. Trần Lâm Nhi bỗng nhiên mở mắt, trách móc một tiếng, người nào? Kia hắc vụ bên trong, xuất hiện một đầu bạch cốt lộ, bên trong giường như có người nào lại giống đạp những cái kia bạch cốt, phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang. Trần Lâm Nhi đứng dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật sự là thật to gan, dám đến quấy nhiễu bản giáo chủ. Mà lúc này, Trần Lâm Nhi nhìn thấy kia bạch cốt lộ bên trên, có một đạo hắc ảnh đang từ từ từ xa mà đến gần. Làm bóng đen này đi đến khoảng cách nhất định, Trần Lâm Nhi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì, Trần Lâm Nhi nhìn thấy một cái cùng mình giống nhau như lúc nữ tử, đang mang theo yêu dị nụ cười, chậm rãi đi tới, chỉ là nữ tử này có chút phai mờ, không giống tư thể. "Ngươi, thứ gì?" "Ha ha, ta là Trần Lâm Nhi." ngươi là ai? Trần Lâm Nhi sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến Dương Chiến nói quỷ dị. Ba anh. Trần Lâm Nhi sau lưng trong nháy mắt nổi lên một cái vượng hoàng hư ảnh, khí thế ngập trời. Nhưng là, kia cùng Trần Lâm Nhi giống nhau như lúc cưỡng giả, lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý nó đi ra bạch cốt lộ, hắc vụ cùng bạch cốt lộ tất cả đều biến mất. Trần Lâm Nhi thân thể mơ hồ run rẩy, cảnh tượng này, nhường nàng sợ hãi. Ba anh. Cái này một cái khác Trần Lâm Nhi, sau lưng cũng xuất hiện vượng hoàng hư ảnh, khí thế mạnh mẽ, cùng Trần Lâm Nhi cũng là giống nhau như lúc. Làm sao có thể không có gì có thể có thể, người yêu nghiệt này lại dám giảm mạo bản giáo chủ. Giờ phút này, Trần Lâm Nhi cảm giác càng thêm sợ hãi, bởi vì đối phương nói ra ầm, thế mà cũng cùng nàng thanh âm như thế. Người đang bắt chúng ta, là ngươi tại ngụy trang ta, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Phượng Vũ Cửu Thiên. Trần Lâm Nhi xuất thủ trước. Ầm ầm. Trung quanh trong nháy mắt bị rung sủng, sau đó hai thân ảnh xông lên trời cao. Giáo chủ, giáo chủ, một đáng nguyên phượng thần giáo, bây giờ thiên thần giáo cường giả giết tới đây. Trần Lâm Nhi chỉ vào đối diện vị gì, gầm thét lên tiếng giết cái này quỷ dị đồ bật, nhanh đối diện quỷ dị cũng lộ ra nụ cười có ai không cái này yêu ta dám ngụy trang thành bạn giáo chủ giết không tha trần lâm nhi ngây ngẩn cả người bởi vì nàng trông thấy thuộc hạ của nàng thế mà giúp kia quỷ dị hướng nàng độc thủ ầm ầm trần lâm nhi mắt thấy chuyện không thể làm lúc này xoay người rời đi không nghĩ tới cái kia quỷ dị cùng nàng như bóng với hình càng làm cho trần lâm nhi sợ hai chuyện đã xảy ra thân thể của nàng vậy mà bắt đầu hư hóa mà đối phương lại càng thêm lương thực dương chiến cứu ta Trần Lâm Nhi bay thẳng hướng Thần Điện phương hướng, nhưng là Trần Lâm Nhi lại bị cả lại đối diện quỷ dị biến thành nàng, mang theo quỷ dị ánh mắt cùng nụ cười, vô dụng, ai cũng cứu không được ngươi cái này yêu tả, bản giáo chủ uy nghiêm, không thể khi nhẫn. Trần Lâm Nhi tay nắm bân quyết, trong tay trực tiếp xuất hiện một đỉnh đỉnh, trong đỉnh có linh hỏa. Đồng thời, Trần Lâm Nhi hai mắt biến thành kim sắc, gầm thét lên tiếng, ta liền phải nhìn xem, ngươi đến cùng là cái gì quỷ dị đồ chơi. Nhưng là Trần Lâm Nhi lại lập tức bị lực lượng cường đại trấn áp mà xuống. Bây, nang đỉnh, chuyển sinh chỉ thế mà trái lại chấn áp nàng. Nam trên đất, Trần Lâm Nhi ngẩng đầu, muốn nhìn cái gì, lại ngạn nhiên phát hiện, nàng cái gì đều nhìn không thấy, con mắt của nàng không có. Trước 1086 bị ngạn sứ giả phân âm Dương Trương 1086 bị ngạn sứ giả phân âm Dương Trần Lâm Nhi cũng nhìn không thấy, trước mặt của nàng một cái khác Trần Lâm Nhi tay nâng chuyển sinh chỉ, một đôi mắt kim hoàn thoáng hiện. Cái này Trần Lâm Nhi lãnh đạo nhìn xem đang không ngừng hư hóa Trần Lâm Nhi lộ ra đủ cười hài lòng, trong thiên địa này ai cũng đừng nghĩ ngụy trang thành bạn giáo chủ. Trần Lâm Nhi cảm thụ được thân thể của mình biến càng ngày càng hư hóa dường như một trận gió đều muốn tối tan nàng tuyệt vọng cuối cùng Trần Lâm Nhi đang đổi tới Thiên Thần Giáo cường giả nhìn soi mói hoàn toàn hóa thành hư vô bất quá một cái khác Trần Lâm Nhi hoàn toàn ngưng thực Thần Thánh lại uy nghiêm nhường một đám Thiên Thần Giáo cường giả cúi đầu Giáo Chủ thần uy cái thế vô địch thiên hạ Trần Lâm Nhi lộ ra nụ cười miễn lễ là Giáo Chủ Trần Lâm Nhi quay đầu ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Thánh Thành Phương hướng Lý Diệu ngay tại kiệt lực giúp Dương Chiến tạo nên thần khu mà lúc này toa kia tự thần đã hoàn toàn biến thành kim sắc thậm chí ánh mắt vũ quan Hoàn toàn biến thành Dương Chiến dáng vẻ, Tượng Thần hai mắt dường như biến thành chân chính ánh mắt. Lý Diệu nhìn Kim Quang sáng chói Tượng Thần một cái, nói thầm câu: Ngươi cũng là nhanh thành thần, nhưng làm ta cùng Lâm Nhi mệnh chết rồi. Nói xong, Lý Diệu có chút hổ nghi quay đầu nhìn lại, nhưng là rất nhanh, trên mặt của nàng biết đầy hoảng sợ. Đây là cái gì? Nói, Lý Diệu trực tiếp đứng lên, sát khí kinh người. Dương Chiến, ta cũng gặp phải. Lúc này, Lý Diệu thanh âm đều có chút run rẩy. Chỉ là Tượng Thần bên trong Dương Chiến hóa thân lại không có một chút đáp lại, dường như căn bản không có nghe được. A lý rượu nổi điên như thế, vọt thẳng phá thần điện nóc phòng, bạo phát ra kinh người khí tượng. Lâm Nhi lại tại lúc này, nơi xa, truyền đến một đạo không giống trần Lâm Nhi thanh âm, Dương Chiến, cứu ta. ầm ầm, thánh thành liên tiếp buộc phát đại chiến, nhiều thiên thần giáo một đám tín đồ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá thần điện bên trong kia tượng thần thần quang ngút trời mà lên, càng có hả mây lầy trời. Vô số bạn tộc tín đồ túi đầu xuống, trong miệng mặc niệm lấy thiên thần phù hộ. Không biết do qua bao lâu, thánh nữ cùng giáo chủ đều chiến thắng địch tới đánh. Cùng lúc đó thiên thần giáo cao nhất giáo chủ cùng thành nữ đi tới thần điện nhìn xem tia dường như sống tới khổng lồ tượng thần đồng nhiên tượng thần ánh mắt động ở trên cao nhìn xuống thần điện bên trên trần lâm nhi cùng lý diệu hai nữ nhân này vì cái gì cũng phải bị các ngươi thay thế trần lâm nhi nghe được thanh âm này cũng nhìn thấy tượng thần miệng đang động lập tức lộ ra nụ cười vui mừng dương chiến ngươi thành công a tượng thần đã ngưng tụ thành thần thân thể lý diệu cũng mặt lộ vẻ vui mừng không hưởng công chúng ta không biết ngày đêm giúp ngươi dương chiến nhìn chầm chầm hai nữ nhân nhìn xem phản ứng của hai nữ nhân nghe lời của hai người dương chiến lại có chút mệt phật hai nữ nhân này không giống như là làm bộ cao hứng, chẳng lẽ chính mình vừa rồi nghe lầm? Dương Chiến mở miệng, các ngươi vừa rồi gặp cái gì? gặp chút đạo trích mà thôi, không có quấy giày ngươi thành thần liền không quan hệ rồi. Trần Lâm Nhi cười, chắp hai tay sau lưng, trả hết hạ đánh giá kia cao lớn uy nghiêm, sống tới tự thần. lợi hại, chúng ta thật tạo ra thần. Lâm Nhi, ha ha, chúng ta có thể chúc mừng. hai nữ nhân kia cao hứng bừng bừng bộ dáng, nhường Dương Chiến càng thêm nghi ngờ. chẳng lẽ là mình quá lo lắng? Dương Chiến thần khu, trong thần giống bên trên thoát ly đi ra, cao bảy thước, thần uy như thiên cường đại vô biên, lúc này dương chiến thậm chí cảm giác chính mình giống như vô địch. không lâu, thiên thần giáo cả giáo chúc mừng, tất cả như thường. Nhược thủy bên trong, kế thôi hoàng hậu tần âm xuất hiện về sau, dương chiến đầu này thuyền hỏng, tiếp đón được người thứ ba. người này thai to mặt lớn, vẻ mặt chân thành tha thiết đủ cười, hắn trông thấy dương chiến một sát na kia. người này dương chiến đã từng chưa thấy qua, cũng không biết, hắn nói hắn gọi trần cửu, trông thấy dương chiến mười phần cao hứng. bởi vì đây là hắn tiến vào tự hà về sau, lần thứ nhất nhìn thấy quang, nhìn thấy người. dương chiến tự nhiên không kịp chờ đợi hỏi, hắn là lúc nào người. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Chiến phát hiện, cái này Trần Cửu lại là đi theo Ma Đế người. Muốn Ma Đế năm đó đại sát tứ phương, Trần Cửu nói đến, đều là cùng có biên, yêu ngạo lại tự hào. Nhưng là hiển nhiên, Trần Cửu cũng không biết Ma Đế kết cục, cùng Ma Đế một mạch nhân tộc về sau. Trần Cửu nói xong, còn nhịn không được hỏi một câu, vị linh đại này, chúng ta Ma Đế đem vạn tộc tiêu diệt không có? Dương Chiến lắc đầu, không có. Cái gì? Không có khả năng, chúng ta Ma Đế tuyệt đối vô địch tồn tại, Ma Đế năm đó liền khoảng cách vĩnh hằng cách xa một bước, vạn tộc ai có thể chống đỡ? Dương Chiến nghiêm túc nói. Ma đế hoàn toàn chính xác anh hùng cái thế, nếu không phải hắn, cũng đánh không ra ta nhân tộc bị phong. Kia ma đế đâu? Hiện tại còn tại. Không nói trước cái này, ta hỏi ngươi, ngươi thế nào tiến vào nhược thủy? Ma đế phân phó, để cho ta tìm không biết bị nạn, ta biết, không biết bị nạn cùng cái này được thủy tuyệt đối có liên quan, chỉ cần tìm được không biết bị nạn, trong thiên địa này, rốt cuộc không người nào có thể chống lại ta nhân tộc cường thịnh. Dương Chiến hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Tân Âm. Tân Âm đống nhiên đi ra phía trước, nhìn xem Trần Cửu, ngươi sẽ không cũng là bị nạn sứ giả a. Trần Cửu hơi kinh ngạc, Ngươi chẳng lẽ cũng là bị ngạn sứ giả? Lúc này, Dương Chiến hỏi một câu, Ma Đế năm đó biết không biết bị ngạn, chính là ngươi nói cho hắn biết. Không phải à, Ma Đế đã sớm biết không biết bị ngạn tồn tại, chúng ta nhất tộc có thiên đế ghi lại chuyện, liền có không biết bị ngạn tự thuật, mà ta cũng không biết vì cái gì, trời sinh trên thân liền có một đóa bị ngạn hoa đồ án, đây chính là bị ngạn sứ giả tiêu chí. Nói, hai to mặt lớn Trần Cửu, tựa hồ sợ Dương Chiến bọn hắn không yên lòng, lúc này liền xốc lên áo bảo, lộ ra trên ngực một đóa bị ngạn hoa. Lộ ra về sau, Trần Cửu nhìn về phía tần âm, miệng cười nói, "Bổ tử, ngươi cũng là Lấy ra ta xem một chút." Tần Âm chợt nhìn Trần Cửu một cái. Dương Chiến có chút hiếu kỳ, "Vì cái gì hoa của ngươi ở phía trước, Tần Âm ngươi ở sau lưng?" Tần Âm nhíu mày, không nói chuyện. Trần Cửu có chút kích động, "Thì ra ngươi ở sau lưng a, Thiên Ý, Thiên Ý." Kích động cái gì kỉnh, mập mạp chép bẩm, "Ngươi làm gì?" Tần Âm lập tức lui ra phía sau, bởi vì kích động Trần Cửu, thế mà đưa tay, xem bộ dáng là muốn giúp Tần Âm gỡ quần áo xác định. "Dương Chiến, ngươi nhìn hắn a." Dương Chiến tiến lên, kéo lại Trần Cửu cổ tay, ngữ hài tựa ra, "Ngươi dạng này không thích hợp huynh đệ." "A a, ta quá kích động." Các ngươi không biết rõ, bị ngạn sứ giả phân âm dương, cái trước là dương, cái sau là âm, chỉ có âm dương sứ giả hội tụ mới có cơ hội tìm tới không biết bị ngạn. Nói xong, Trần Cửu đội vàng giải thích, không phải ta nói, là thiên đế sách cổ ghi chép. Dương chiến mừng rỡ, đây chính là tin tức tốt, vậy trước tiên tìm không biết bị ngạn. Trần Cửu nhìn tần âm phía sau lưng một chút, dường như vẫn là muốn xác định một chút. Tần âm có chút nổi giận, ngươi lại nhìn, ta đem ngươi ánh mắt móc ra. Trần Cửu chê cười nói, mà muội, ta đây không phải quá kích động sao, rốt cục có khả năng hoàn thành ma đế phân phó. Dương chiến nhìn xem tần âm Hắn nói có đúng không là thật, có thể là thật, nhưng là ta phát hiện, kia chỉ dẫn ta xuống tới khí tức là trên người hắn phát ra tới. Không sai, ta chính là phóng thích ta bị ngạn sứ giả khí tức, cấp dẫn mặt khác bị ngạn sứ giả, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tìm tới mặt khác âm thuộc tính bị ngạn sứ giả. Chân Cửu trực tiếp thừa nhận. Vậy các ngươi thương lượng một chút, thế nào tiến về không biết bị ngạn. Chân Cửu lúc này mới nhìn nhìn Dương Chiến, thôi Hoàng hậu, cùng vậy được đèn sáng tiểu hồng. Đợi chút nữa, các ngươi là ai?" Chương 1087, Âm Dương Thông Đạo chương 1087, Âm Dương Thông Đạo ta gọi Dương Chiến. Dương Chiến báo ra chính mình đại danh. Chân Cửu nhìn về phía Tần Âm, hắn có vấn đề hay không? Tần Âm cao mày nói, ta nhìn ngươi mới có vấn đề. Chân Cửu sững sờ, chúng ta mới là bị nạn sứ giả. Thì thế nào? Ta lại không biết ngươi, ai biết ngươi có vấn đề hay không? Chân Cửu nhìn xem Dương Chiến bọn người, chân mặt một hồi, mới nói câu, các ngươi không thể đi theo chúng ta đi. Vì cái gì? Tần Âm dẫn đầu đặt câu hỏi. Chân Cửu nhìn xem Dương Chiến, không phải ta không tín nhiệm các ngươi, mà là vấn đề này nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta không biết rõ trong các ngươi, có hay không dụng ý khó giở hả người? Dương Chiến tiến lên một bước, Trần Cửu, có cái gì lo lắng nói thẳng, ngươi không cho chúng ta đi theo, nguyên do cũng nên nói rõ ràng. Ta lo lắng trong các ngươi có quỷ dị tồn tại. Nói Trần Cửu nhìn về phía Thôi Hoàng hậu, trên người nàng một chút nhân khí đều không có, nàng cũng không phải là người, nàng là bạn, ta vì nàng đảm bảo. Dương Chiến nghĩa chính ngôn từ là Thôi Hoàng hậu nói chuyện, nàng không chỉ là bạn, hẳn là so bạn càng mạnh. Dương Chiến nhìn về phía Thôi Hoàng hậu, đoán chừng là Thôi Hoàng hậu cùng Tiên Tư hợp hai là một, thực lực trở nên mạnh mẽ. Ta tin tưởng nàng. Dương Chiến lấy không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng. Trần Dịu lại chỉ hướng Dương Chiến, ta cũng không tin mặt cho ngươi, ngươi để cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Dương Chiến còn không có như thế nào, thần âm trực tiếp nổi nóng, không tin cũng được. Cút nhanh lên, chính ta đi tìm, không cần đến ngươi. Trần Dịu sững sờ, chúng ta mới là cùng một bọn. ai cùng ngươi một đám, ta cùng Dương Chiến cùng một bọn. Trên người hắn khí cơ không đúng, giống như có kiểu lũ chi khí. Tân âm gừ lạnh nói, không sai, hắn là có kiểu lũ chi khí, còn chỉ có hắn mới có thể để cho bị ngạn hoa này mầm nở hoa. chân Dịu trấn tĩnh, coi là thật. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, nếu như hắn có thể khiến cho bị ngạn hoa mở vậy chúng ta tìm không biết bị ngạn thì càng có cơ hội lúc này chân cửu ánh mắt sáng sau đó đôi dương chiến túi đầu không lưng dương minh thất tính thất tính à không nghĩ tới ngươi theo chúng ta cũng là có nguồn gốc chúng ta mặc dù là bị ngạn sứ giả nhưng là chúng ta chỉ có hạn giống lại không cách nào nhường bị ngạn hoa mở trông thấy trở mặt chân cửu dương chiến lại nhìn về phía tân âm này nương môn nhi có chuyện giấu diếm hắn chân cửu đội vàng mở miệng ngươi có thể thử nghiệm qua thật có thể nhường bị ngạn hoa mở còn cần ngươi nói nói tân âm tay một đám xuất hiện một đóa ngọc hoa đây chính là đóa hoa kia Trần Cửu mừng rỡ, quá tốt rồi. Dương Minh, ngươi không phải là thượng cổ cửu lũ kỳ đế A. Dương Chiến nhìn xem Trần Cửu, lại nhìn xem tần Âm, nhìn không được nói câu. tần Âm, ngươi có cái gì giấu riêng ta? Chính mình chủ động bằng dao. Có cái gì đi, hẹn hỏi lay. Ta chính là cảm giác trên người ngươi khí tức có chút đặc thù, mới khiến cho bị nạn hoa hạt giống thử một chút. Trên người của ta cửu lũ chi khí. Đúng à, trên người ngươi có cửu lũ chi khí, chúng ta bị nạn sứ giả đều có thể cảm giác tin tưởng, cho nên ngươi hẳn là cùng cửu lũ có lớn lao liên quan. Trước kia ngươi thế nào không nói với ta? Suốt ngày đều không gặp được ngươi, lại bận bịu, sự tình lại nhiều, còn thường xuyên chết tần âm đều ngựa khí có chút oán trách, nói xong lời cuối cùng tức giận nói, ta cũng không biết ngươi cái này có thể nhường bị ngạn hoa mở có chỗ lợi gì a. Nói xong, tần âm nhìn chằm chằm chân kiểu, ngươi mà nói, nhìn ngươi kia định nọn nụ cười, loại năng lực này có cái gì chỗ đại dụng? Cứ cho ngươi vẫn là bị ngạn sứ giả, bị ngạn hoa bị ngạn hoa, ngươi cho rằng bị ngạn hoa là thế nào tới? Tần âm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bị ngạn hoa vốn là không biết bị ngạn tới? Không biết bị ngạn cùng bị ngạn hoa ở giữa, có rất lớn nguồn gốc, mà chúng ta lại là bị ngạn sứ giả cho nên bị ngạn hoa mới là chúng ta có thể tìm tới không biết bị ngạn mấu chốt. Thân âm cùng dương chiến đều nghe hồ đồ rồi, cũng là trần cựu dương như cũng biết không nói tin tưởng, tiếp tục mở miệng. Ngươi hạt giống là âm, ta hạt giống là dương, vừa mới nở rộ âm dương bị ngạn hoa liền có thể mở ra âm dương lộ, nối thẳng không biết bị ngạn, nhưng là chính chúng ta lại không cách nào nhường bị ngạn hoa mở. cho nên nếu như ta trước đó suy nghĩ, chính là dùng bị ngạn hoa hạt giống miễn cưỡng dùng, cho nên ta mới nói có cơ hội tìm tới không biết bị ngạn, lại không cách nào xác định. nói đến đây, trần cựu thật vấn, nhìn dương chiến một đôi mắt, cũng bắt đầu sáng lên nhưng là hiện tại không giống như vậy, có dương huynh tại bị ngạn hoa liền có thể vô hạn nở hoa, dạng này liền có thể duy trì tiến về không biết bị ngạn âm dương lộ. Lời này nghe được dương chiến đều rất là tâm động, các ngươi còn có bị ngạn hoa hạt giống sao? Có a? Trân Cửu đội vàng lên tiếng, sau đó đưa tay tại chính mình trên ngực lay một hồi, thế mà liền làm ra một quả tròn vo kim sắt hạt giống. Dương huynh, ngươi thử một lần, nhìn có thể hay không để cho dương bị ngạn hoa hạt giống này mầm nở hoa. Dương chiến tiếp vào trong tay, lại nhịn không được nhìn về phía tân âm. Hẳn là tân âm này nương môn nhi hạt giống cũng là từ trên lưng giữ lại. Dương Chiến buông tay, viên tiêu kim sắc hạt giống rất nhanh, kim sắc hạt giống thế mà thật mở ra bắt đầu nảy mầm, hơn nữa khỏe mạnh trưởng thành. Dương Chiến cũng nhìn có chút thần kỳ, bất quá cũng có thể đoán được, cái đồ chơi này hấp thu chính là hắn trên thân luân hồi vực trường năng lượng. Từ đó cũng khía cạnh giải thích rõ, hắn luân hồi bực trường cùng cửu u liền có quan hệ lớn lao. Thương vô kỵ năm đó, nói không chừng chính là lấy ra cửu u chi khí, khả năng ngưng luyện ra cái này luân hồi bực trường. Cửu u vốn là luân hồi, luân hồi đạo cũng hẳn là xuất từ cửu Nhanh, thần âm, ngươi cũng thử một chút. Ta không cần thử, đã sớm thử qua. Đem âm dương bị ngạn hoa mở, dạng này chúng ta liền lập tức thử một chút mở ra thông hướng không biết bị ngạn âm dương lộ. Tần Âm nghe xong, quay lưng đi, Dương Chiến có chút kỳ quái, hẳn là thật là làm cho người khác giúp nàng chủ. Bất quá, nhường Dương Chiến ngoài ý muốn chuyện đã xảy ra. Tần Âm đưa lưng về phía đám người, tay tại phía trước không biết rõ mân mê lấy cái gì. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt hồng hồng, liền đem một quả hạt tím đen từ bị ngạn hoa hạt giống đem ra, đưa cho Dương Chiến. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là trên lưng móc đi ra, không nghĩ tới vẫn là phía trước. Dương Chiến theo bản năng nhìn về phía Tần Âm tim trong lòng một hồi hoài nghi, cái đồ chơi này là địa phương nào ngưng kết đi ra. Dương Chiến nhận lấy nhan sắc không giống bị ngạn hoa hạt giống, rất nhanh bị ngạn hoa cũng bắt đầu nảy mầm. Ngoại trừ hạt giống nhan sắc không giống, mọc ra cũng là như thế. Xanh biết xanh biết, sau đó lớn vài miếng lá cây, cũng rất nhanh liền rơi mất. đến lúc cuối cùng một chiếc lá rơi sạch, đỏ thắm như máu bị ngạn hoa liền hoàn toàn lợn lộ ra. lập tức chân cửu tay khẽ bơi, Dương bị ngạn hoa bay vào trong tay của hắn. thân âm cũng sẽ âm bị ngạn hoa chiêu vào trong tay. hai người đứng tại Dương Chiến cái này biển cả một diệp cô thuyền phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm. Phun ra quái gì âm tiết? Tiếp lấy trên thân hai người đều hiện lên ra một loại Dương Chiến chưa bao giờ cảm giác được lực lượng khí cơ. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Dương Chiến trong lòng lại tại suy đoán, cái này bị Ngạn sứ giả ở nhân gian xuất hiện hết sức kỳ lạ, chẳng lẽ bị Ngạn sứ giả vốn là không biết bị Ngạn mà đến? Đúng vào lúc này, Dương Chiến trông thấy phía trước Hắc Thủy phát ra nước phun trào tiếng vang, sau đó tạo thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy trống giống, hai đóa bị ngạn hoa lẫn nhau quay trùng quanh xoay tròn, vậy mà tạo thành một cái âm dương ngư Âm dương hư chính là trèo chống kia vòng xoáy thông đạo lực lượng. Thật có thể. Chân Cửu hết sức hưng phấn, ta rốt cục có thể hoàn thành ma đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nói, Chân Cửu lại móc một quả bị ngạn hoa hạt giống đi ra. Thần Âm gặp, sắc mặt hồng hồng, lại quay người, lần này rõ ràng so với một lần trước nhanh, cũng lại lần nữa lấy ra một quả bị ngạn hoa hạt giống. Chân Cửu nói, "Thần Âm, một đóa bị ngạn hoa trèo chống không được bao lâu, chúng ta muốn liên tục không ngừng cung cấp hạt giống, nhiều dương huynh biến thành bị ngạn hoa, dạng này cái này âm dương thông đạo, khả năng thuận lợi để chúng ta tìm tới không biết bị ngạ. Còn chờ cái gì, chúng ta đi." Dương Chiến lại lần nữa nhận lấy hai viên hạt giống, sau đó mang theo thôi hoàng hậu Tiểu Hồng, đi vào kia âm dương thông đạo. Lúc này, Dương Chiến nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh. Bích Liên, hẳn là có thể đem ngươi tiếp trở về. Trư 1088, Nanôn tri ẩn trương 1088, Nanôn tri ẩn thiên đô thành. Dư thư lần lượt nhận được đến từ thiên ngoại thiên tình huống tin tức. Hoàn toàn xác nhận, nhà bọn hắn nhị gia tại thiên ngoại thiên đang cùng tam đại tiên giới sứ giả cùng Tiểu Á Bảo đối phó cấm khu. Thật là, Thiên Lang mang về tin tức, lại biểu thị nhà hắn nhị gia đã tiến vào tử hà. Ở trong đó liền có lớn lao vấn đề. Đến cùng ai là thật? bất quá, dư vân cùng dư phong một mực chắc chắn thiên ngoại thiên dương chiến là chân tỷ phu, dù sao, dương chiến là tại cấm khu đem dư thư cứu trở về, cũng không nghe dương chiến nói muốn đi từ hạ. bất quá, dư thư trong tay vẫn như cũ cầm kêu bìa một cái, chữa đều không có giấy viết thư. nhìn xem giấy viết thư, dư thư cũng không nhịn được cho mày. nàng nhìn hồi lâu, cũng dùng rất nhiều phương pháp, cũng không có biện pháp tìm tới trên tờ giấy có đặc thù ấn ký, ký tự. cho nên tờ giấy này chính là một chương bình thường giấy trắng. vậy tại sao nhà bọn hắn nhị ra muốn lưu lại một giấy trắng? liền xem như hạ tử hà không phải nhà hắn nhị ra, đi cũng chưa chắc có thể trở về lại vì cái gì muốn cho chính mình lưu lại phong thư này còn bàn giao thiên lang cùng long bình nghe nàng lời nói lúc này dương thiên tới mẹ ăn cơm ân tuất dư thư cùng dương thiên ngồi bên cạnh bàn dư thư ăn cơm cũng là không quan tâm dương thiên cũng là ăn như hổ đói mặc dù tuổi còn nhỏ lượng cơm ăn là dù buồn Đồng nhiên dương thiên nói mẹ cha ta lúc nào thời điểm trở về nhà nghĩ ngươi cha không có nha ta muốn a bảo tỷ tỷ cha cũng là mang a bảo tỷ tỷ ra ngoài cũng không mang theo ta đi, dẫn ngươi đi gây sự a Á Bảo tỷ tỷ so ta còn gây sự đâu? Phốc phốc dư thư không khỏi cười. người, ngươi đứa nhỏ này, cùng người so với ai khác gây sự lợi hại? Đồng nhiên, một vệt ánh sáng chiếu sáng hai người ánh mắt. Dư thư đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lại. Bất quá rất nhanh, dư thư liền tiến vào một cái kỳ lạ không gian bên trong. Nơi đó có một tôn bảy trượng kim sắt thân thể, uy nghiêm mà cường đại. Dư thư ánh mắt sắc bén vô cùng, thần, không cần kinh hoàng, ta không phải đến tiêu kích cái này mặc dù là Dương Chiến một đạo hóa thân thành thần, bất quá Dương Chiến cũng không lộ ra chính mình diện mạo như trước. Thành thần về sau, hắn khí cơ cũng thay đổi, bởi vậy dư Tư căn bản không có nhìn ra. Thúy Hồ, Dương Chiến hiện tại cũng không biết mình bây giờ còn tính hay không là Dương Chiến. Dù sao tại trong mắt người khác, hắn đã không có chính hắn lúc đầu dung mạo, ngược lại là một loại khác bộ dáng. Vậy ngươi đến có gì muốn làm? Dương Chiến muốn muốn nói xảy ra chuyện ngon ngùn, nhưng là thiên thần giáo hiện tại giáo chủ cùng thành nữ đều khiến Dương Chiến cảm giác không thích hợp. Nhất là hắn tại cô động thần khu thời khắc mấu chốt, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đều gặp kích, mấu chốt là. Dư thư thực thực Trần Lâm Nhi hô lên, Dương Chiến cứu ta. Mà Lý Diệu càng là hô lên một câu, Dương Chiến ta cũng gặp phải. Nếu như hai nữ nhân thật gặp cùng hắn như thế người thay thế, như vậy vấn đề cũng chỉ có thể là xuất hiện ở hắn đem chân tướng cáo chi hai người. Cho nên hai người mới có thể tao nộ quỷ dị người thay thế. Phòng đoán nếu như thành lập như vậy hiện tại Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu chính là người thay thế, mà chân chính hai nữ nhân khả năng đã biến mất ở trong thiên địa này. Bởi vậy để cho hiểu thỏa, Dương Chiến không dám giảng chân tướng nói cho Dư thư, hắn lo lắng Dư thư cũng tao nội chuyện giống vậy. Dương Chiến nghĩ nghĩ, mở miệng nói: Dương Chiến còn thuận lợi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi chẳng lẽ là Thiên điệu Lao Lung bên trong, còn không có vẫn là thần? Dư Thư tràn đầy cảnh giác. Dương Chiến lắc đầu, ta là Thiên Thần Giáo Thần. Dư Thư hơi kinh ngạc, Thiên Thần Giáo thật sự có Thiên Thần? Lúc đầu không có, nhưng là tín đồ nhiều, ý chí cấp cho ta thần khu cùng thần bị. Dư Thư nhũ mày, ngươi tới là muốn làm cái gì? Bản thân bởi vì Dương Chiến mà thành, cho nên tự nhiên muốn là Dương Chiến hiệu lực. Ta mặc dù là thần, nhưng ta là biết mình thân phận cùng vị trí, này đến chính là hướng Hoàng hậu biểu trung tâm. Ngươi hẳn là đi tìm ta nhà nhị gia. Dương Chiến thở dài, hoàng hậu, tiểu thần chính là bởi vì không cách nào phân biệt, cho nên chuyên tới để hỏi thăm. Dư Thư ánh mắt lóe lên, ý gì? Có người nói Dương Chiến bệnh hạ tiến vào tử hà, tiểu thần cũng biết, tiến vào tử hà liền khó mà đi ra, thật là thiên ngoại thiên lại có Dương Chiến bệnh hạ tại dẫn đầu người bài trừ cấm khu, cái này khiến tiểu thần có chút mê hoặc, chuyên tới để mời hoàng hậu chỉ điểm. Dư Thư nhìn xem Dương Chiến, cho nên, ngươi cũng hoài nghi có người đang mạo danh Dương Chiến? Đúng, thật là ta không phân biệt được ai là thật ai là giả. Dư Thư nhíu mày, tại phân biệt trước đó các ngươi thiên thần giáo tất cả nghe bản cung hiệu lệ. Dương Chiến kia thất trưởng thần khu lập tức xoay người, tuân mệnh. Dư Thư lúc này trước mắt cái này thiên thần như thế thức thời, cũng không có như vậy cảnh giác. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đâu? Các nàng đang chủ trì trong giáo sự vụ, để các nàng tới gặp ta. Tốt. Dương Chiến gật đầu, sau đó biến mất thân ảnh. trong chốc lát, Dư Thư lấy lại tinh thần, nhìn xem ăn no rồi, thiếu kỳ nhìn qua nàng Dương Thiên. Mẹ, ngươi vừa rồi thế nào nở người? Dư Thư nhíu mày, cái này thiên thần thực lực không nhỏ a. ai nha? an ngươi? ta ăn no rồi đi chơi đi. Tốt a, Dương Thiên có chút không tình nguyện đi ra ngoài, Dư Thư lập tức hô câu, A Phúc, Lao mục tại. đem Lão Tống, Lưu A liên kêu đến. Được rồi, phu nhân, Dư Thư sắc mặt nghiêm trọng, là nhị gia hóa thân thành thần, thiên thần xuất hiện, nhường Dư Thư cũng có chút bất an. Nàng thật là nghe xong Thiên Lang nói, đi tử hà nhị gia, lưu lại một đạo hóa thân, đi theo Trần Lâm Nhi, Lý Diệu bọn hắn đi. Thiên Lang cũng đã nói, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu chuẩn bị tạo thần, dùng chính là nhị gia hóa thân, đồng thời hạ tử hà nhị gia, còn để lại máu, nhường Lý Diệu thiết kế thần linh hủy tử. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là lấy dư thư đối với hắn nhà nhị ra hiểu rõ, cái này tất nhiên là để phòng tại chưa xảy ra, lo lắng hắn hóa thân thành thần về sau mất khống chế, trước thời gian chuẩn bị hủy tự, để cầu có thể chuẩn khống. Những này tác phong, tính cách này, nhường dư thư cảm thấy đây mới là nhà nàng nhị ra. Mà bây giờ, cái này thiên thần, tất nhiên chính là dương chiến hóa thân. Thật là hắn không có nói rõ thân phận của mình. Dư thư lại lần nữa lấy ra kia phong giấy trắng, hẳn là, nhị ra có khó khăn khó nói, không thể nói rõ Trầm Ươ thích chương 1089, Trầm Ươ thích dựa theo dư thư suy đoán, nếu như Tử Hà dưới vị kia là giả, Thiên Ngoại Thiên vị kia là thật, cái này căn bản nói không thông. Bởi vì Hạ Tử Hà chính là giả, đã chạy trốn tới Tử Hà đi, cũng không tất yếu lại cố lộng nguyễn hư, làm ra nhiều chuyện như vậy. Chủ yếu nhất là, có thể xuất hiện thật giả nhị gia, đã nói lên địch nhân mạnh mẽ không bình thường, nhị gia cũng không cách nào nghiền ép. Như Hạ Tử Hà không phải thật sự, lấy dư thư đối nàng nhà nhị gia hiểu rõ, tối thiểu cũng muốn đem chuyện này hỏa mang tới vô hạn thai hỏa ngầm cho thu thập, chỉ cần giả còn chưa có chết càng sẽ lập tức thông chi tất cả mọi người dự phòng. nhưng đến bây giờ nàng cũng không có chiếm được thiên ngoại thiên vị kia một chút phân phó. bởi vậy dư thư cơ hồ xác định ai là giả. dư thư nhìn xem cửa đại điện, nhìn về phía phương xa, thật là nhị gia ngươi vì cái gì không dám nói rõ? không thể nói, vẫn là nói có cái gì vấn đề lớn. không lâu, thừa a phúc, lưu a liên, lão tống ba người tới. xem như dương chiến tôi tớ, dư thư đối ba người vẫn là hết sức yên tâm. phu nhân, ba người quy củ hành lễ. dư thư nhìn về phía ba người, nhị gia nhưng có cho các ngươi truyền tin ba người cùng nhau lắc đầu, dư thư nhìn về phía lưu a liên, a liên, ngươi cũng đã biết tiểu a bảo tình hình gần đây, lưu a liên lắc đầu, theo lão gia mang tiểu a bảo đi thiên ngoại thiên thời điểm, ta liền không có tin tức, dư thư ánh mắt chắp lên, gật đầu nói, ừ, nếu có tin tức gì, nhớ kỹ cho ta biết, là, phu nhân, lúc này thừa a phúc nghi ngờ hỏi, phu nhân, không phải là đã xảy ra biến cố gì, không có gì, chính là có chút kỳ quái, nhị gia cũng không có lưu lại cho ta đôi câu vài lời, ai, cho nên có chút bận tâm mà thôi, lời này vừa nói ra, ba người yên tâm đám ba người rời đi về sau, dư thư nhìn về phía sau đó tiến đến dư vân dư phong. từ giờ trở đi, không được lộ ra một chút liên quan tới khả năng xuất hiện hai cái nhị ra chuyện. dư vân cùng dư phong hơi nghi hoặc một chút, chúng ta không nói, thật là thiên lang bọn hắn cũng nhìn được một cái khác tỷ phu à? để các ngươi không được lộ ra cũng không cần lộ ra, dư vân, ngươi đi một chuyến thiên ngoại thiên, nhìn xem nhị ra tại thiên ngoại thiên đến cùng đang làm cái gì. âm thầm, nếu như bị phát hiện, liền nói là ta lo lắng hắn, cho ngươi đi nhìn xem. dư vân uể quyền, là, tỷ tỷ. dư thư nhìn về phía dư phong, ta muội. Ngươi đi một chuyến thần châu học cùng, Nhược Minh Nhi cùng Đại Tế Tiểu tới gặp ta. Là, tỷ tỷ. Dư Vân Dư Phong cũng đi. Dư Thư cũng đi ra đại điện, một lát xuất hiện ở ngoài hoàn thành. Mèo một tiếng mèo kêu, một cái hâm yêu, trong nháy mắt vọt tới Dư Thư trước mặt, quăng vào Dư Thư ốm ấp. Dư Thư lại nhìn về phía trước, xuất hiện mấy người, nhao nhao quỳ xuống đất, bái kiến chủ thượng. Thiên địa tiêu cục bí mật bắt đầu dùng, tất cả sự vụ chỉ cho phép hướng ta tự mình bảo báo. Một người cầm đầu ngẩng đầu lên, chủ thượng, xảy ra đại sự gì? Khả năng có biến cho nên, bắt ta hiểu lệnh. Nhường Thiên nhãn người phụ trách lập tức bắt đầu dùng thiên nhãn, thiên hạ muốn đều đang nằm giữ. Một bọn người lập tức cúi đầu, thanh âm kiên định, khí thế bằng bạc, tuân mệnh, chủ thượng. Trong lúc nhất thời, những người này đi tứ tán, rất nhanh biến mất tung tích. Dư Thư vô vô hắc miêu đầu, lấy ra một phong thư, nhét vào hắc miêu trong miệng, giao cho nam đế, nhường hắn bí mật nhập trời đều. Mèo hắc miêu kêu một tiếng, sau đó nhảy xuống, trong chớp mắt liền không có tung tích. Thế sự vô thường a, tiểu tử kia rốt cục làm nhân hoàng. Dương võ có được con của hắn Dương Lân thân thể, khổng võ hữu lực, dường như chính vào trắng niên. Dương Võ nhìn phương Bắc, kia là hắn đã từng huy hoàng, bây giờ mặc dù ở chết một góc, Dương Võ cũng là cũng vui vẻ tiêu dao. Lúc này, Dương Tấn cùng Dương Phủ trải qua kiếp nạn bất tử, đã bị Dương Võ nhận được Nam Việt cổ đô, bây giờ Nam Đế Thành. Dương Tấn trên mặt lộ ra một chút gian nan vất vả, những năm này cũng không thiếu bị tội, cho dù ở Bắc Đế, những năm này cũng gặp phải quá nhiều giấy sinh tử luống. Cũng may, thiên hạ này, dường như đã sớm quên đi đã từng đại hạ lịch vương cùng ngũ công chúa, cho nên bất luận là các loại luật cũng bao quát vạn tộc xâm lấn, cũng không có người để ý hai cái này dân chúng tầm thường. Nghe được Dương Võ lời nói. Dương Tấn hơi xúc động, "Phu hoàng, Đại Đô đốc đã sớm có thể trở thành thiên hạ chi chủ, xứng sốt để cho ta đỡ." Ách, dư thư làm nhiều năm như vậy nhân hoàng, nếu là ta ạ, khẳng định nhịn không được." Dương phủ không nói chuyện. Dương vô quay đầu, nhìn xem chính mình một đôi nữ, mặc dù nữ nhi chưa chắc là thân nữ nhi, nhưng lại cũng là nữ nhi của mình. Ngươi chưa nghe nói qua tiểu tử kia một ít lời, cao thượng, rộng tích lương thực, chậm sư vương, tiểu tử này, nói đúng không tranh, trên thực tế cái gì đều tranh tới tay, tiểu tử này, bất luận thiên mệnh, vật khí, đều tại hắn, ngươi khẳng định không so được. Phù Hoàng, ta cũng không nghĩ tới lại so à, lại nói không có hắn, ta cùng phụ Nhi, chỉ sợ cũng đã sớm tại cái này trong loạn thế chết. Dương Võ gật đầu, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này cũng coi là trưởng thành. Lập tức, Dương Võ nhìn xem Dương Phù, Phụ Nhi, hiện tại Dương Chiến Thành Nhân Hoàng, không có tăng cung lục viện cũng không giống như lời nói à, nhưng có ý tưởng gì? Dương Phù lắc đầu, không nghĩ. Dương Võ có chút ngoài ý muốn, thật không muốn hay là giả không muốn. Không nghĩ, ngược lại hắn cũng không nhìn thẳng nhìn ta. Dương Võ thở dài, mà thôi, vận mệnh vô thường, ai cũng khó mà nói, thuận theo tự nhiên à. Phụ Nhi, ngươi đi nghỉ ngơi à, ta cùng ngươi Tam Ca nói chuyện một chút. A. Dương Vũ đi. Dương Võ nhìn xem Dương Tấn, Tấn Nhi, về sau vi phụ chết, tỷ lệ lớn ngươi cũng là kế thừa không được nam đế." Dương Tấn nhìn xem Dương Võ, hơi nghi hoặc một chút, "Phụ hoàng, bỗng nhiên nói những này làm cái gì? Nhi thần cũng không có ý nghĩ như vậy." Nói xong, Dương Tấn nhíu mày, "Phụ hoàng, ngươi cái này thân cường thể kiện, thực lực siêu tuyệt, thế nào bỗng nhiên nói những lời này?" Dương Võ cười cười, "Lắc đầu, ngươi cho rằng, tử vực không còn xâm lấn trung thiên, thiên hạ này liền bình tĩnh lại? Chẳng lẽ không đủ bình tĩnh sao?" Dương Võ chỉ hướng xa xa biển cả, hôm nay không gió, trên biển sóng tĩnh, nhưng là âm thầm máy liệt, ai có biết? Dương Tấn hơi nghi hoặc một chút, bây giờ tứ hải thái bình, nhân tộc cường thịnh, càng có nhân hoàng có thể lực áp thiên hạ, bao quát cấm khu, còn có cái gì tốt lo lắng? Hẳn là phụ hoàng lo lắng chính là kia giáp tỉnh giả hoặc là tiên giới sứ giả. Quay đầu, nhìn Dương Tấn một cái, Dương Võ lắc đầu, cái này cũng không tính là cái gì, mặc kệ kia tiên giới sứ giả là chân tiên, hay là giả tiên, tại này nhân gian, cũng phải hướng tiểu tử kia cúi đầu. Kia phụ hoàng còn tại lo lắng cái gì? Dương Võ hít sâu một hơi thời nhíu lên lông mày, ta gần nhất luôn có một loại chẳng lành cảm giác, cũng không biết có phải hay không vi phụ giả thật rồi, có chút nghi thần nghi quỷ. nghe xong lời này, dương tấn không khỏi cười, nếu không phụ hoàng lại là phi, giải quyết thì mình. dương võ ngang dương tấn một cái, liền biết nữ nhân, từ xưa đến nay, người thành đại sự, năng giả có mấy cái là đồ hào sắc. ách, đó là bởi vì người thành đại sự, năng giả cũng sẽ không bị tình cảm trói buộc. nói đến đây, dương tấn nắm dương võ một cái, dương võ như mày, còn tại quái vi phụ năm đó đối chuyện của mẹ ngươi. dương tấn nói câu, không dám, không dám vẫn là quái, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Dương Tấn không nói chuyện, Dương Võ trầm mặt một hồi, mới mở miệng. chân tướng thường thường là tàn khốc, nhưng là mong muốn an ổn sinh hoạt, vậy thì hồ đồ điểm tốt. Dương Tấn thần sắc bình tĩnh, túi đầu xuống, phụ hoàng, nhi thần minh bạch. Dương Võ khoát tay áo, đi xuống đi. là, nhi thần cáo lui. Dương Tấn sau khi đi, Dương Võ đông nhiên hơi xúc động, mặc dù thân thể cường tráng, nhưng là cũng khó nén trong mắt của hắn tang thương. ai? đừng nói, có chút hoài niệm kia âm hiểm lục đệ, cùng kia một thân phản cốt tiểu tử túi. nhiên, một con mèo. Như thiểm điện theo trên tường thành lao vụt mà đến, mấy tên thị vệ mong muốn chặn đường, vậy mà đều không cách nào cản lại. Dương Võ nhìn, khoát tay, không cần ngăn cản. Hắc Miêu xuất hiện ở Dương Võ trước mặt, hé miệng, phun ra một trang giấy. Dương Võ tiện tay chiêu trong tay, Dương Võ mở ra nhìn, trong mắt tang thương diệt hết, tinh thần trong nháy mắt liền lên tới. Ha ha, cái này khiêu chiến độ khó rất lớn à, bất quá, chờ bữa thích, đấu với trời, đấu với đất, khoái hoạt vô tận. Chương 1090, thiếp thân cũng không phải ăn chay chương 1090, Thiệp thân cũng không phải ăn chay Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu, về tới thần châu đi tới Thiên Đô Thành bên ngoài, Hoàng triều pháp lệnh, không được bay vào Thiên Đô Thành thành lâu, nếu không giết không tha. Dù cho Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu cũng muốn theo cửa thành mà bảo, đồng thời báo cáo chuẩn bị. Mà Dương Chiến bây giờ chân chính ngưng tụ thất trưởng thần cưu, thần lực cùng người tu hành lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lúc này Dương Chiến trải qua quen thuộc, đặc biệt phát hiện, hắn cùng Thiên địa này dường như vốn là có thể phù hợp, phong lôi điện mưa. Hiện tại Dương Chiến có thể tin tay nhảy ra, mà dung nhập trong Thiên địa này không bị phát giác cũng là thần chi thủ đoạn. Dương Chiến trên đường đi lặng lẽ chú ý Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu, nhưng là. Dương Chiến không có quan sát được bất kỳ dị dạng, đến mức Dương Chiến càng ngày càng hoài nghi, có phải hay không chính mình thật quá đang nghi. Vẫn là mình chỉ là một đạo hóa thân, đầu óc không đủ dùng. Dương Chiến chú ý hai người, một đường hướng về phía trước, tiến vào hoàng thành, tiến vào hoàng cung, đứng ở chính thông điện bên trong. Dư Thư ngồi ở kiêu hoàng vị bên trên, ở trên cao nhìn xuống hai người. Hai người ôm quyền hành lễ, bái kiến hoàng hậu nâng lương. Dư Thư cười nói, hai vị muội muội không cần đa lễ, lại nói, ta hiện tại cũng không phải hoàng hậu, bệ hạ còn không có sắt phong đâu. Chuyện sớm hay muộn, hoàng hậu liền không cần kiêm tốn. Lý Diệu cười nói, Dư thư bỗng nhiên thẳng vào chủ đề. Bây giờ thiên thần giáo thiên thần là ai? Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu mắt sáng lên, nhìn lẫn nhau một cái. Trần Lâm Nhi lúc này mới lên tiếng: Nương nương, thiên thần chính là nhân hoàng bệ hạ một đạo hóa thân, nương nương còn chưa biết. Câu trả lời này, nhường âm thầm Dương Chiến càng thêm ngoài ý muốn. Mà dư thư biểu lộ cũng làm cho Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Thì ra là thế, vậy được đi. Thành, bây giờ nhân hoàng bệ hạ một đạo hóa thân đã hoàn toàn ngưng tụ thần khu trở thành chân chính thiên thần giáo thiên thần. Trần Lâm Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Dư thư nhẹ gật đầu, lập tức lộ ra nụ cười, đã như vậy. Vậy ta cũng yên tâm, nhị gia hóa thân không có trở về. Lý Diệu đáp lại, "Không có, thiên thần tại chấn áp thiên thần giáo tông bộ, đội vàng hiện hiện thần tích, nhường bản tộc càng thêm thành kính." "Vậy cũng tốt, để các ngươi trở về, ta chính là muốn hỏi một chút thiên thần tình huống, đã hai vị đều nói như thế, ta tự nhiên cũng yên lòng." Nói đến đây, Dư Thư bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng là nghe nói nhị gia tiến vào Tử Hạ, bây giờ cái này thiên ngoại tiên nhị gia lại là chuyện gì xảy ra? Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu hơi kinh ngạc. Trần Lâm Nhi kỳ quái nói, "Nhân hoàng bệ hạ tiến vào Tử Hạ a, thiên ngoại thiên chẳng lẽ xuất hiện một cái giả nhân hoàng?" nhìn thấy hai người biểu lộ dư thư ánh mắt lấp loé nói như vậy hai vị cũng là cho rằng hạ tử hà nhị gia mới là thật nhị gia khẳng định a chúng ta tận mắt nhìn thấy bệ hạ ngã xuống từ hạ trần lâm nhi không chút do dự nói ân ta hiểu được các ngươi trở về đi làm phiền cáo chi nhị gia nhường nhị gia thường về thăm nhà một chút trần lâm nhi cùng lý Diệu Úc quyền là nương nương hai người rời đi dương chiến cũng không đi theo hai người rời đi mà là lại lần nữa thi triển thần pháp nhường dư thư tiến vào chính mình thần bực cái này thần bực mạnh xuất kỳ bất ý phía dưới có thể nhường bất luận người nào ý thức tiến vào chính mình thần bút bên trong. làm dư thư phát hiện chính mình lại lần nữa xuất hiện tại cái này kỳ quái địa phương về sau, lập tức liền hô câu nhị ra. dương chiến nghe được dư thư tiếng la, cũng hiểu dư thư đã sớm đoán được là hắn, cũng dường như phân biệt ra được ai thiện ai giả. dương chiến thất trượng thần khu lộ ra, nhìn xem dư thư, có chút phức tạp. dư thư cũng là cười cười, nhị ra, ngươi cho rằng tiếp thân liền muốn không tới a? la thiên lang đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết. ngươi nhường thiên lang nghe lời của ta, việc khác vô cự tế đều nói với ta. nói xong. Dư thư tiến lên, đi vào dương chiến kia cao lớn thần khu trước. Dương chiến dứt khoát ngồi xuống, mắt to cùng mắt nhỏ nhìn nhau. Nhị ra, nên nói cho thiếp thân đi. Dương chiến lắc đầu, không được, không thể nói cho người. Vì cái gì? Khả năng có rất lớn hung hiểm, ta đều không thể khống chế hung hiểm. Dư thư nhíu mày, lại lần nữa tiến lên, ngửa đầu nhìn qua dương chiến, rốt cuộc là tình hình gì hung hiểm. Dương chiến nhíu mày, chợt nhớ tới cơ ngọc trúc từng nói với hắn lời nói. Sau đó đối dư thư nói ra, có nhiều thứ không thể nói, không thể sách, chỉ có thể chính mình tìm kiếm đáp án. Nói xong, Dương Chiến dường như lập tức minh bạch cơ ngọc trúc trong lời nói hàng nghĩa. Tất nhiên, những bí mật kia, một khi nói ra, vô cùng có khả năng có kinh thiên hung hiểm. Bây giờ, dù là không có phát hiện Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu sơ hở, thật là Dương Chiến như trước vẫn là đối hai người biểu thị hoài nghi. Chuyện này không có biết rõ ràng trước đó, Dương Chiến tuyệt đối không thể nói cho Dư Thư, để tránh Dư Thư gặp phải vấn đề giống như trước. Dư Thư trầm mặc một hồi, sau đó dứt khoát bỏ lên trên Dương Chiến chân, ngồi ở Dương Chiến trên đùi, tựa vào Dương Chiến trên bụng, "Ngươi nói những lời này, ta mới xác định ngươi thật là nhà ta nhị gia. Vì cái gì?" bởi vì ngươi sợ hãi ta gặp phải nguy hiểm. nếu như ngươi là giả, có gì cần để ý ta? Dương Chiến Đại Thủ nhẹ nhàng bố bố dư thư cóng. ta bản tôn tại tử hà, đạo này hóa thân mặc dù thành thần, nhưng ta cũng không biết có thể hay không đánh với hắn một trận. hắn rất mạnh. xem như mạnh a. trên thực tế, người thay thế kia nhường Dương Chiến vô lực là, hắn căn bản là không có cách dung chuyển người thay thế, mà người thay thế tới gần hắn, hắn liền sẽ hư hóa. bây giờ, cho dù hắn thành thiên thần, nhưng cũng không biết do gặp phải người thay thế, có thể hay không lại lần nữa hư hóa. nghĩ ra, ngươi yên tâm đi, ta biết làm chuẩn bị cẩn thận ngươi làm cái gì chuẩn bị? dễ hắn. Dương Chiến sưng sở, lập tức có chút bận tâm, không thể, quá nguy hiểm. ngươi hẳn là làm bộ không biết rõ. vậy hắn trở về, muốn để ta thị tẩm, nhị gia cũng bằng lòng. Dư Thư nói, ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Chiến cái kia kim sắt mặt to. Dương Chiến buồn bực nói, đương nhiên không được. Dư Thư nở nụ cười xinh đẹp, tay vịn Dương Chiến eo, vậy thì đúng, rồi, tiên tâm đi nhị gia, ta có chuẩn bị, thiếp thân cũng không phải ăn chay lây này. Dương Chiến nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi câu, ngươi chuẩn bị, có thể hay không chấn áp ta bản thể? nhị gia vì sao hỏi như vậy? Ngươi đem hắn xem như một cái khác ta là được rồi. Dư Thư gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, mạnh như vậy, là có mạnh như vậy. Tiêu Nhị Gia đi tử hà làm gì? Tìm phương pháp ứng đối. Dư Thư ánh mắt chấp lên, cho nên, Nhị Gia không phải là bởi vì đánh không lại hắn, mà là bởi vì hắn có khắt chế thủ đoạn của ngươi. Há lại chỉ có từng đó là khắt chế, quả thực là tuyệt sát. Lập tức, Dương Chiến sững sờ, nhìn xem gương mặt xinh đẹp bên trên nên Dư Thư, thở dài, "Ngươi à, chính là quá thông minh, trong chuyện này, hồ đồ điểm tốt." Cho nên, Nhị Gia có ý tứ là, ta đã hiểu chân tướng sự tình ta liền sẽ có lớn lao nguy hiểm. Quá thông minh. Dương Chiến cũng không thể không nói, cô nàng này đầu góc là thế nào lớn lên? Không cho phép hỏi lại. A, bất quá nhị gia, ta cũng như thế muốn giết chết hắn. Dư Thư Dương lên nằm đấm, ánh mắt sáng trói, tràn đầy tự tin. Có năm chắc, ai không muốn vợ chồng chúng ta không thoải mái? Ta liền để hắn không thoải mái, thiết thân đối với địch nhân cũng sẽ không lưu thủ. Dương Chiến đã hiểu, cái này bà nương lời nói tiềm ẩn ý tứ dường như lại nói, cũng bởi vì hắn là Dương Chiến, cho nên đã từng đã từng những cái kia, cô nàng này mới lưu thủ trước 1091, tiên trưởng Tuần Sát, chúng sinh quỷ lệ, 2 hợp 1, 1, trước 1091, tiên trưởng Tuần Sát, chúng sinh quỷ lệ, 2 hợp 1, 1, Dương Chiến không thể tìm tới Dương Huyền, nhưng lại ngoài ý muốn đi vào cái này có thể thông hướng không biết bị ngạn âm Dương Thông đạo, cũng có thể gọi là sáng mất. Dù sao tìm tới Dương Huyền, chỉ có thể đối người thay thế kia có hiểu biết cùng ứng đối, nhưng là không biết bị ngạn khả năng gánh chịu lấy rất nhiều thứ, thậm chí Dương Chiến hoài nghi, nơi đó có liên quan tới kia đoạn khoảng trắng lịch sử bí mật, thậm chí thượng cổ tiên đạo chi mê. Càng quan trọng hơn là Lâm Hùng, mà đế, Bách Liên Hắn sư Tôn, thậm chí những cái kia không có tại chân linh giới xuất hiện người, khả năng đều tại không biết bị ngạn. Đốt hết thế gian tất cả, mới có thể đi vào không biết bị ngạn. Mà bây giờ, hắn một loại hoàn toàn mới đoạn đường ngay tại tiến lên. Nhìn xem kia thâm thúy vòng xoáy, chính là một đầu nghĩa vô phản cố đường, nhưng là con đường này cần liên tục không ngừng bị ngạn hoa năng lượng gắn bó, Tân âm cùng Trần Cửu chính là hạt giống chế tạo cơ, mà Dương Chiến thành thai nén bị ngạn hoa công cụ. Lúc này, Dương Chiến rốt cục nhịn không được hỏi một câu, "Lão Cửu ngươi hạt giống này là từ chỗ nào móc xuống tới?" Trần Cửu không e dè liền như người nghĩ dạng gì hái đầu. Dương Chiến theo bản năng nhìn về phía Tần Âm lúc này Tần Âm khuôn mặt mắt Trần có thể thấy đỏ ứng. nhìn cái gì vậy các ngươi có ý nghĩ sao nhìn ra được Tần Âm có chút phát điên Dương Chiến cũng không tiện đưa ra chăm chú quan sát ý nghĩ cũng là Trần Cựu đông nhiên tới câu Dương Minh ngươi muốn nhìn ta cho ngươi xem Dương Chiến chợt nhìn ra hỏa này một cái có ý tứ sao thôi Hoàng hậu rất yên tĩnh Trần Tam muội cũng không cần làm thuyền mái chèo hạch Dương Chiến đầu này thuyền hỏng đứng tại Dương Chiến bên người người khác cũng nhìn không thấy. Tiểu Hồng đứng tại Dương chiến trên đầu, yêu ngạo bộ dáng, nhưng cũng đèn đuốc vẫn như cũ, là cái này hắc ám thế giới, tăng thêm một chút sáng. Nhưng vào lúc này, kia âm dương thông đạo đỗ phía, xuất hiện vô số quang hoa. Dương chiến hiếu kỳ nhìn sang, kia Trận lóe lên hình tượng bên trong, Dương chiến trông thấy vô số nhân vật tranh sơn thủy mặt, theo trước mắt của mình chợt lóe lên, quá nhanh, như là gia tốc vô số lần phim đèn chiếu như thế cảnh tượng. Tất cả mọi người nhìn thấy, một mực không nói lời nào thôi hoàng hậu nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Chân Cửu lúc này, vẻ mặt chỉnh trọng vô cùng, cẩn thận, đây là lịch sử luận lưu. Bất kể là ai, theo cái này âm dương thông đạo rơi ra đi, rơi vào lịch sử loạn lưu bên trong, liền sẽ lâm vào nào đó một đoạn trong lịch sử, vĩnh viện ra không được. Thôi hoàng hậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này dược thủy không phải liền là toàn bộ tiên ngoại thiên lịch sử trường hà sao? Cái này hiển nhiên, thôi hoàng hậu không biết rõ. Chân Kiều nói tiếp, mặc dù dược thủy là toàn bộ thiên ngoại thiên từ cổ chí kim lịch sử trường hà, nhưng lại như vậy cũng tốt so bắn đi ra một trụ sáng, không cách nào ngực dòng, thì là cái này một chùm sáng gặp đồ vật xuất hiện đừng rẽ, ở trong đó một chút quang gặp một vài thứ, dẫn đến vương hướng xuất hiện một loại cũng bình yên không cách nào cùng chủ trùm sáng lại cùng đường, đây cũng là lịch sử lưu lưu. nói, trần Kiểu chỉ vào âm dương thông đạo bên ngoài những hình ảnh kia, đây chính là. bên cạnh trần tam muội gật đầu, đối dương Chính nói, tiểu tử này nói rất đúng. dương chiến đột nhiên hỏi câu, làm sao ngươi biết? ta xem qua liên quan tới nhược thủy ma văn cổ tịch. đây là trần kiều nói, mà trần tam muội cũng trả lời câu, ta cùng kiều lưu có chút nguồn gốc, cũng chính là ưu minh quỷ phủ, cho nên nhìn một chút Kiểu lưu lưu lại thượng cổ ma văn ghi lại cổ tịch. dương chiến lại lần nữa nhìn về phía những cái tia phi tốc mà qua hình tượng giống như tại phát ra đã từng vô số lịch sử, chỉ là không có một cái là thấy rõ. nhìn đến đây, dương chiến đột nhiên hỏi câu, vậy ta trước đó tiến vào lịch sử loạn lưu vì cái gì hiện ra? trần cửu quả quyết phủ định, không có khả năng tiến vào lịch sử loạn lưu quyết định là ra không được. dương chiến lại nhìn về phía trần tăng nội, trần tăng nội hai tay một đám, cái này lão phu kia tinh tưởng à? lão phu chỉ là nhìn qua ghi chép, hiểu qua, nhưng lão phu cũng không có trải qua. trần cửu đột nhiên hỏi, dương minh trước đó tiến vào loạn lưu là cái dạng gì? dương chiến nhiễu mày, lúc ấy ta bình phong này đụng phải thứ gì? sau đó đã nhìn thấy quang tiến vào một cái kỳ lạ thế giới là một cái thái thượng tiên cung chỉ hạ thành trấn, ta còn cùng người ở bên trong giao lưu đó phải là thượng của một cái lịch sử đoạn ngắn sau đó lịch sử đoạn ngắn liền hỏng mất sụp đổ trước đó ta liền hiện ra chân vũ nghe xong có chút động có chút cổ quái hoàn toàn chính xác giống như là lịch sử loạn lưu thật là lịch sử loạn lưu bên trong cũng sẽ không sụp đổ a một mực không lên tiếng tần âm đống nhiên nói câu vậy thì không phải là lịch sử loạn lưu ta suy đoán khả năng cùng ngươi vào đồ vật có quan hệ dương chiến không khỏi hồi ức hắn lúc ấy là giống như đụng phải thứ gì thế nhưng lại cũng không có trông thấy thứ gì. Tần Âm, ngươi cảm thấy ta đụng vào chính là cái gì? Tần Âm lắc đầu, ta đây làm sao lại biết? Tóm lại, nơi này tràn đầy bất ngờ, vẫn là cẩn thận một chút bi diệu. Dù sao vừa rồi Trần Cửu cũng đã nói, cái này tỉ như chính là một chùm bắn về phía xa sôi quang, nhưng là gặp một bài thứ, liền xuất hiện chết dạng, cũng liền không cách nào lại hội tụ tại chủ chùm sáng bên trong. đây có phải hay không là cũng nói, tại cái này lịch sử trường hạ bên trong, cũng xuất hiện có thể cắt đứt lịch sử tồn tại. Dương Chiến nghĩ đến một câu, tứ phương trên dưới nói vũ, từ cổ trí kim nói trụ lập tức, dương chiến nhìn về phía mấy người, có thể là không gian xuất hiện bạn mèo hoặc là đứt gãy. nói thế nào? chân cửu nhịn không được hỏi một câu. lịch sử trường hà chính là thời gian, cái gọi là thời gian qua mau một đi không trở lại, nhưng là gánh chịu thời gian cũng cần không gian, cũng chính là hàng vũ. tạm thời xem như thế giới a, cho nên có thể đủ nhường một đi không trở lại thời gian xuất hiện sai lầm, chính là cái này hàng vũ xuất hiện bạn mèo hoặc là đứt gãy. Trần cửu kinh ngạc, dương Vinh hiếu học biết a. ngay cả trần tam muội cũng nhịn không được nói câu, lời này cũng là rất có ý tứ, để cho ta nhớ tới một câu thánh nhân nói. Thứ phương trên dưới nói vũ, từ cổ chí kim nói trụ. Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tăng Vội, làm sao ngươi biết câu nói này? Ta nghe một vị cố nhân nói qua. Ai? Khương Bô Kỵ. Dương Chiến giật mình, lão tiểu tử này thế mà gặp qua Khương Bô Kỵ. Đúng rồi, lão nhân này thật là ma quỷ a, vẫn là thiên địa lao lung bên trong cổ đại ma quỷ. Một ngàn năm trước sát thần, chính là Khương Bô Kỵ, cho nên lão gia hỏa này thật là có khả năng gặp qua Khương Bô Kỵ. Trước đó hắn làm sao lại không nghĩ tới nơi này? Trần Cửu, Tân Âm, thôi Hoàng hậu lại kinh ngạc nhìn xem Dương Chiến, chừng đều đang suy đoán. Dương Chiến vừa rồi tại nói chuyện với người nào? Thần âm nhịn không được hỏi, ngươi cùng với ai nói chuyện? Ta cùng Tiểu Hồng nói chuyện. Thần âm nhìn xem Dương Chiến trên vai Tiểu Hồng, nó biết nói chuyện. Tiểu Hồng, cung tỷ tỷ nói hai câu. Bang bang. Tiểu Hồng thật đúng là kêu hai tiếng. Dương Chiến bổ sung câu, ngươi nghe không hiểu, cũng không nhìn là ai đuôi, tốt trở về chính đề. Trước 1091, tiên trưởng tuần sát, chúng sinh quỷ lệ, 2 hợp 1, 2. Chương 1091, tiên trưởng tuần sát, chúng sinh quỷ lệ, 2 hợp 1, 2. Nói xong, Dương Chiến cao mày nói, cho nên ta có thể là đụng phải không gian vặn bèo hoặc là đứt gãy nhưng là ta nghĩ không hiểu là vì cái gì ta gặp phải kia một đoạn sẽ sụp đổ. Trần cửu nghĩ nghĩ nói câu có lẽ là trước sau không kế liền sẽ sụp đổ lại tái tạo không ngừng nghỉ tuần hoàn qua lại khả năng chính là nguyên nhân này a. Tân Âm cũng phụ hòa một câu hiển nhiên bọn hắn cũng không nắm chắc được thành một tiếng ba chạm Âm Dương bị ngã hoa không cách nào mở đường mấy người cũng bởi vì này ngừng lại chuyện gì xảy ra Trần cửu có chút nghi hoặc nhìn phía trước vốn là vòng xoáy như thế Âm Dương thông đạo lúc này vậy mà ngừng lại chuyển động phía trước lại xuất hiện quang. giờ phút này, trần vũ sắc mặt đại biến, lịch sử loạn lưu, mau lui lại kia quang quá nhanh, trong chốc lát liền đem tất cả mọi người thuần vệ. lúc này, một đạo to hô, hô to truyền đến, tiên trưởng tuân sát, chúng sinh quỳ lệ. kim la thanh âm hạo đảm triển hay, vạn dân quỳ lại không dám nhìn thẳng tiên nhan. ở giữa giữ lại thất độc rắc bạch mã lôi kéo một chiếc có sáng bóng liễn xa, trước sau tùy tùng 12, có kim đồng ngọc nữ tùy hành liễn xa tả hữu. cùng nên tiên trưởng giá lâm phong vân thành có người hô to, sau đó quỳ lạy vạn dân nhau nhau đi theo hô to, bất quá không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng liên xa bên trong một thân người mặc tử quý bảo phục, đầu đội huyền quan nam tử nhìn qua cũng là thế tổ cung dung hoa quý lại không có cái gì tiên nhân chi phong lúc này nam tử trên mặt còn hiện ra không kiên nhẫn dường như cảm xúc không cao một màn này ngương ngộ nhập nơi đây dương chiến nguyên thần nhìn trộm tinh tưởng nghe tới dân chúng hô to ra nơi đây địa danh dương chiến ngây mẩn cả người phong vân thành đây không phải lần trước hắn cùng trần tam hội ngộ nhập một tiết lịch sử đoạn ngắn cũng là tại phong vân thành đúng vào lúc này kia liên xa lại sáu thất độc giác bạch mã đống nhiên tê minh không ngừng vó mã tu bay sao động bất an bởi vì phía trước có một đứa bé ngăn khuất giữa lộ. Từ đâu tới đứa nhỏ, mau cũng đi. Cái này liễn xa đội mũ phía trước nhất một người, lúc này rút đao chém móc. Cầu tiên trưởng ban thưởng tiên dược mau cứu ta mẹ. Hoa bất quá, nhìn thấy hung thần ác sát tùy tùng thủ lĩnh, hải tử lập tức liền bị sợ quá khóc. Bên đường một người có mái tóc rối bởi nữ nhân, nữ nhân sắc mặt vàng như nến, xem xét chính là bệnh nguy kịch. nàng đống nhiên bỏ ra, ôm lấy kêu khóc hải tử. lại tại lúc này, dường như nhận nữ tử nhiên xung ra, sáu thất độc giác mã càng thêm sao động bất an, nhau, nhau muốn tránh thoát dây cương dẫn đến liễn xa kịch liệt giống như sốc này, cầm đầu tùy tùng cả kinh thất sắc, lại một tiếng quát chói tai, váy níu chủ thượng, tội đáng chết vạn lần. kia ung tùm bạch quang chiến ao, một sát na theo kia mẹ con trên cổ xẹt qua, lộ ra một mảnh huyết hồng. một lát, hai viên đầu người lăn xuống đến, lăn đến một bên bị sát bạch tính trước mặt. lập tức, sợ hãi đến đầu người người bên cạnh, trực tiếp nằm dạt trên mặt đất, không ngừng run rẩy. mà kia mẹ con thi thể không đầu, lúc này mới ngã trên mặt đất, co cắp, máu chảy như suối. một màn này, hoảng sợ những cái tuyết như lá sâu kiến phủ phủ người. bất quá, trong đó một người mặc rất bạc. An mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử, đống nhiên nổi điên đồng dạng vào tới. Dương, đệ tùy tùng thủ lĩnh mắt thấy còn có không nên chết. Lúc này bung đau, muốn em người một nhà này cùng một chỗ đưa tiễn. Nhưng vào lúc này, cái này thủ lĩnh cảm nhận được kinh khủng sát khí, đột nhiên quay đầu, liền một sát na này đã nhìn thấy một cái nồi đất lớn nằm đấm, từ xa mà đến gần. Thủ lĩnh chừng to mắt, geyn một tiếng, cả người tính cả chiến đau, cùng một chỗ bay ra ngoài. Độc giác mã càng là hốt hoảng, liều mạng tránh thoát dây cương chạy loạn ra ngoài. Kia xa hoa liên xa, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Cái khác tùy tùng nguyên một đám mắt lộ ra hoang quang, nhìn chằm chằm đống nhiên xuất hiện sát khí nghiêm nghị khôi ngô chẳng hán. Dương Chiến, không nên vọng động. Chưa biết rõ ràng nơi này là địa phương nào. Chân cựu cùng tần áp đội vàng sung lên, thôi hoàng hậu lại là sắc mặt băng lãnh, bước đầu tiên, đứng ở Dương Chiến sau lưng. Dương Chiến lại không có để ý tới kia chấn kinh chạy trốn độc dã mã, cũng không có để ý mất đi cân bằng mới ngã xuống đất liên xa, càng không có đi nhìn nhiều những cái kia nhìn chằm chằm tùy tùng. Dương Chiến chỉ là nhìn xem kia liều mạng ôm lấy kia chết đi mẹ con thi thể, mặt trên người áo xanh váy nữ tử. Dương Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên, chiêu bài kia bên trên dùng thượng cổ ma văn viết triêu bài, ôn nu cắt. Hít sâu một hơi, Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía nữ tử này, cái này không phải liền là lần trước hắn ngộ nhập quỷ dị địa phương. Nhìn thấy cái kia gái lầu xanh vân tú sao? Lúc ấy nàng còn nói, thích cờ bạc cha, sinh bệnh đương. Nữ tử kia cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người cứu nàng, hốc mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Chẳng qua là khi nàng trông thấy Dương Chiến một phút này, con mắt của nàng trừng lớn. Dương Chiến lại lần nữa hít một hơi thật sâu, nữ nhân này, vậy mà nhận ra hắn? Chẳng lẽ? cái này lịch sử trường hà bên trong vặn bèo một góc, vất tại lấy phương thức của mình kéo dài. thật là lần trước hắn rõ ràng nhìn thấy một phương thế giới này sụp đổ. đông nhiên, tiêu ngã quỷ liên xa, đông nhiên bị tiêu kim đồng ngọc nữ, một người ra một bộ tay, đem liên xa phủ chính, thời xưa tử thiếp lên làm vợ. còn đối với liên xa trăm miệng một lời nói, công tử chân kinh, chúng ta tội chết. một đạo thanh âm đạm mạc từ bên trong truyền ra, giết, lấy công chủ tội, là chủ thượng. còn lại mười một tên tùy tùng trong khoảnh khắc xuất thủ, dương chiến mặc dù cảnh giới không có, thật là thuần túy thể phách, cũng vô cùng cường đại. bất quá. Dương Chiến còn không có ra tay, Thôi Hoàng Hậu đã vì Dương Chiến chặn những người này. Thôi Hoàng Hậu vốn là bạn, tăng thêm thiên thư, càng là đã cường đại đến một cái mức độ kinh người. Một người liền chặn kia mười một tên tùy tùng. Lúc này Dương Chiến không để ý đến, mà là ngồi sụp xuống, xuống, nhìn xem Vân Tú. Ngươi biết ta? Ngày đó ngươi không phải tại gian phòng, về sau nói đến đây. Vân Tú đung nhiên nắm Dương Chiến cổ tay, bóp rất căng, như là lúc ấy hắn nắm nút Vân Tú cánh tay như thế. Vân Tú cắn nát bờ môi, công tử, có thể giúp chúng ta báo thù sao? Dương Chiến nhìn xem Vân Tú bộ dáng, đây chính là tu tiên, ngươi cũng dám báo thù? Vân tú bung lòng ra Dương trên Tay, đứng lên, vẻ mặt kiên quyết, đưa Tay, từ trên đầu rút ra châm cài tóc, trực tiếp liền phải xông đi lên tìm người tiên trước kia, chịu chết. Dương Chiến đung nhiên kéo lại Vân tú cổ Tay, Vân tú đỏ hững mắt, còn sống không vậy ý nghĩa, để cho ta cuối cùng là ta mẹ, là em ta làm bài việc, ta giúp ngươi báo thù. Dương Chiến lời nói, nhường Vân tú thân thể du lên, xoay đầu lại, mở to hai mắt nhìn, ngươi bằng lòng là ta một cái gái lầu xanh báo thù mất mạng, không nguyện ý. Vân tú nước mắt lại lần nữa lăn xuống đến, nhìn qua Dương Chiến, thật lâu không biết nói cái gì, mà lúc này kia 11 tùy tùng, cùng kia thủ lĩnh làm bạn, toàn bộ nằm trên đất, không có động tĩnh. Thôi hoàng hậu một lần nữa bảo hộ ở Dương Chiến bên người. Giờ phút này, nhường Dương Chiến không khỏi nghĩ tới đã tử, mắt đỏ thôi hoàng hậu vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh hắn. Dù là, là vì Dương Lân, nhưng vẫn như cũng nhường Dương Chiến cảm giác được đã lâu mẫu thân mới vừa cùng đũ. Dương Chiến nhìn về phía Trần Cửu cùng Tần Âm, nhìn ra nơi này là tình huống như thế nào không có. Trước 1092, tiểu sư thúc chương 1092, tiểu sư thúc Trần Cửu cùng Tần Âm đều lắc đầu. Dương Chiến lại nhìn về phía Trần Tăng Ngụy. Trần Tam Mụi cũng là lắc đầu như chống lúc lắc, thấy Dương Chiến đều có chút bất đắc dĩ. Lúc này, kêu Kim Đồng ngọc nữ lại là thờ ơ, dường như mười cái tùy tùng chết, đối bọn hắn hai cái mà nói cũng không cái gì quá không được. Lúc này, Kim Đồng chậm rãi bay lên và chạm tiên trưởng, giết không tha, nơi đây người chôn cùng. ai những cái kia bất tỉnh, nghe nói như thế, hoảng sợ đến kêu to lên. Dương Chiến nhìn về phía Kim Đồng, Tiểu Thí Hải, để nhà ngươi đại nhân đi ra. Kim Đồng ở trên cao nhìn xuống Dương Chiến, vô chi sâu tiến, tùy xuống. Hai chữ cuối cùng. Bong Nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp đặt ở Dương Chiến trên thân, tựa hồ muốn Dương Chiến đè sốc. Dương Chiến bỗng nhiên thả người này lên, nồi đất giống như quả đấm to, không chút do dự đập vào Kim Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Kim Đồng trên thân bỗng nhiên hiện lên một hồi kim quang, kết quả vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Dương Chiến quyền phong, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Giang rắc. Kim Đồng mặt lõm, thân thể nho nhỏ cũng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này, kia ngọc nữ rốt cục lúng búng. Ha ha tiếng cười từ cái này liễn xa bên trong truyền ra. Dương Chiến nhìn một cái, Nguyên Thần đã nhìn thấy kia Ung Dung Hoa Quý công tử ra, trong tiếng cười trên mặt lại tràn đầy hào hứng, cái này có ý tứ, nếu không, bản công tử lại như thế nào có thể nhiều dâm chết chút sâu kiến? lời con chưa dứt, trên trời đột nhiên xuất hiện cường quang, đại lạc nhật thuật, theo thanh âm, vô số cường quang rủ xuống đến, kia hoàng sợ bất tính, bị cường quang xuyên thủng, sát na chết đi, thi thể thậm chí rất nhanh liền hóa thành than cốc, cuối cùng hóa thành một túm túm đen xám. ai trần kiều, thân âm bị cường quang ban chúng, đều thống khổ lên tiếng. thôi hoàng hậu đột nhiên bay lên, là dương chiến mấy người chặn kia hứng cường quang, bất quá thôi hoàng hậu thân thể lại không ngừng phát ra tư tiếng bang thôi hoàng hậu thống cổ hô to chiến nhi đi mau dương chiến trong nháy mắt biến mất tung tích với anh không cách nào nhìn thẳng cường quang bên trong là liên xa vỡ vụn thanh âm còn có một cái tiểu nữ hài tiếng kêu thảng thiết à chắc không được dám lấy phàm mỹ tiên hóa ra là đám kia không biết trời cao đất rộng vũ phu cường quang biến mất cũng hiện ra đứng đối mặt nhau dương chiến cùng kia tiên môn nam tử chỉ là lúc này nam tử mở to hai mắt nhìn một bộ gặp quỷ dáng vẻ sau đó mắt trần có thể thấy tốc độ nam tử trên chán toát ra một quả một quả mồ hôi thân thể run rẩy thanh âm đều run rẩy lên tiểu sư thúc Ngươi, sao lại ra làm gì?" Nói xong, nam tử nhuyễn chân tôm như thế, mềm quy trên mặt đất, nghẹn ngào kêu to, "Tiểu sư thúc, đệ tử biết sai rồi." Một tiếng này âm thanh tiểu sư thúc, Dương Chiến đều ngây mẩn cả người. Gần như đồng thời, cái kia không biết chết sống kim đồng, cùng kia kinh hoàng ngọc nữ, trực tiếp hóa thành hai cố khí, tan vào nam tử trên thân. Phanh phanh nam tử không ngừng giật đầu, kinh hoàng vừa lo lắng, "Tiểu sư thúc tha mạng, tiểu sư thúc tha mạng, cầu tiểu sư thúc xem ở ông nội ta Ôn Lâm phân thượng." Tha đệ tử Dương Chiến nuốt nước miếng một cái. "Tiểu sư thúc, Thái thượng tiên cung cung chủ quan môn đệ tử, Khương Bô Kỷ." gia hỏa này là thái thượng tiên cung tu tiên giả là lần trước vân tú liền nói đây là thái thượng tiên cung chỉ Hạ, nơi này không có hoàng đế chỉ có tiên muôn vọng thật là năm đó Khương vô kỵ ở thời điểm thái thượng tiên cung chấn áp thiên hạ càng là định ra tiên không cùng phạm tranh quý cũ không được tu tiên giả tùy ý tàn sát người bình thường bây giờ xem ra liền thái thượng tiên cung đều là dạng này năm đó khương vô kỵ lại như thế nào có thể hiệu lệnh thiên hạ tu tiên giả vô số suy nghĩ theo dương chiến trong đầu hiện lên lại nhưng vào lúc này nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn dương chiến. Sau đó kinh hoàng biểu lộ dần dần chấn định lên. Đôi mắt kia bên trong càng là có chút vui mừng. Đô nhiên, nam tử đứng lên, cũng không sợ, nhìn chằm chằm Dương Chiến, lập tức cười ha hả, "Dọa ta một hồi, ta liền nói ngươi thế nào theo tỏa linh cốc chạy ra ngoài, thì ra ngươi tự phế tu vi, chỉ còn lại thể phách lực lượng." Nói, nam tử còn vô vô bộ ngực, không có chút nào sợ, cũng ngạo khí lên. Chỉ vào Dương Chiến, cười lạnh nói, "Tiểu sư thúc, ngươi cùng thiên hạ là địch, chạy ra một con đường sống, ngươi thế mà còn dám xò đầu ra, chính mình đi ra một chết." Dương Chiến nhàn nhạt nói, "Sư tôn ta, sư minh đâu?" Nam tử khỏe miệng hơi bệnh, ngươi đây là trốn tới về sau, liền ký ức đều bị xóa đi không ít. À, ta hiểu được, chắc không được ngươi dám thò đầu ra. Hóa ra là cảm thấy có người sư tôn sư minh của ngươi tại, có thể giúp ngươi đúng không? Hết hy vọng à, Trần Văn Thiên đã sống chết, Dương Huyền cùng cơ Ngọc Trúc tự thân khó đảm bảo. Nói, Nam tử đưa tay chỉ tiền, giết ngươi, ta ôn bình, liền có thể uy trấn thiên hạ, chỉ ôn bình thanh âm, im bặt mà dừng. Bởi vì Dương Chiến bỗng nhiên ra tay, nắm Nam tử cổ, sau đó trực tiếp giơ lên, ôn bình trên thân bỗng nhiên toát ra kim quang, mong muốn phản kháng nhưng là dương chiến một cái tay khác, bang bang chính là mấy quyền, ôn bình trên người kim quang, như là kim sắc thủy tinh như thế, vỡ vụa ra, phước máu tươi cũng theo ôn bình trong miệng phun ra, a ôn bình teo to lên, cái kia không biết chết sống kim đồng, trước đó kinh hoàng ngọc nữ, đống nhiên hóa thành một vàng một đen hai cố khí, trực tiếp tràn vào ôn bình trong thân thể, đống nhiên ở giữa, ôn bình khí thế tăng vọt, nhưng là dương chiến tay, như là không thể phá vỡ cái cảng, nhường ôn bình vô luận như thế nào dễ ruộng, cũng không cách nào theo dương chiến trong tay tránh thoát, vây, dương chiến đột nhiên dùng sức. Ôn Bình trực tiếp bị Dương Chiến một cái tay nhấn tiến vào dưới mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm. Lúc này Ôn Bình, khí tức giống như nước thủy triều thối lui, đã đã mất đi sức chiến đấu. Dương Chiến nhìn xem Ôn Bình, hiện tại Thái Thượng Tiên cung ai làm chủ? Ôn Bình há mồm chính là máu tươi tuôn ra, lại một chữ đều không có nói ra, liền mất đi. Dương Chiến đứng lên, sau đó giơ lên chân. Voành. Voành. Dương Chiến một cước một cước đem Ôn Bình hoàn toàn dẫm chết dưới mặt đất cái hố bên trong, thẳng đến không có sinh cơ. Trần Cửu nhìn thấy cường hãn như thế Dương Chiến, lúc này mới nhịn không được nói câu, tần âm cái này dương vinh thế nào chỉ bằng vào nhũ thể đều có khủng bố như vậy lực lượng người tu tiên kia chỉ sợ ít ra tương đương với đế cảnh a dù cho tần âm biết dương chiến rất mạnh lúc này vẫn như cũ có chút giật mình tiểu tử này từ trước đến nay ra dày thịt béo bình thường vậy sao chẳng lẽ là nhục thân thành đế có cảnh giới này đây không phải liền có tần âm kinh ngạc nhìn xem trần kiều có đạo lý vân tú bởi vì tại tần âm trần cửu bên người cũng bởi vì là thôi hoàng hậu phát lực bảo vệ bọn hắn hiện trường máy tính chỉ có vân tú còn sống lúc này vân tú ngơ ngác nhìn dương chiến Hắn là Khương vô kỵ, hắn là Vương, Kích động nói, Vân Tú quỳ trên mặt đất, hai tay quá đỉnh đầu, nằm xuống dưới. Đây cũng là quỳ bái đại lễ. Dương Chiến đi trở về, đem Vân Tú trực tiếp kéo lên, ngươi biết tu tiên giới chuyện sao? Vương, ta chỉ biết là liên quan tới Vương chuyện, nhưng là cũng là nghe người ta nói. Dương Chiến nhíu mày, Vương. Đương nhiên, cái này một mảnh thế giới lại lần nữa bắt đầu hỏng mất. Ngoa ảo. Dương Chiến lập tức nổi nóng. Chương 1093, bị cuốn lên chương 1093, bị cuốn lên mắt thấy trước mắt mọi thứ đều tại sụp đổ. Dương Chiến cũng không lo được rất nhiều, muốn lôi kéo Vân Tú thoát ly một phương thế giới này. Nhưng là Vân Tú cũng đang vặn mèo, đang sụp đổ. Dương Chiến, chúng ta mau đi ra, xuất khẩu xuất hiện. Trần Tiểu hô to, Thần Âm cùng tôi Hoàng hậu lôi kéo Dương Chiến liền đi. Lại lần nữa về tới Hắc Ám Thế giới bên trong, Ma Tiểu Hồng lại lần nữa đốt sáng lên ánh lửa. Dương Chiến chừng trong mắt, vậy rốt cuộc là địa phương nào? Ta trước đó liền đi vào qua, cũng nhìn thấy qua cái kia gọi Vân Tú cô đường. Sau đó thế giới vặn mèo hầm mất, ta lui đi ra. Hiện tại chúng ta lại đi một chuyến, kia Vân Tú thế mà nhận biết ta. Cái này Dương Chiến đều đã lý không rõ, nhìn về phía Trần Cửu cùng Tân Âm, hy vọng hai cái này bị nạn sứ giả có thể cấp cho một chút giải đáp. Thật là, Trần Cửu cùng Tân Âm so với hắn cũng còn muốn một bước. Dương Chiến không khỏi nhìn về phía Trần Tam Nguyệt, Trần Tam Nguyệt lại cười khổ nói, "Cái này, ngươi nhìn lão phu cũng không hề dùng a, cái này quỷ dị địa phương, lão phu cũng thật sự là nói không nên lời như thế về sau." Một lát sau, Trần Cửu đỗng nhiên nói câu, "Nếu như kia Vân Tú còn nhớ rõ trước đó ngươi đi và qua, giải thích rõ trước đó thế giới kia không có sổ đổ, mà bây giờ, thế giới kia cũng không có sổ đổ bánh xe lịch sử vẫn tại kéo dài hướng về phía trước hẳn là đây là một cái thế giới chân thật kia rõ ràng sụp đổ a thần âm lại tràn ngập không hiểu hỏi chân cửu trong mày có khả năng hay không là chúng ta tại cái kia thế giới thời hạ tới? chân cửu một câu nói kia, nhường thần âm rơi vào trầm tư chân tam muội cũng bén lên tròn râu dê, dường như cũng tại cân nhắc dương chiến nhìn xem chân cửu lại lần nữa hỏi một câu ngươi tại cái này lịch sử trường hà bên trong lâu nhất ngươi ở chỗ này có hay không gặp được một chút chuyện kỳ quái có a chân cửu gật đầu thần âm thế mà cũng mở miệng tới câu ta đều gặp được Dương Chiến mắt sáng lên, vừa rồi kinh nghiệm tạm thời bút bỏ. Các ngươi gặp được thứ gì, các ngươi nói đến ta nghe một chút. Vậy chúng ta còn mở âm dương thông đạo tiến về không biết bị ngạn sao? Trần Cựu đột nhiên hỏi câu. đương nhiên, vừa đi vừa nói. Tốt. Không lâu, Dương Chiến lại lần nữa dựng dục ra âm dương bị ngạn hoa, mà âm dương bị ngạn sứ giả cũng ở phía trước cậy vào bị ngạn hoa lại lần nữa mở ra âm dương thông đạo. Một màn người tiếp tục tiến lên, Trần Cựu cùng Tần Âm Tuần Tự nói đến tại cái này được thủy bên trong tao nộ cổ quái sự tình. Bất quá đa số đều là tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong phòng đoán bọn hắn cũng nói không rõ ràng gặp phải một chút cổ quái chuyện là chân thật hay là giả. bất quá, chân cửu lại thổ lộ ra, hắn thế mà gặp một người. một mực lắng nghe dương chiến, lập tức mở miệng một cái gì bộ dáng người. hắn nói hắn gọi dương huyền. dương chiến sắc mặt chỉ trệ, dương huyền, chuyện xảy ra khi nào? Liên ta hạ nhược thủy không lâu. làm sao có thể, lúc ấy hắn hẳn là tại thần châu kia một tiết lịch sử trường hạ bên trong. chân cửu lúc này mới kinh ngạc, các ngươi là đến từ thần châu cấm khu. hiện tại thần châu cấm khu mở. không sai, ngươi trả lời cho ta, về sau ngươi có cái gì muốn hỏi, hỏi lại. Dương Huyền lúc ấy nói với ngươi thứ gì lời nói, hắn đụng phải ta thời điểm, nói câu nói đầu tiên là, có muốn hay không ra Nhượng Thủy, ta dẫn ngươi ra ngoài, ta phải hoàn thành Ma Đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không hoàn thành trước đó, ta tự nhiên trả lời không nguyện ý ra ngoài. Sau đó hắn liền hỏi ta muốn một mực giấu ở cái này lịch sử trường hà bên trong, ta liền nói ra nhiệm vụ của ta, hắn nghe xong, liền nói với ta câu, ngươi là không thể nào tìm tới, bởi vì không biết bị ngạn không ở nơi này. Dương Chiến nếu mày, không ở nơi này, đương nhiên không ở nơi này, cái này Nhượng Thủy chỉ là cùng không biết bị ngạn tương liên, hắn ý tứ. Hắn không phải là như vậy đi. Hắn biết cái gì a? Ta mới là bị ngạn sứ giả. Dương Chiến nhìn xem Trần Kiều, ngươi trông thấy bộ dáng của hắn sao? Nhìn thấy, trong tay hắn có một chiếc tại nhựa thủy bên trong cũng sẽ không dập tắt ngọn đèn. Ngọn đèn. Dương Chiến có chút kỳ quái, bộ dáng gì ngọn đèn? Trần Kiều đung nhiên tay nắm băng quyết, sau đó xuất hiện một đoàn xương mù, trong xương mù dần dần hiện ra một ngọn đèn dầu dáng vẻ. Dương Chiến nhìn xem kia ngọn đèn dáng vẻ, giống như đã gặp ở nơi nào, thật là lại nghĩ không ra. Đoán chừng là cái này ngọn đèn quá bình thường đi. Vậy ngươi có thể hay không đem hắn dáng vẻ hình dung đi ra? Trần Cựu lại lần nữa bấn quyết, kia trong sương mù, dần dần tạo thành Dương Huyền dáng vẻ. Dương Chiến nhíu mày, thật là Dương Huyền. Thật là nếu như Trần Cửu mới vừa vào Như Thủy, tối thiểu cũng là 2000 năm trước, khi đó, Dương Huyền hoàn toàn chính xác tại Thiên Ngoại thiên, thật là Dương Huyền đi tìm Cấm Cư a, lúc nào thời điểm lại hạ Như Thủy. Vẫn là nói, Dương Huyền cũng không phải là thông qua Thiên Địa con đường kia ra Thiên Địa lao lùng, mà là mặt khác con đường. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến không khỏi nghĩ tới Quỷ Điệp. Năm đó nghe lão tộc chủ nói, Dương Huyền ở hắn nơi đó, nhiên liền biến mất đi tiếp không biết rõ bao xa, Âu Dương Thông đạo lại lần nữa xuất hiện biến cố, bọn hắn lại đụng phải ngăn cản. rất nhanh, kia quen thuộc quang lại bao phủ tới. Dương Chiến mấy người lần này cũng không kinh hoàng. làm kia trướng mắt quang biến mất về sau, Dương Chiến cũng không còn kinh ngạc xuất hiện tại cái này quỷ dị thế giới. Dương Chiến nhìn xem trung quanh, giống nhau là Phong Vân Hành, lần thứ ba tiến đến. mỗi một lần đều là giống nhau địa điểm, bên cạnh còn có kia Ôn Nu Cát, chỉ là hôm nay nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, không có giao hàng, không có tiếng người, cũng không có người hô công tử tiến đến đuổi người ta. một mảnh thế giới tử khí trầm trầm còn có kia khắp nơi hủy hoại phòng xá. Trần Cựu quan sát hô to một trận lên, thật là tại kéo dài, không phải tại tuần hoàn qua lại, thế giới này lịch sử, thật tại thúc đẩy, thật là. làm sao có thể? Trần Tăng mỗi lúc này đối Dương chỉ nói, tiểu tử, cái này không thích hợp a, liên tiếp tiến đến, là không thích hợp. Dương Chiến Thâm hít một hơi, Trần Cựu cùng Tần Âm xuống tới đã lâu như vậy, đều chưa bao giờ gặp nơi này. nhưng là bây giờ, dường như không có đi qua bao lâu, hắn đã tiến đến lần thứ ba, Tần Âm bọn họ hai lần. thật giống như, cái này quỷ dị thế giới, một mực tại quân lấy hắn, vây quanh bọn hắn có phải hay không có đổ bột gì tại nhằm vào chúng ta, không cho chúng ta tiến về không biết bị nạn. Tần âm bỗng nhiên nói câu. Trần Cựu nghĩ nghĩ, vì kế hoạch hôm nay chúng ta hẳn là tìm người, thật tốt hỏi một chút, nơi này là bộ dáng gì thế giới, rốt cuộc là tình hình gì thế cục? Nói, Trần Cựu nhìn về phía Dương Chiến, Dương Vinh, lúc trước người kia nhận bên người, nói ngươi là cái gì tiểu sư thúc, bọn hắn đem ta nhận thành những người khác. Trần Cựu mắt sáng lên, vậy chúng ta liền đi người tiểu sư thúc kia địa phương, dạng này mới có thể đẩy ra mê vụ. Dương Chiến mở miệng nói, Toa Linh gốc chúng ta lập tức tìm một chút người biết chuyện dẫn đường, chúng ta đi xem một chút, nắm chặt, chúng ta tồn tại thời gian, ta đại khái nhớ lại một chút, nhiều nhất một nén hương thời gian. Đi, một mọi người vội vàng hướng phía nơi xa chạy đi. Mấy người cùng một chỗ hành động, thật đúng là hỏi tỏa linh cốc chỗ. Tiếp lấy Dương Chiến để cho người ta dẫn đường, đứng ở một mảnh quen thuộc địa phương. Nơi này, thế mà lại là Huyễn Ngộ Chi Địa, chỉ là nơi này không có tảng băng băng sơn, chỉ là một tòa giống mông lớn như thế đại sơn, ở giữa đầu kia câu, lại chính là tỏa linh cốc. chương 1094 nhằm vào Dương Chiến thế giới trương 1094, nhằm vào Dương Chiến thế giới Dương Chiến không có lập tức đi bảo, mà là bốn phía nhìn một chút, chờ một chút. Trần cửu cùng Tần Âm liền muốn tiến vào, bị Dương Chiến ngăn trở. Hai người nhìn về phía Dương Chiến, hơi nghi hoặc một chút. Tần Âm nói, nếu quả thật có thời gian hạn định, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Dương Chiến cao mày nói, các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Trước đó chúng ta vị trí Phong Vân hành, xem địa hình, hẳn là thuộc về Thần Châu Chi Địa, khoảng cách nơi đây có nhiều xa xôi. Trần hơi mập trên mặt, nổi lên đặc sắc biểu lộ. Không sai, vừa rồi ta liền muốn nói. Mặc dù chúng ta một đường chạy vội mà đến, giống như không có vấn đề gì, thật là, đích thật là quá nhanh, chúng ta không nên nhanh như vậy liền chạy tới nơi này mới đúng, nếu như không nhìn lầm, đây là huyết mộng chi điện, chính là cấm khu một trong. Nói đến đây, chân cửu nhìn về phía một bên trộm tới dẫn đường một cái nhìn qua trung thực trung nhân nhân, lên tiếng lần nữa, chúng ta dọc theo con đường này, có thể gặp được một cái sinh linh. Thần âm sắc mặt ngưng chọc lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía dẫn đường trung nhân nhân, Diêu Ma. Diêu Ma vẻ mặt rất bình tĩnh dường như một chút cũng không có cảm giác được mấy người ánh mắt không thích hợp vẫn như cũ trung thực thậm chí chất phát Dương Chiến mở miệng nói Tần Âm Trần Kiểu các ngươi cố gắng hỏi một chút hắn ta đi vào trước nhìn xem có thể bị nguy hiểm hay không Tần Âm bỗng nhiên kéo lại Dương Chiến có chút bận tâm không có việc gì Dương Chiến cho Tần Âm một cái yên tâm ánh mắt Thôi Hoàng hậu muốn cùng cùng đi Dương Chiến ngăn trở ngươi lưu tại nơi này Huyên Ngộ Chi Địa mười phần quỷ dị phức tạp ta đi vào qua cũng đi ra qua cho nên chỉ có ta mới có kinh nghiệm nói xong Dương Chiến nhìn thoáng qua kia chất phát trung niên nhân, nhân, lúc này mới thẳng đến kia khe suối. Đô nhiên, chân củ mấy người sắc mặt chỉ trệ, đã nhìn thấy Dương Chiến thân ảnh còn không có tiếp cận Nguyễn Mộng chi địa, trực tiếp đông biến mất. Gần như đồng thời, tần Âm lập tức bắt lấy Diêu Ma cánh tay, nói: "Ngươi rốt cuộc là người nào, đây rốt cuộc là địa phương nào?" A a a trung niên nhân, nhân kêu lên lên, doa đến bộ mặt đều bẹo méo. Chân củ nhìn chằm chằm Diêu Ma, nói: "Đến cùng là ai, không phải ta giết ngươi. Ta là Phong Vân thành xung quanh thôn dân a, ta gọi Diêu Ma, nơi này chính là tọa linh cốc, thật ta không có nói sai." Phong vân thành bên trong những người kia đâu, bọn hắn đắc tội tiên trưởng, toàn bộ bị xử tử. Đúng vào lúc này, mấy người chợt nghe tiếng la khóc. Vương thượng chỉ có ngươi mới có thể cứu chúng ta, Vương thượng. Ngươi ở đâu? Tiếng la khóc truyền đến, mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một người có mái tóc rối bời, dường như nguy rồi khó khăn nữ nhân, đang lảo đảo hướng bên này đi tới. Thân âm ánh mắt lấm liệt, như thế nào là nàng? Bất đúc lúc này cũng nhìn thấy một đám người, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, chạy thẳng tới. Các vị lao ra phu nhân, nơi này là tòa linh cốc sao? Tần Âm nhìn chằm chằm Vân Tú, ngươi không phải nhận biết chúng ta. Vân Tú nghi hoặc, các ngươi là ai? Tần Âm không khỏi nhìn về phía Trần Cửu, nàng lại không biết chúng ta. Trần Cửu nhíu mày, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận chút, nơi này khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Tần Âm buông lỏng ra Diêu Ma, nhìn xem vô cùng đáng thương Vân Tú, các ngươi Phong Vân Thành không phải bị giết sạch. Vân Tú sắc mặt đại biến, giết sạch? Ta sau khi đi, Phong Vân Thành đều bị Thái Thượng Tiên cung giết sạch. Tại sao có thể như vậy? Ngày ấy bọn hắn rõ ràng bằng lòng thượng, sẽ không làm khó chúng ta những ngày cực khổ người à, bọn hắn lừa gạt Vương. Bọn hắn những ngày ma quỷ Vương, ta muốn tìm tới vương thượng, vương thượng vì chúng ta tự nguyện về tới tọa linh cốc. Vương thượng vân tú nổi điên đồng dạng teo khắp lên, tìm khắp nơi, nhìn xem điên vân tú, nghe trong miệng nàng lưỡi nói. Trân cửu tân âm sắc mặt biến càng ngày càng nghiêm trọng. Đống nhiên, hai người đối mặt, tân âm thanh âm rất thấp, nàng nhớ kỹ Dương Chiến, không nhớ rõ chúng ta. Nàng không nhớ rõ chúng ta, nhưng là nàng trong trí nhớ riêng mình nhiều rất nhiều thứ. Tân âm sắc mặt đống nhiên có chút tái nhợt, nơi này không phải là nhầm vào Dương Chiến. Trần bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, vô cùng có khả năng. Ngươi muốn, chúng ta trước đó chưa bao giờ từng gặp phải nơi này. Hiện tại chúng ta đi theo Dương Minh, đều tiến đến hai lần. Diêm Ma bỗng nhiên mở miệng, cô đương, tỏa linh cốc ngay ở phía trước nơi đó, vương liền tại bên trong, đầu kia câu thấy không? Điên Vân Tú đông nhiên ngừng, nhìn về phía Viễn Mộng Chi địa kia như mông lớn như thế Đại Sơn. Tiếp lấy, Vân Tú liều linh vào tới. Sau đó, cũng tại mọi người trong tầm mắt, Vân Tú thân ảnh cũng đột nhiên biến mất. Giờ phút này, Tần Âm có chút lo lắng, chúng ta đi vào tìm Dương Chiến, ta lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Đừng đi bảo, nơi này nếu như chỉ là nhằm vào Dương Minh chúng ta đi chưa hẳn có thể trợ giúp hắn, chúng ta ở chỗ này đầu tiên chờ chút đã. thật là thôi hoàng hậu chợt nói, ta tin tưởng chiến nhi không có việc gì, các ngươi cũng không cần lo lắng. tần âm nhìn thôi hoàng hậu một cái, thôi hoàng hậu cũng nhìn về phía tần âm, đường thêm tiền, liền không có chiến nhi ứng phó không được chuyện. mấy người đành phải chờ ở bên ngoài lấy. sau đó, trần cựu cùng tần âm lại lần nữa khảo vấn diêu ma, đáng tiếc ngoại trừ đối thế giới này cách cục có hiểu biết bên ngoài, cũng không có cái khác thu hoạch. chạy bên trong dương chiến, đống nhiên liền phát hiện chính mình tiến vào một nơi khác, giống như bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp rời đi. trước mắt là một mặt vách đá, trên vách đá có thật nhiều tạp nhạp đồ án, căn bản là không có cách sâu chõ lên, cũng không phân biệt ra được vẽ là cái gì nội dung. Bất quá, Dương Chiến lại phát hiện, cái này dường như không phải vết mộng chi địa. Nhưng, dù sao đây cũng là thời kỳ thượng cổ cấm khu, cùng hắn thời đại này cấm khu, có lẽ là không giống. Dương Chiến nhìn một phen, cũng không trông thấy có người. Không khỏi hô một câu, Thương vô kỵ." Thật là, cũng không có người ứng thanh, Dương Chiến nhanh chóng tìm, đáng tiếc, liền phát hiện một mảnh sườn đồi, sườn đồi phía dưới thì là một mảnh hắt thủy. Bộ dạng này thật đúng là nguyễn mộng chi địa kia danh sâu phía dưới là nhụy thủy dương chiến không khỏi nói thầm câu chẳng lẽ cái này thời đại tiểu u đã cùng cái này nhân gian giới dung hội đương nhiên bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, cũng truyền tới tiếng là vương thượng vương thượng dương chiến quay đầu đã nhìn thấy một người có mái tóc rối bời như là nạn dân như thế nữ tử lão đảo nghiêng ngã chạy tới khi nàng nhìn thấy dương chiến lập tức dừng bước một đôi mắt hết sức sáng tỏ vương thượng ngươi ở chỗ này a nô gia rốt cuộc tìm được ngươi nữ tử trực tiếp quỳ xuống Cho tới giờ khắc này, Dương Chiến mới nhìn rõ ràng cái này vô cùng bận vừa đáng thương hề hề nữ nhân, lại là Vân Tú. Vân Tú, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương thượng, nô gia tới tìm ngươi, ngươi tại sao có thể vì chúng ta những này bình thường ti tiện người để cho mình lâm vào hiểm địa? Không thể, ngươi không thể có sự tình, ngươi là Thiên Tiên bạn nhân tộc hy vọng. Trước 1095, Dương Chiến thay lòng chương 1095, Dương Chiến thay lòng Dương Chiến nghe được mơ hồ, có ý tứ gì? Trước ngươi bằng lòng những tiên trưởng kia, nói chỉ cần không làm khó dễ phong vân thành bất tính, liền tự tụ tại tòa linh cốc. Vương thượng, chúng ta liên luyện ngươi, chúng ta cầu ngươi không cần cân nhắc chúng ta, ngươi tại, chúng ta mới có thể có hy vọng, mà sống chết của chúng ta căn bản không đáng để ý. nói, vân tú khóc lên, dương chiến những mày đi ra phía trước, hỏi một câu, trước đó ta cứu được ngươi, giết thái thượng tiên cung ôn bình bọn hắn, sự tình phía sau ngươi còn nhớ rõ sao? nhớ kỹ à, tới thật nhiều cường đại tiên trưởng, vương thượng ngươi bị thương, khó mà chống lại, thế là liền để bọn hắn vương tha phong vân thành người, bọn hắn cho ra điều kiện, chính là muốn để vương thượng tự tù tại nơi này, vương thượng, ô, ta vừa rồi nghe nói phong vân thành vẫn là bị bọn hắn giết sạch. Ta bởi vì chạy đến tìm bên trên, cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Dương Chiến Thâm hít một hơi, lúc trước hắn hai lần kinh nghiệm, đều là trông thấy thế giới này cùng người và bèo sưu đổ, cho nên lui ra ngoài. Nhưng là từ Vân Tú trong lời nói, Dương Chiến ý thức được một cái rất quỷ dị chuyện, cái kia chính là thế giới này không có sưu đổ, đích thật là hắn ở cái thế giới này thời hạ tới, cho nên bọn hắn đều phải rời đi. Nhưng là, cho dù hắn lui ra, vẫn như cũ có người thay thế hắn làm việc, hoặc là, là hắn tiến đến, thay thế thế giới này nguyên bản người, hắn đi ra ngoài, nguyên bản người lại xuất hiện, không có khe hở dính liền. Mà người này, dĩ nhiên chính là cái kia ma quỷ ôn bình tiểu sư thúc Khương vô kỵ. Dương Chiến quay đầu nhìn xem cái này thanh tĩnh tỏa linh cốc, hắn tiến đến, liền thành Khương vô kỵ, mà hắn ra ngoài, Khương vô kỵ lại sẽ xuất hiện. Lúc đầu, Dương Chiến là nghĩ đến nhìn một chút Khương vô kỵ, bây giờ xem ra, hắn căn bản là không có cách nhìn thấy Khương vô kỵ. Hắn không được, những người khác có thể thực hiện. Tần Âm các nàng cũng không được, bởi vì thời hạn vừa đến, bọn hắn đều phải ra ngoài. Nghĩ tới đây, Dương Chiến nhìn về phía Vân Tú, ánh mắt chớp lên lên. Tự định giá một lát, Dương Chiến mở miệng, "Vân Tú, Vương thượng" Vì cái gì gọi ta vương? Ngài cho chúng ta những loài hèn mọn nhân tộc ra mặt, thiên hạ lê dân đều phục ngài cho chúng ta nhân vương. Đây là dương chiến không nở tới, thì gia nhân vương là như thế tới. Thật là ta cũng là tu tiên giả. Vân Tú lại lắc đầu, "Không, ngươi đã nói, ngươi khinh thường thành tiên, ngươi chỉ là thế gian này thiên tiên vạn nhân tộc bên trong một cái, vì thế, ngươi cùng thiên hạ tiên môn trở mặt, càng là lấy sức của mình chế định quy củ, nhưng cũng nhận lấy thiên hạ tiên môn trên ép, thậm chí bị thái thượng tiên cung trục xuất sư môn, ngươi đối những người tu tiên kia nói, vạn vạn thế về sau, bọn hắn đều sẽ căm ngươi." ta vì sao lại nói những này là bởi vì ta phát hiện gì rồi vân tú lộ ra mê hoặc vẻ mặt cái này vương thượng ngài đây là tại khảo thí nô gia dương chiến gần đầu không sai vân tú đội và nói nô gia mặc dù là một giới phàm tục nhưng lại cũng biết vương thượng phát hiện tiên đạo có vấn đề thật là thiên hạ tiên môn người đều không hiểu ngươi vậy ta không có đối bọn hắn nói tiên đạo đến cùng có vấn đề gì vân tú mê hoặc nhìn dương chiến không có vương thượng nói có một số việc chưa đến thời điểm chính là không thể nói không thể sách nếu không sẽ có không biết đại khủng bố Dương Chiến lại lần nữa nghe được cái này sau cái chữ, không thể nói, không thể sách. Liên rất bất đắc dĩ, bất quá Dương Chiến lại nhìn xem Vân Tú, nghiêm túc, Vân Tú, ta bàn giao ngươi một việc, ngươi cần phải hoàn thành. Vân Tú không chút do dự gật đầu. Nô gia mặc dù một giới nhược nữ tử, vương thượng chính là nhường Nô gia đi chết, Nô gia cũng biết không chút do dự, chỉ là Nô gia lo lắng cho mình, cô phụ vương thượng tín nhiệm. Rất đơn giản, chờ một lúc, ngươi hỏi lại ta hai vấn đề. Cái thứ nhất, vô số năm sau hậu thế xuất hiện luân hồi tu luyện trường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái thứ hai, hỏi một chút ta, có cái gì lời nói muốn nối hậu thế chính mình nói nghe được dương chiến hai vấn đề này vân tú hoàn toàn một bức. vương thượng ngài đây là làm theo lời ta bảo ân vương thượng vô số năm sau dương chiến cười nói không phải hiện tại một hồi sẽ qua nhi đợi lát nữa ta sẽ nhắc nhở ngươi a minh bạch mặt hát về sau ta có thể sẽ thi lại ngươi ta trả lời ngươi hai vấn đề này cho nên ngươi phải nhớ kỹ ta cho ngươi biết đáp án đến lúc đó ngươi lại thuật lại cho ta tôn mệnh vân tú trực tiếp đối với dương chiến gật đầu mà lúc này toàn bộ không gian đều bóp méo lên dù cho vân tú cũng bắt đầu bóp méo Dương Chiến lúc này mở miệng, "Vân Tú, tiếp qua được khắc?" Ngươi liền hỏi. Tốt. rất nhanh, Dương Chiến liền nghe tới tần âm thanh âm, "Dương Chiến, Chiến Nhi." Thôi hoàng hậu cũng hô lên. Tất cả lại lần nữa ấy trở về hãm, mặc dù Dương Chiến nghe được tiếng la, nhưng lại không cùng Trần Cựu bọn hắn cùng một chỗ. Dương Chiến lập tức trả lời, tìm ánh đèn tới. Dương Chiến trong nháy mắt phóng thích khí thế, đem trung quanh lực thủy gần mở, đều không cần phân phó, tiểu hồng bài họa bà trực tiếp liền phát sáng lên. Tần âm tới trong nháy mắt, vội vàng mở miệng, "Dương Chiến, cái kia dị thế giới là nhằm vào ngươi." "Đúng, Dương Minh" chúng ta chỉ sợ lâm vào một cái cổ quái tuần hoàn bên trong. Trần cửu cũng đến đây. Thôi Hoàng hậu không nói chuyện. Về phần Trần Tăng Ngụy giấu ở ngọc bút bên trong đều không nói gì. Dương Chiến ánh mắt tại Tiểu Hồng ánh lửa làm nổi bật hạ, hết sức sáng tỏ. Không sao cả, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, tiếp tục tìm tìm không biết bị nạn. tốt ta. Tấn Âm nhìn Dương Chiến đều nói như vậy, sau đó quay lưng đi, nhăn nhăn nhó nhó móc móc lục xoát lấy ra bị ngạn hoa hạt giống. lại nhìn người ta Trần cửu bao lớn vương trực tiếp sốc lên áo bảo móc một quả đi ra. kiến thức cái này bị ngạn sứ giả thần kỳ. Dương Chiến cũng hoài nghi, cái này Trần Cửu cùng Tần Âm thân thể đến cùng là cái gì cấu tạo? Thế mà có thể ngưng kết ra bị nạn hoa hẳn giống, giống nhau. Cái này bị nạn hoa cũng đủ thần kỳ, còn có thể phương thức như vậy kéo dài. Âu Dương Thông Đạo lại lần nữa khởi động, Dương Chiến mấy người lại lần nữa bước lên Âm Dương Thông Đạo. Đầu này nghe nói thông hướng không biết bị ngạn đường. Bây giờ Dương Chiến đều có chút hoài nghi, Trần Cửu cùng Tần Âm đến cùng có thể hay không tìm tới không biết bị nạn, cũng không biết Thần Châu bây giờ ra sao. Dương Chiến không khỏi có chút là Thần Châu cục diện mà lo lắng, hắn chỉ để lại một đạo hóa thân, không biết rõ thành thân không có cũng không biết dư thừa cùng thiên nhi có hay không nguy hiểm, lại càng không biết người thay thế kia biết làm thứ gì. thiên ngoại thiên, huyễn mộng chi địa, thiên hạ, vô gian hồi lang, thiên táng cấm khu đều đã hủy diệt. thương nhược 3 tỷ bội cao hứng nhất, không nghĩ tới hủy diệt cấm khu dị thường thuận lợi, đó căn bản không có nhiều thời gian, liền đã hủy đi bốn cái cấm khu. bây giờ liền chỉ còn lại đông hải chấn áp kia tam đại cấm khu, giải quyết đông hải tam đại cấm khu về sau liền chỉ còn lại quý điệm. tỷ tỷ, người có phát hiện hay không? ta cảm giác dương chiến thay lòng. thải y liếc mắt thấy không ai, nhịn không được đối thương nhược truyền âm nghe được Thải Y ðiền truyền âm, Thương Nhược nhịn không được nhìn Dương Chiến một cái. Thải Y ðiền đều đã nhìn ra, nàng như thế nào lại cảm giác không ra? Thải Y ðiền liếc một cái trước mặt Dương Chiến, tiếp tục truyền âm, tỷ tỷ, trước kia gia hỏa này luôn nhìn người ta, hiện tại nói đến đây, Thải Y ðiền đã nhìn thấy Thương Nhược trực mắt. Thải Y thì không có nói tiếp. Thương Nhược tức giận nói, ngươi suốt ngày như vậy quan tâm Dương Chiến làm cái gì? Thật không muốn về tiên giới. Thải Y thì khuôn mặt không khỏi có chút đỏ lên, sau đó bỏ qua một bên ánh mắt, không có nha, ta chính là đi, đừng xé những thứ này. Tốt a. Thương Nhược quay người chạy hướng về phía trước đi, đi tới Dương Chiến bên người. Dương Chiến, Dương Chiến xoay đầu lại, nhìn xem Thương Nhược, mười phần đạm mặn, có việc. Thương Nhược nhìn xem Dương Chiến kia một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm lệnh lùng bộ dáng, cũng không nhịn được có chút nhíu mày, thậm chí nhường Thương Nhược trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trước 1096, liều nàng dâu chương 1096, liều nàng dâu nhớ tới đã từng Dương Chiến, mặc dù nói chuyện rất khó nghe, không có chút nào hiểu phong tình còn thô bỉ, thật là. Nàng vẫn như cũ cảm giác trước đó Dương Chiến đối nàng ít ra còn có mấy phần tình nghĩa thật là tự vô gian hồi lang về sau Dương Chiến thậm chí đều rất ít nói chuyện với nàng trước đó tiểu tử này còn hôn trướng muốn đánh Toa Y để chủ ý đâu hiện tại nhìn xem Dương Chiến đạm mạc thần sắc Thương Nhược cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng Thương Nhược vẫn là nói câu ngươi gần nhất có phải hay không gặp cái gì phiền lòng chuyện vẫn là ngươi tưởng niệm Thê Tử ngươi cùng con trai Dương Chiến vẫn như cũ mười phần bình tĩnh mở miệng nói một câu với bạn Đông Hải tạm thời không đi ta còn có sự tỉnh khác muốn làm các ngươi trước mang theo tiểu A Bảo về Thần Châu đi chờ ta làm xong việc sẽ tìm đến các ngươi cùng một chỗ Khương Nhược theo bản năng hỏi một câu, chuyện gì? Tỷ muội chúng ta cũng có thể giúp bận điệu. Dương Chiến lãnh đạm nhìn Cương Nhược một cái, các ngươi giúp không được gì, cũng không cần hỏi. Khương Nhược lập tức cũng có chút giận, ta làm sao lại không giúp được gì? Ngươi cái này ánh mắt gì à? Tốt xấu chúng ta Khương Nhược lời còn chưa nói hết, Dương Chiến quay người đi ra. Các ngươi tự tiện, ta đi trước. Khương Nhược đống nhiên cũng cảm giác trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng, không tự chủ được hô câu. Dương Chiến, ngươi nếu là trong lòng có chuyện gì, ngươi nói cho ta à? Có một việc, ta ta còn không có nói cho ngươi. Không cần chuyển đến dương chiến lệnh như băng ba chữ, nhường thương như sắc mặt đều có chút thay đổi, miệng nàng giật giật, một chữ đều không có nói ra. mà tiểu a bảo, chợt truy hướng dương chiến rời đi phương hướng, lao ra, chờ ta một chút nha. một lát sau, thải y đi chạy đến Khương nhược bên người, tỷ tỷ, hắn thế nào chính mình đi, hắn đi phương hướng không phải đông hải phương hướng à? hỏi cái gì hỏi? Khương nhược liền không cho thải y để sắc mặt tốt, trực tiếp kéo dài khoảng cách. thải y để sốt suốt một hồi, không dám nói gì. thô y lại chạy tới hỏi thải y để tiểu thất thế nào? tỷ tỷ bị dương chiến từ bỏ. Tô Yiye cũng là cảm thấy không có gì, dạng này cũng tốt, thì tỷ tỷ trở về tiên giới cũng sẽ không có vấn đề gì. Thải ý, ý, ý nhìn về phía Tô Ý, ý đánh giá Tô Yiye, ý ý, "Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ngươi không có tỉnh trước đó, là thế nào sống, chẳng lẽ liền không có một chút đối cái này hồng trần thế gian nam nữ kinh nghiệm?" Tô Ý, ý, ý nghe xong, lên giọng nói, "Ta mới không có ngươi ngu như vậy. Ta khở. Thái Ý Yiye chỉ mình cái mũi, không có nam nhân sống không nổi. Ta, ngươi, quá mức." Lúc này, Thương Nhược trách móc truyền đến, còn nói cái gì thì thầm, "Đi, chúng ta về trung thiên." lúc này, mắt thấy dương chiến đi trước tiểu a bảo, đuổi một hồi, lại ủ rũ túi đầu trở về. thương được hỏi, tiểu a bảo, ngươi không đuổi kịp dương chiến, đuổi kịp, thật là lao ra để cho ta cùng các ngươi trở về. hắn nhưng là nói, mang ta đi ra, liền phải mang ta trở về nhà. tiểu a bảo có chút bất đắc dĩ buông tay, chỉ có thể đi theo các ngươi. đại tỷ tỷ, ta đói, nơi này không ăn, một hồi đi trung thiên lại làm ăn. tốt a. tiểu a bảo vô cùng đáng thương luốt luốt bụng nhỏ bụng. thiên đô thành, một mực yên lặng văn nứt điện, đột nhiên truyền ra thanh dư thương, hắn tới. Dư Thư bỗng nhiên xuất hiện ở văn nước điện, ngươi có thể cảm giác được hắn. Là hắn có thể cảm giác được ta, từ khi ta bản thể đi từ hạ, lưu lại ta đạo này hóa thân, ta đạo này hóa thân, liền thường xuyên cảm giác bị nhìn chằm chằm, bây giờ xem ra, nhìn ta chằm chằm chính là hắn. Vậy hắn cũng là có chút ý tứ, mắt thấy ngươi thành thần. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư, ngươi chuẩn bị nhưng có đem ta kế hoạch ở trong đó. Dư Thư lắc đầu, không có. Cái này đúng rồi, ta có thể một chút bận bịu đều không thể rút. Lần này Dư Thư không hỏi vì cái gì, nói chỉ là câu, nhị ra, yên tâm đi, có thiết thân đâu đã từng ngươi lần lượt hộ ta chu toàn, lần này tiếp thân đến. Nói xong, Dư Thư chợt nhớ tới cái gì, ngắm nhìn không có dương chiến khuôn mặt dương chiến, nghĩ ra có một chuyện ta một mực không cùng ngươi nói. Cái gì? Ta cũng là tiên giới sứ giả, ta đã từng gọi thanh ý đi. Dương Chiến còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nợ nụ cười, ha ha, không nghĩ tới ta Dương Chiến còn có thể cưới thiên tiên làm nặng dâu. Dư Thư nhìn xem Dương Chiến nụ cười, cũng không khỏi đến cười, ngươi biết liền tốt, về sau nhưng không cho ghét bỏ ta. Ta ghét bỏ ngươi cái gì? Ghét bỏ ta quá thông minh. Dương Chiến sở Cái này đều có thể nhìn ra. Dư Thư sâu kín nhìn xem Dương Chiến, nhị ra có thể trả lời ta một chuyện không. Ngươi hỏi đi, có trở về hay không đáp, ta cũng không biết. Dư Thư nhìn trầm chằm Dương Chiến, vì cái gì nam nhân đều không quá ưa thích quá thông minh nữ nhân? Lời này hỏi được, có trình độ. Dương Chiến lúc này mở miệng, ai nói ta liền rất ưa thích nữ nhân thông minh, nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời, ngươi nhìn ngươi bây giờ, đều cho ta đỉnh một mảnh bầu trời. Dư Thư nghe xong, nở nụ cười xinh đẹp, mặc kệ thần giả, ta còn là rất vui vẻ, tốt, yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn thương hại ngươi nói, cười, dư thư chắp tay sau lưng, liền đi ra văn đức địa. trông thấy cái này tự tin lại thông minh cô nàng, nhường Dương Chiến đều có chút hí hư. Hán Dương Chiến, có một ngày thế mà cũng biết dựa vào nhà mình nữ nhân chống lên cái này một mảnh bầu trời. mà thôi, ván này, lão tử liệu nàng dâu. đang khi nói chuyện, Dương Chiến thật khu, đột nhiên liền bắt đầu phân hóa, trực tiếp phân ra bảy đạo phân thân. trong chốc lát, cái này bảy đạo phân thân, hướng phía bốn phương tám hướng tránh đi. chờ cái khác phân thân rời đi về sau, Dương Chiến ngồi ở đã từng dương vò thích trên ghế xì kẹt kẹt kẹt kẹt chậm rãi lắc lư lên. Dương Chiến nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi như thế. Dương Võ đã sớm bí mật về tới Thiên Đô thành, làm Dương Võ trông thấy Dương Kiến thời điểm, lập tức cũng có chút bó tay rồi. Thế nào ngươi cũng tới. Dương Kiến chợt nhìn Dương Võ một cái, tuổi đã cao, còn cần chính mình con non thân thể khắp nơi lắc lư, ngươi cũng không chê thẹn đến hoàng. Dương Võ trừng mắt, "Lão lục, những năm này là Tam Ca ta cho ngươi mặt mũi mặt nhiều lắm vậy sao?" Dương Kiến khinh thường nói, "Lão Tam, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta sĩ diện, đừng nói ta hiện tại là giác tỉnh giả, ta coi như không phải, cũng không nhận qua ngươi Tam Ca." À. Dương Võ tức giận nói, "Nói như vậy" ngươi là lục thân không nhận, không, ta nhận ta nhị đệ, nhị đệ nàng dâu, ngươi có ý kiến? Dương Vô Ngang Dương Kiến một cái, lười nhát cùng ngươi nói nhảm. Dương Kiến nhưng không có ngậm miệng ý tứ, ngược lại nết miệng cười nói, Lão Tam, lần trước ta thức tỉnh về sau, biết tư cho ngươi, ngươi không có nhường nhị đệ đem kia Tam Sinh Thạch cho ngươi xem một chút. Có gì đáng xem, Lão Tử Thiên Hoàng Quý tộc, cái gì tiên thần mà, tính là cái gì chứ a? Dương Kiến sững sờ, lập tức vẻ mặt khẳng định, rất tốt, không hổ là nhà ta Lão Tam, có như vậy trong xương khí khái. Hốt đừng chạy, hôm nay ta không dạy dỗ ngươi. Ta cũng không phải là người tăm ca. Ngay tại hai huynh đệ muốn đánh nhau thời điểm, Dư Thư tiến đến. chương 1097, đối phó Dương Chiến Trương 1097, đối phó Dương Chiến hai vị lao ca ca, không phải đã sớm hòa hào rồi sao, thế nào gặp mặt lại bóp lên, lên rồi. Dương Võ sụ mắt, cái này chết lao lục nói chuyện là càng ngày càng kinh người. Cái này lao tam, càng già càng hỏi, không khỏi vừa. Dương Kiến cũng trở về đối một câu. Dư Thư ngồi ở chủ vị, lúc này mới nói, hai vị lao ca ca, ngồi xuống nói. Dương Kiến cùng Dương Võ ngồi đối diện nhau. Ngược lại không cho đối phương sắc mặt tốt, bất quá đều đang đợi lấy dư thư phân phó. Dư thư nhìn một chút hai người, cho các ngươi mật tín bên trong. Ta nói muốn đối phó một cái so tiên so thần còn kinh khủng hơn tồn tại, bây giờ chỉ có thể dựa vào hai vị Lão ca ca. Hai vị Lão ca ca tới, ta thật cao hứng. Dương võ cười nói gần nhất quá nhàn, không có việc gì, ngược lại là để cho ta toàn thân không được tự nhiên, có chút việc làm tốt nhất, càng có tính khiêu chiến càng tốt, hơn nữa có thể để ngươi viết thư đến để cho ta bí mật đến Tiên đô thành. Điều này nói rõ Dương Chiến tâm kia cùng tiểu tử cũng cảm giác khó giải quyết, ta đây thì càng cảm thấy hứng thú. Dương Kiến cũng cười lên, không sai, ta nhị đệ đều giải quyết không được chuyện, có thể nghĩ đến hắn Minh trưởng, cũng có thể thể hiện ta cái này làm Minh trưởng tầm quan trọng. Nói xong, Dương Kiến nhìn xem Dư Thư, làm thần bí như vậy, nói đi, đến cùng là đối phó ai? Chẳng lẽ có Tiên Nhân chân chính giáng lâm? Dương Vô cũng nhìn về phía Dư Thư, ánh mắt sáng tỏ, có chút chờ mong. Dư Thư nhìn xem hai cái lao ca ca dáng vẻ, đều là tràn đầy nhiệt tình. Dư Thư lại không có giải đáp, dường như đang chờ cái gì. Dương Kiến lại có chút không giữ được bình tĩnh, em dâu ngươi cứ việc nói, đừng nói Tiên Nhân chân chính, chính là toàn bộ tiên giới tới. Ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, tiên lại tính là cái gì chứ? Lão lục lời nói, ta đồng ý. Dương võ gật đầu. Lúc này, dư vân bưng ba chén trà tiền đến, một người trước mặt thả một bát. Dư thư nâng chung trà lên, hai vị lão ca ca tàu xe mệt mỏi, trước uống ngụm trà. Nói, dư thư chính mình nhẹ nhàng uống một ngụm. Dương võ cùng dương kiến cũng chỉ đành nâng chung trà lên chén, uống một ngụm, bất quá rất nhanh liền buông xuống, lại lần nữa nhìn về phía dư thư, chờ đợi dư thư giải đáp. Lúc này, dư thư mới nói câu, lần này nhị gia sẽ không xuất thủ. Dương Võ cùng Dương Kiến sửng sốt một chút, Dương Kiến dẫn đầu hỏi một câu, "Đây là có chuyện gì? Ta nhị đệ chẳng lẽ không thể phân thân?" Dương Võ lại như mày, "Chẳng lẽ Dương Chiến xảy ra vấn đề gì?" Dư Thư thở dài, nhị gia hoàn toàn chính xác ra chút vấn đề, "Vấn đề gì có thể nghiêm trọng." Dương Kiến lập tức đặt câu hỏi, có chút bội vàng. Dương Võ nhưng như cũng như mày, "Tiểu tử kia, chẳng lẽ muốn chết?" Dư Thư nhìn một chút hai người, không có nhị gia cái này chủ cột bước vàng, chẳng lẽ hai vị lão ca ca liền sợ, không dám. Dương Kiến lập tức sụ mặt, nói đến lời gì, trên trời dưới đất Ngươi nếu là tìm ra một cái để cho ta người sợ đi ra, đều tính em dâu ngươi có bản lĩnh. Dương Võ cũng là hăng hái, ngươi cứ việc nói thẳng là ai, ta Dương Võ nếu là sợ, về sau ngươi cũng đừng gọi ta lão ca ca, gọi ta lão giả là được rồi. Nhìn xem hai người tỏ thái độ, dư thư lúc này mới gật đầu, có hai vị lão ca ca lời nói này, ta á tâm. Mau nói người kia là ai, ta liền nhìn xem ngày này bên trên dưới mặt đất, còn có ai dám bỏ tới ba huynh đệ chúng ta trên đầu. Dương Kiến hăng hái, dường như miệt thị tất cả. Dương Võ đồng nhiên khôi phục hoàng giả khí phách, trong lúc phát tay, dường như liền có thể phóng khoáng tự do. Dư Thư gương mặt xinh đẹp cũng nghiêm túc, nếu như thế, kia hai vị ca ca nghe cho kỹ. Nói, nói. Dương Chiến, Dương Kiến, Dương Võ, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Dương Kiến nhịn không được móc móc lỗ thai, người mới vừa nói cái gì? Dư Thư bổ sung câu, mời hai vị lao ca ca đến, đối phó chính là Dương Chiến. Lần này, Dương Kiến Dương Võ hoàn toàn nghe rõ. Lập tức, hai người đều đứng lên, nguyên một đám sắc mặt âm tình bất định, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Dư Thư nhìn một chút hai người, hai vị lao ca ca, đây là sợ hãi. Dương Kiến nuốt nước miếng một cái, em dâu à, Đừng nói là cười, cái này cho cười không tốt đẹp gì cười. Dương Võ ho khan một tiếng, lão lục nói rất đúng, Dương Chiến không phải tại thiên ngoại thiên đi, chờ Dương Chiến trở về, hai người các ngươi vợ chồng thật tốt thương lượng, vợ chồng đi, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, đều không có cái gì đại sự, ta liền đi về trước. Phanh. Lại môn đông nhiên đóng lại, nhường đại điện này lập tức âm u xuống tới, cũng làm cho trong đại điện này điên tĩnh trở lại, lại tràn ngập túc sát chi khí. Dương Kiến cùng Dương Võ nhìn chằm chằm dư thư, ánh mắt sắc bén lại. Dương Kiến cau mày nói, em đâu? Ngươi hẳn phải biết ta cùng Dương Chiến là huynh đệ kết nghĩa, mặc dù năm đó ta đối ta cái này nhị đệ cũng là rất có phê bình đáo, cũng có một chút ý nghĩ, nhưng là hiện tại vi huynh thật là không có nửa điểm muốn cùng hắn đối nghịch tâm tư, ngươi không cần lại đến thăm dò ta đối nhị đệ trung tâm." Dương Võ nhìn Dương Kiến một cái, lúc này mới nhìn về phía Dư Thư, "Dư Thư, hẳn là đây là Dương Chiến ý tứ, muốn đem ta cùng lão lục diệt trừ, mới có thể để cho hắn cái này nhân hoàng an tâm." Dư Thư còn chưa lên tiếng, Dương Kiến trực tiếp liền nổi giận, "Ta nhị đệ hẳn không phải là người loại này, xem xét chính là cái này yêu phụ sẵn luôn." Dương Võ ánh mắt hơi khép lên, Chưa hẳn a, ngồi lên hoàn bị, người liền sẽ biến." Dương Kiến nhìn xem Dương Võ, "Lão tam, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi lục thân không nhận a, ta nhị đệ cũng không hề phần, đối với hắn ta còn là tín nhiệm." Lập tức, Dương Võ cùng Dương Kiến đông nhiên ở giữa, xuất hiện ở dư thư trước mặt, hai cường giả như là hai ngọn núi lớn như thế, sự tại dư thư phụ cận. Dư thư lại thở ừ, dường như căn bản không có một chút áp lực. Ngược lại cười nói, "Hai vị lão ca ca, không khỏi nghĩ quá phong phú a, ta nói là đối phó Dương Chiến, không phải đối phó các ngươi." "Ngươi đến thật." Đây là Dương Võ hỏi lên. Dư Thư nhìn xem Dương Võ, đương nhiên là thật, liền nhìn hai vị Lão ca ca có dám hay không cùng Dương Chiến là địch. Lý do đâu? Dương Chiến trong lòng không có ta, chỉ có Bích Liên, ta hận hắn, có đủ hay không? Dương Võ nhíu mày, không đúng, ngươi nói rõ một chút. Nếu không, ta lục đệ thật là tính nôn nóng, bạn nhất ngươi còn chưa nói tin tưởng, hắn liền làm ra sự tính gì, coi như không xong. Dương Tiễn chửng Dương Võ một cái, cũng là không nói gì. Dư Thư lại cười, lườm hai người một cái. Hai vị Lão ca ca đều là người thông minh, liền vừa rồi ta nói ra đối phó Dương Chiến, hai vị Lão ca ca trong lòng. Không biết rõ diễn thử nhiều ít loại kết quả, tại không có biết rõ ràng tiền căn hậu quả trước đó, làm sao có thể xúc động? Đến cùng vì cái gì?" Dương Võ thanh nghiêm nghiêm nghị. "Ngươi nếu không nói tin tưởng, tam ca của ta thật là giết người không chớp mắt." Dương Kiến cũng tới một câu. Dư Thư nhưng căn bản không sợ hãi, chậm rãi bưng lên bên cạnh bàn bắt trà, chậm rãi uống một ngụm. Trong thời gian này, hai cái đại lao ra, sừng sốt không có một chút động tác. Uống một ngụm, nuốt xuống bắt trà, Dư Thư mới chậm rãi nói, "Thiên Hoại Tiên Dương chiến là giả." Chương 1098, giá tâm của bọn hắn vẫn còn chứ chương 1098 giả tâm của bọn hắn vẫn còn chứa dư thư lời nói, nhường Dương Võ hai minh đệ đều kinh ngạc. Dương Võ như mày, kia thật Dương chiến đâu? Dư Thư trên mặt lộ ra mấy phần bị thương, nhị gia hắn chỉ sợ không về được. Dương Võ cùng Dương Kiến chấn kinh, đồng thanh nói, chết. Dư Thư thương tâm dường như muốn khóc, thanh âm cũng tràn đầy thê thảm, rơi vào tử hạ, rất khó đi ra ngoài nữa. Bây giờ cái này giả Dương chiến, thừa cơ mong muốn cầm xuống thiên hạ, hai vị nhà ta nhị gia lão ca ca, bây giờ chúng ta cái này cô nhi quả mẫu còn có thể có dựa vào sao? Lúc này Dương Võ cùng Dương Kiến ánh mắt chớp lên thỉnh thoảng Dương Kiến nhìn một chút Dương Võ, thỉnh thoảng Dương Võ lại nhìn một chút Dương Kiến. Đương nhiên, Dương Võ mở miệng nói, cái này Giang Sơn là Dương Chiến, đã gọi ta một tiếng Lão Cacca, Lão ca, ca đương nhiên sẽ không để cho Tặc Tử đánh cắp, mẹ con các ngươi không cần lo lắng, chờ thu thập Tặc Tử, cái này Giang Sơn vẫn là đại chất tử. Dương Kiến nghe được Dương Võ mở miệng, lập tức bỗng bộ ngực, em dâu, ngươi yên tâm, Vi Minh tuyệt đối sẽ hộ mẹ con các ngươi chu toàn. Nói xong, Dương Kiến nhìn Dương Võ một cái, lời nói xoay chuyển, nhưng là, không phải chúng ta không tin ngươi, người khắp thiên hạ đều biết ta nhị đệ tại Thiên Ngoại Thiên. Bởi vì thiên hạ này chúng sinh đối phó những cái kia các cụ, ngươi có cái gì chứng cứ cho thấy Thiên ngoại thiên dương chiến là giả? Nói một cách khác, nói ra ai mà tin? Lúc này, Dư Thư lại đứng lên. Cái này khởi thân, Dương Võ cùng Dương Kiến theo bản năng lui về sau một bước. Dư Thư kia ở trên cao nhìn xuống quan sát tất cả thần sắc cùng ánh mắt, dường như không có đem thiên hạ tất cả đều đặt ở trong mắt. Nàng nhẹ nhàng nói câu, cần chứng cứ sao? Dương Kiến sử sở, không cần sao? Giả Dương Chiến gần đây hẳn là liền sẽ về Thiên Đô thành, các ngươi có thể cùng giả Dương Chiến tiếp xúc, ta tin tưởng hai vị lão ca ca tự nhiên có thể đánh giá ra đến cùng phải hay không giả nói đến đây dư thư đứng dậy đối hai người nói lấy các ngươi đối nhị ra hiểu rõ không khó lắm đoán được nhưng là xin các ngươi đoán được về sau chớ đánh cỏ động rắn, ta đã sớm chuẩn bị đến lúc đó diện đi giả dương chiến hai người không có tỏ thái độ dư thư lại thở dài chân chính nhị ra cũng khó có thể trở về giả dương chiến nếu như chưa trừ diện hai bị lão ca, ca ca nguyện tại giả dương chiến trước mặt cuối đầu hơn nữa giả dương chiến một khi ngồi bước vàng hiểu rõ nhị ra người còn có thể sống đến xuống dưới ngẫm lại năm đó dương lân thay thế nhị ra thời điểm Dương Võ Úc quyền, ta sẽ cẩn thận phân biệt, nếu thật là giả, không cần nhiều lời." Dương Kiến nhìn Dương Võ một cái, "Cũng mỗi quyền, ta cũng như thế, nếu thật là giả, tự nhiên không thể để cho hắn làm mưa làm gió." Nói xong, hai người quay người, nhưng là sau lưng đại điện cửa lại tự động mở ra. Dư Thư nhìn xem hai người đi ra ngoài, mở miệng nói, "Nếu là diệt trừ giả Dương Chiến về sau, ta sẽ dẫn lấy Thiên Nhi rời đi cái này Thiên Đô Thành, ngày sau thiên hạ này, cũng chỉ có thể dựa vào hai vị lão ca ca chấp trường. Lời này vừa nói ra, Dương Võ bỗng nhiên nhìn về phía Dương Kiến, Dương Kiến lúc này, nhưng cũng đang nhìn Dương Võ lập tức hai người im lìm không một tiếng rời đi lúc này dương chiến thanh âm truyền đến bọn hắn thật sự có thể phân biệt ra được thật giả người thay thế kia thật là nắm giữ lấy ta phong đạo hôn đội trùng thậm chí liền tiểu a bảo hắn đều nhận không ra đoán chừng hứa a phúc bọn hắn cũng không có biện pháp dư thư ánh mắt yếu ớt nhị ra, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có vấn đề dạ tâm sao dương chiến thở dài dạ tâm của bọn hắn bất quá là bị ta đè chế xuống dưới cái này đối rồi dư thư nở nụ cười xinh đẹp hôm nay xin phép nghỉ có chút tạm ngừng viết ba chữ đều cảm thấy không được, đẩy ngã viết lại, cho tác giả nghiên cứu một chút đến tiếp sau. thật có lỗi. chương 1099 mục đích chương 1099 mục đích đại dực hoàng triều một phái thái bình thiên đô thành càng là tái hiện vân hoa. bởi vì hoàng triều trên dưới đều biết, bọn hắn thần vũ đế quân nhân hoàng chính là bọn hắn mạnh nhất bảo hộ thần. chỉ cần có dương chiến tại thần châu trên dưới không sợ hãi. cho nên dương chiến thâm biết dư thư mong muốn chiến thắng người thay thế kia khó khăn được nào. mẫu chốt là dù cho dư thư tin tưởng mình là thật thiên ngoại thiên tôn này là giả, nhưng Dư thư cũng căn bản không bỏ ra nổi hữu hiệu, hiệu chứng cứ, mà người thay thế kia lại cầm hắn huấn độn chung cùng phong náo. Bây giờ giả làm thật lúc thật cũng giả, câu nói này trực tiếp cụ tượng hóa. Nếu như người thay thế còn thấy rõ trí nhớ của hắn cùng kinh nghiệm, như vậy càng là không có kẻ hở. Dư thư có thể phân biệt, vậy cái này thiên hạ lại có mấy cái dư thư dạng này thông minh hơn người người? Dương chiến lúc này cũng không nhịn được là dư thư tâm lo. Thư, Dương võ cùng Dương kiến mặc dù đã tâm bừng mừng, cho dù bọn họ hai cái bằng lòng giúp ngươi, chỉ sợ cũng khó mà lung lay hắn. Dư Thư lại tựa hồ như không có chút nào lo lắng, mỉm cười, nhị ra, đều nói, lần này liền giao cho ta à? Vậy ngươi nói cho ta một chút ta. Dư Thư nhìn xem Dương Chiến, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, nhị ra, ngươi cũng đã nói, hắn có thể cảm giác được ngươi, như vậy, nếu như ta cái gì đều nói cho ngươi, có khả năng hay không chạm đến là thôi. Dư Thư không hề tiếp tục nói. Dương Chiến tự nhiên cũng minh bạch Dư Thư lo lắng. Bất quá, Dương Chiến vẫn là nói câu, như vậy chúng ta những ngày này nói chuyện, nếu đâu? Dư Thư cũng lộ ra thịnh thế nét mặt tươi cười, nhìn xem Dương Chiến, lại hất cầm lên. Vậy thì thật là tốt. Dương Chiến nhìn xem Dư Thư kia ánh mắt sáng ngời, Dư Thư đại khái là hy vọng người thay thế biết một chút, từ đó dẫn quân vào cuộc. Dương Chiến lại càng thêm sầu lo, đánh gỏ động rắn, người đem đứng trước cực lớn nguy hiểm. Dư Thư nhìn xem Dương Chiến thần sắc, khoác lên Dương Chiến cánh tay, tựa ở Dương Chiến trên thân. Trầm Gai nói, phu quân cả đời không sợ, thiếp thân cũng không sợ. Dương Chiến đưa tay ôm thân thể mềm mại Dư Thư, mùi thơm ngát sông và muối. Nhớ kỹ, bất luận ngươi cuối cùng phát hiện gì rồi, nhất định không thể nói ra. Vì sao? Có lại khủng bố. Dư Thư ngửa mặt lên qua má, cùng Dương Chiến bốn mắt nhìn nhau. Dư Thư bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, trách không được nhị gia không chịu cùng ta nói rõ. Dương Chiến gần đầu, trình trọng dàn do, như sự tình không thể trái, mang theo hải tử, nhảy vào tử hạ. Dư Thư ánh mắt lóe lên, "Tốt, Thiên Thần Giáo tổng đà." Dương Chiến một đạo thần chi phân thân, đang cùng Trần Lâm Nhi ngồi thần điện trước tự thần. Bây giờ, trong đại điện này không có thành kính tín đồ, chỉ có bọn hắn một thần một giáo chủ. Những ngày này, trải qua Dương Chiến quan sát, mặc dù không có phát hiện Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu có cái gì dị động, nhưng là Dương Chiến cuối cùng phát hiện hai nữ nhân không giống như vậy. Cái kia chính là Thái độ cảm xúc cũng là dương chiến cảm giác nếu như nói đã từng trần lâm nhi nhìn hắn trong mắt có ánh sáng như vậy hiện tại trần lâm nhi nhìn hắn ánh mắt chỉ còn lại bình tĩnh thậm chí dương chiến chủ động nói lên đã từng thông qua nàng kim đồng nhìn thế giới này thời điểm trần lâm nhi cũng mười phần bình tĩnh thật giống như nam đó dùng con mắt của nàng trông thấy nàng tất cả tựa hồ cũng là như vậy qua biết bình bình dương chiến theo bản năng nhìn về phía trần lâm nhi tim ân, không hứng nổi nửa điểm sóng gió lý diệu cũng là như thế các nàng đều quá bình tĩnh bình tĩnh giống như thiên hạ này đã không có sự tình gì có thể để các nàng có lòng tự chấn động, thật giống như tinh thần của hai người thế giới đã thăng hoa tới thánh nhân giống như quan sát chúng sinh bình đẳng độ cao. Bất kỳ tất cả đều là giống nhau. Lúc này, Dương Chiến đã hoàn toàn xác định, bây giờ Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đã bị người thay thế hoàn toàn thay thế. Lúc này, Dương Chiến có chút khổ sở, hắn thật không nên cùng Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu để cập hắn tao ngộ người thay thế chuyện. Không nghĩ tới, lại là hại hai người. Vất quá, bây giờ người thay thế Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu cũng không đối với hắn có chút dị thường cử động, cho nên Dương Chiến cũng không có ý định đánh cọ động dán đồng thời, nhưng cũng có thể thông qua hai cái này người thay thế tiến một bước quan sát người thay thế này đến cùng là chuyện gì xảy ra. đột nhiên, trần lâm nhi nhìn về phía dương chiến, dương chiến, theo thiên thần giáo nhất thống chi thế không thể ngăn cản, theo, ngươi đạt được niệm lực sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi thần uy cũng biết càng ngày càng nặng, sẽ trở thành vạn tộc duy nhất chân thần, ngươi cũng đã biết. dương chiến lộ ra nụ cười, may mắn mà có ngươi cùng lý diệu, trần lâm nhi cũng lộ ra nụ cười, ta cùng lý diệu có thể chế tạo ra mạnh nhất thần linh, chúng ta cũng cao hứng. nói xong, trần lâm nhi đột nhiên hỏi câu, dương chiến. Ngươi bản thể lúc nào thời điểm có thể trở về? Dương Chiến giật mình trong lòng, đây chính là hai cái người thay thế không cùng chính mình trở mặt nguyên nhân. Cái này hẳn là chính là hắn người thay thế kia không có lập tức đuổi tới nguyên nhân. Dương Chiến hai tay một đám, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết. Ngươi cùng ngươi bản thể, có cảm ứng sao? Dương Chiến lắc đầu, không có, một chút cũng cảm giác không thấy. Trần Lâm Nhi nhẹ gật đầu, ngươi bản thể tại Tử Hà tóm lại không phải chuyện tốt, dạng này ta cùng Lý Diệu nghĩ biện pháp, tiếp dẫn ngươi bản thể theo Nhược Thủy bên trong đi ra, dạng này ngươi khả năng ứng đối Thiên Ngoại Thiên kia thế tử. Dương Chiến mắt sáng lên, thế tử, chính là ngươi nói người thay thế. A, ngươi nghĩ như thế nào tới cái từ này? Trần Lâm Nhi nhìn qua Dương Chiến, hắn muốn thay thế ngươi tất cả, không phải liền là thế tử? Cũng đúng. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi ánh mắt, nhẹ gật đầu. Lập tức, Dương Chiến mở miệng hỏi, các ngươi có biện pháp tiếp dẫn ta bản thể trở về? Ngươi không phải lưu lại chân huyết, còn có tiểu hồng cùng chuyển sinh trì liên hệ. Dương Chiến nhíu mày, thiếu dụng. Tạm thời còn không có dùng, bất quá chúng ta sẽ giúp ngươi. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, vậy các ngươi có thể thử một lần. Tốt, ta cái này đi cùng lý diệu thương lượng một chút đi thôi sau đó dương chiến ngồi một mình ở thần điện bên trong ánh mắt sắc bén vấn đề thật ở chỗ này hai cái này thế tử thậm chí thiên ngoại thiên cái kia thế tử đều đang đợi lấy hắn bản thể trở về dạng này khả năng bóp chết hắn tại hư vô dương chiến nhíu mày có chút không rõ ràng cho lắm hắn đều nhảy vào tử hạ bên trong theo lý thuyết cũng làm không được thế tử đường vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt thời gian dần qua dương chiến mắt quang minh sáng lên hắn không có biến mất không có hóa thành hư vô là có thiếu hụt thế tử liền vĩnh viễn là thế tử không có khả năng trở thành chân chính hắn. Trường Cốt Sơn mạnh sau Tử Hà bên mờ, Thế Tử Dương chiến đứng tại bên mờ, hắn nhìn trầm chằm Tử Hà, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lúc này hỗn độn trung đống nhiên phát ra bù bù, phảng phất tại gọi về thứ gì. Cùng lúc đó Phong Đao cũng đang run dẩy, giống như có một trận đại chiến sắp bộc phát. Đống nhiên Thế Tử Dương chiến, nếu mày cần gì chứ? Sớm muộn muốn đi ra, sớm muộn kết cục đều như thế. Nói xong Thế Tử Dương chiến ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hắn có chút hiếm mắt lại, dường như thật Dương chiến, lập tức Thế Tử Dương chiến lại khoẹt miệng nơi bệnh lộ ra quỷ dị độ cười. Chương 1100, Bạch khô lâu trương 1100, Bạch khô lâu mặc dù là trời trong, lại tựa hột như có lôi điện lập loè. Thế Tử Dương chiến hơi nhíu lên lông mày, lại lần nữa nhìn về phía Từ Hạ. Vẻ mặt có chút không hiểu, nhà nhạn nói, ngươi cũng là may mắn, thế mà còn có một nữ nhân muốn giúp ngươi đối phó ta, có phải hay không rất buồn cười. A đúng rồi, nàng coi là có thể tính tận thiên hạ, thật sự là buồn cười, lòng người há có thể tính thiên tâm. Ai, nói cho ngươi một cái tin vui, ngươi một đạo hóa thân thành thần nhân gian thần, ngươi có phải hay không thật cao hứng. Bất quá đều không có ý nghĩa. Kết cục của ngươi đã đã định trước, mà ta đã định trước huy hoàng. Hiện tại, cho ngươi ba ngày thời gian, nếu là không trở lại, có ít người liền phải hôi phi yên diệt, thậm chí liền chân linh đều không để lại đến. Nếu như không muốn di hận cả đời, là đại trợ phu, nên chính mình đứng ra, nhờ một nữ tử vì ngươi cản trở, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ngươi không phải một mực tại bảo hộ thiên hạ này, thế nào kết quả là, ngay cả mình nhi nữ đều không bảo vệ. Cho ngươi ba ngày, nhớ kỹ, chỉ có ba ngày. Nói chuyện, hỗn độn chung không ngừng bỗ phát ra tiếng chông tiếng chung này lực xuyên thấu cực mạnh, dường như có thể xuyên thấu tất cả. âm dương thông đạo bên trong, nguyên bản bình tĩnh dương chiến, lập tức nghe được dường như đến từ địa ngục minh âm. ông ông. trong đó, tiếng ông ông bên trong, còn có thể phân biệt ra được một ít lời. làm nghe rõ ràng những lời này về sau, dương chiến sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. khá lắm, tại cái này lịch sử trường hà bên trong, thế mà đều có thể nghe được người thay thế thanh âm. đồ chó hoang. lao tử đều trốn đến ngự thủy bên trong tới, còn theo đuổi không bỏ. nghe tới đằng sau, dương chiến sắc mặt càng ngưng trọng thêm. ba ngày. Dương Chiến thâm hít một hơi, cái này mẹ nó, nơi này có thể phân biệt thời gian. Hắn hiện tại đi vào cái này tử hà cũng không biết đi qua bao nhiêu ngày rồi. Đương nhiên, Dương Chiến nhìn về phía Trần Cựu Tân Âm, các ngươi nghe được tiếng chuông không có? Hai người quay đầu nhìn về phía Dương Chiến, trực tiếp lắc đầu, không có. Thôi Hoàng hậu một mực tại Dương Chiến bên người cũng lắc đầu biểu thị không có. Dương Chiến nhíu mày, xem ra, kia là hỗn độn trung lực lượng, đơn độc tác dụng ở trên người hắn, rất nhanh, tiếng chuông lại lần nữa truyền đến, còn kèm theo người thay thế Thanh Âm, theo nói chỉ là hai chữ. Dương Chiến liền nghe không thấy tiếng Trung, bởi vì âm Dương Thông Đạo lại lần nữa gặp ba chạm, Trong chớp mắt, cường quang bao phủ tất cả, dường như cũng chiếu sang cái này hắc ám lịch sử trường hạ. Dương Chiến cùng Trần Cựu bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở kia kỳ dị thế giới bên trong. Mở to mắt, Dương Chiến lại độ xuất hiện ở Phong Vân Thành bên trong. Cái này cùng Dương Chiến dự tính xuất hiện sai lầm, hắn coi là lại lần nữa đi bảo, hẳn là tại Tọa Linh Cốc. Chẳng lẽ Cương Vô Kỵ lại chạy ra ngoài, lại chạy tới Phong Vân Thành? Phong Vân Thành không có bất kỳ ai, Dương Chiến kế hoạch lúc trước xem bộ dáng là ngầm nước nóng, nhìn không thấy Vân Tú cũng liền không cách nào theo vân tú trong miệng biết được hương vô kỵ nói với nàng tại sao lại là phong vân thành chẳng lẽ cái này thành có cái gì đặc thù hảm nghĩa chân cửu có chút mê hoặc tân âm bốn phía nhìn một chút không có người ngươi nhìn liền cỏ dại đều dài ra tới giải thích rõ cách chúng ta rời đi thế giới này đã qua rất nhiều thời gian nói ba người đều nhìn về dương chiến tân âm hỏi dương chiến thế giới này là nhằm vào ngươi năm lần bảy lượt ở chỗ này ngươi hẳn là xem thật kỹ một chút hơn nữa ngươi muốn bạn phần cẩn thận thế giới này cùng ngươi có lớn lao liên quan chân cửu gật đầu đối Dương Chiến phân phó câu, các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Ta trong thành này dạo chơi, bất luận nghe được cái gì, một nén hương bên trong, nhất định phải trở về hội hợp, không phải lại đi ra thời điểm, có thể sẽ cách nhau rất xa. Tốt. Trần Cựu cùng Tần Âm lách mình mà đi. Tiểu Hồng, tìm kiếm toàn bộ thành trì. Bang bang. Tiểu Hồng nhất phi trùng tiên, bay lượn tại cái này phong vân thành trên không. Thôi Hoàng hậu đông nhiên nói câu, Chiến Nhi, nơi này rất quỷ dị, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta luôn có một loại bất an. Bộ dáng gì bất an? Dương Chiến vừa đi, bên cạnh hỏi. Thôi Hoàng hậu nếu mày nếu như nơi này chính là nhằm vào ngươi, có khả năng hay không, ngươi kéo dài tiền đến, sẽ hoàn toàn bị thế giới này đồng hóa. Hơn nữa cho đó, không biết rõ ngươi phát hiện không có. Lần thứ hai tiến đến tới đi ra thời gian, rõ ràng kéo dài, ta bất an nguyên nhân chính là nơi này. Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía Thôi Hoàng Hậu, ngươi xác định sao? Ta chỉ là cảm giác, nơi này thật sự là không cách nào chuẩn xác cân nhắc thời gian, nơi này tất cả đối với chúng ta mà nói đều quá nhiều bất quy tắc, thậm chí ta cảm giác thế giới này làm che giấu chúng ta một bộ phận tâm trí. Cảm giác của ngươi là đúng, lần trước chúng ta tiền đến một đường tiến về thiên ngoại thiên bên kia, chúng ta giác quan liền rất kỳ dị, không có gặp phải một cái sinh linh không nói, lại hình như thuần phát mà tới. Thôi hoàng hậu cho mày quan sát bốn phía một hồi, lên tiếng lần nữa. Tóm lại, tất cả cẩn thận, tốt nhất chúng ta lần sau đừng lại tiến đến. Nơi này vốn là kỳ dị, chúng ta muốn không tiến vào sợ là đều làm không được, trừ phi ta ra nhụy thủy. Thôi hoàng hậu nghĩ nghĩ, ta phát hiện mặt sau này tiến đến cái này hai lần, một lần so một lần tiến đến nhanh, có khả năng hay không cùng âm dương thông đạo có quan hệ, khó nói. Bất quá ta lần thứ nhất tiến đến, nhưng không có âm dương thông đạo kia lần thứ nhất ngươi vào bằng cách nào? Dương Chiến nghĩ nghĩ, đánh bại đánh bại thì đến, ta lúc ấy chỉ là chẳng có mục đích tán loạn. Thôi hoàng hậu khổ não, thở dài, ta đoán chừng một chút cũng không giúp được người. Dương Chiến bông nhiên cười nói, vinh đến tướng chán, nước đến đất chặn sợ cái gì? Mặc dù cười, Dương Chiến lại vì dư thư bọn hắn lo lắng, tên kia rõ ràng nói chính là dư thư. Nói cách khác, dư thư chỉ sợ đã phân biệt ra được người thay thế là giả, mà người thay thế lại hoàn toàn trưởng không những tin tức này. Đây càng nhường Dương Chiến cảm thấy áp lực. Ba ngày, cuối cùng, thiên kia nói cái gì? Theo cái gì? Dương Chiến lông mày dần dần nhíu lại, không lâu, Dương Chiến bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một khối rơi xuống một phương tấm biển, mặt trên còn, còn có rút đi nhan sắc chữ lớn Onuca. Đây chính là Vân Tú Chỗ Thành lâu. Dương Chiến không khỏi nhớ tới, mỗi một lần, hắn đều ở phụ cận đây xuất hiện. Theo bản năng, Dương Chiến hướng phía Onuca đi vào. Không ai đã sớm rớt nát, còn có rắn, ôn trùng, chuột, kiến ẩn hiện, một phái hoang vu cảnh tượng. Thôi hoàng hậu, người ta tách ra, tìm kiếm một chút nơi này. Tốt. Thôi hoàng hậu cùng Dương Chiến chia ra, tìm kiếm cái này Onuca. Dương Chiến lên lầu, đi tới một cái phòng, kia là Vân Tú đã từng ở lại phòng xá. Cửa đã hỏng, cho bụi dày đặc, Dương Chiến đi vào, đột nhiên ngây mẩn cả người. Đã nhìn thấy kia rách dưới trên giường, ngồi một bộ bạch cốt, bạch cốt không có tàn mát, nhìn khung xương, hẳn là một nữ tử. Không biết do vì cái gì, Dương Chiến bỗng nhiên trong lòng liền có một loại khác cảm xúc, dường như thương tâm, khổ sở. Các loại tâm tình tiêu cực theo nhau mà đến, thật giống như người nơi này là hắn chí thân, hoặc là khó mà dứt bỏ người. Đúng vào lúc này, kia lầu lâu, đột nhiên 180 độ chuyển hướng, hai cái hú sâm hớp mắt nhìn về phía Dương Chiến, một thanh âm càng là truyền ra, vương thượng chương 1101, tiên đạo không dữ, nhân đạo không xương, hai hợp một trường, một, chương 1101, tiên đạo không dữ, nhân đạo không xương, hai hợp một trường, một, bạch cốt dần dần mùi bằng trên người đều rơi xuống xuống dưới. Hiển nhiên, nàng dường như cực kỳ lâu không hề động, dường như liền đang chờ đợi hắn đến. Theo nàng hô lên vương thượng hai chữ, khô lâu bên trên trong hốc mắt dần dần có ánh lửa nhũ nhẹ, lại càng ngày càng sáng tỏ. Đây chính là vân tú, chỉ là không biết rõ nàng chết bao lâu, nhưng là nàng tựa hồ chính là đang chờ hắn đến lúc này vân tú dương chiến cũng nói không rõ ràng rốt cuộc là tình hình gì trạng thái chỉ biết là không phải nguyên thần cũng không có chút tu vi chấn động chỉ là nàng trong hốc mắt nhảy vọt hòa diễm dường như quật cường vì nàng lưu lại mấy phần tổn tục ý thức lực lượng dương chiến đi tới vân tú trước mặt vân tú đầu lâu dường như mong muốn ngửa đầu lại đột nhiên theo trên vai lăn xuống xuống dưới vương thượng tha thứ nô gia không thể hành lễ còn chuyến gia vân tú đối đối thanh âm giống nhau nàng đã từng còn sống như thế dương chiến nâng lên rơi trên mặt đất đầu lâu một lần nữa sắp đặt tại nàng giường khô bên trên. Những này xương khu mặc dù không có vật lý kết nối, nhưng lại có một loại lực lượng, dường như tử tính như thế, có thể dính liền cùng một chỗ. Chỉ là lực lượng này cũng cứ mạnh, đến mức Vân Tú không thể trên phạm vi lớn động tác. Nhìn xem Vân Tú đầu lâu, Dương Chiến dường như nhìn thấy Vân Tú đã từng dám bẻ. Người dứt khoát đang cho ta. Ân, nô gia một mực tại chờ vương thượng. Vương thượng bàn giao nô gia chuyện vẫn chưa hoàn thành. Dương Chiến nghe nói như thế, trong lòng cũng không khỏi đến run một cái. Vân Tú thế mà chết cũng còn nhớ kỹ phân phó của hắn. Ngươi làm sao làm thành dạng này? Vân Tú nói, ngày ấy ta hỏi vương thượng hai vấn đề, vương thượng nói đáp án thật là vương thượng nhưng vẫn không có khảo sát nô gia có hay không nhớ kỹ thẳng đến những người kia đến sát vương bên trên sau đại chiến nô gia liền rốt cuộc chưa từng gặp qua vương thượng vân tú thanh âm bỗng nhiên cũng có chút thương cảm ta muốn tìm tới vương thượng thật là ta một giới phản tục lại có thể đi chỗ nào truy tìm vương thượng bước chân ta liền trở về nơi này ta muốn vương thượng đã phân phó ta hỏi ngươi vấn đề vương thượng ngươi nhất định sẽ lại tới tìm ta ta liền ở chỗ này chờ a chờ nói vân tú trầm mặt lại nàng dường như muốn nhìn một chút dương chiến lại muốn ngẩng đầu dương chiến ngồi ở bên giường gần trong gan tấp Vân tú trong mắt khiêu động hòa diễm, lúc này khiêu động rất nhanh. Vân tú đương nhiên vô cùng đáng thương nói: Vương thượng, Nô gia có thể dựa dựa Vương thượng bả vai sao? Đương nhiên có thể. Dương chiến đưa tay, nhẹ nhàng đem Vân tú khô lâu thân thể tựa ở trên người mình, sau đó còn giúp Vân tú ổn định có chút nhớ nhung muốn rơi xuống đầu lâu. Vân tú không nói gì, đầu lâu cứ như vậy khoác lên Dương chiến nâng lên cánh tay trên bình ải. Giờ phút này, dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại. Một lát sau, Vân tú nói: Vương thượng không trêu Nô gia nữ nhân như vậy, ta có tư cách gì ghét bỏ một cái một mực chờ lấy nữ nhân của ta? Ha ha, Vân Tú truyền ra tiếng cười. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, hốc mắt nhảy vọt hỏa diễm, so trước đó mở đi. Tựa ở Vương Thượng trên thân, Nô gia tốt an tâm, muốn ngủ liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Vương Thượng, ngươi nên khảo sát Nô gia. Dương Chiến nhìn xem Vân Tú trong hốc mắt ánh lửa tại dần dần ảm đạo, lúc này mới hỏi, ta trả lời ngươi hai vấn đề, ngươi nói đến ta nghe một chút. Nhìn ngươi nhớ chưa có? Ân, Nô gia nhớ kỹ đâu. Vấn đề thứ nhất, ta hỏi Vương Thượng, vô số năm sau hậu thế xuất hiện luân hồi tu luyện trường đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Thượng nhìn ta, một lát sau mới nói câu, tiên đạo không dược nhân đạo không xương, dương chiến như mày liền mấy chữ này, ân liền mấy chữ này, kia vấn đề thứ hai đâu? vấn đề thứ hai, ta hỏi vương thượng có cái gì lời nói muốn đối hậu thế chính mình nói, thiên ngoại thiên chính là thiên ngoại hưu tiên. dương chiến lẩm bẩm hai vấn đề đáp án, thiên đạo không dứt, nhân đạo không xương, thiên ngoại thiên chính là thiên ngoại hưu thiên đúng vào lúc này, vân tú khô lâu thân thể đột nhiên tan thành từng mảnh, còn đưa lại một quả đầu lâu, tựa ở dương chiến tay con bên trên, trong mắt khiêu động hỏa diễm, đã tắt. vân tú, vân tú đừng hô, đây là một đạo chấp niệm. Hoàn thành trong lòng chóp niệm, cũng liền tan thành mây khói. Trần Tam Muội không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở dương chiến trước mặt. Trần Tam Muội nhìn kia tán loạn xương khô một cái, lại nhìn về phía dương chiến, tiểu nha đầu này đến cùng là bị cái gì cử chỉ đến dụ, một cái người phản tục, lại vì ngươi phân phó, sau khi chết hình thành chấp niệm, một mực chờ ngươi, nếu như ngươi không xuất hiện, nàng liền sẽ một mực trở xuống dưới. Ta không xuất hiện, nàng cũng sẽ không tan thành mây khói. Đúng, chấp niệm thứ này, rất thân kỳ. Dương chiến đem vân tú xương đầu hai tay nâng ở trước mặt, trong lòng càng thêm có chút thương cảm khó chịu cũng chỉ là một cái nhắc nhở, một cái không có chút nào tu vi nhược nữ tử cũng có thể như vậy chờ đợi. Dương Chiến sau đó đem Vân Tu xương khô an táng, sau đó nhìn về phía Trần Tam Mụi nói như vậy, ngươi còn không có biết rõ ràng, đến cùng nên dùng kiếm, vẫn là dùng bút. Không có. May mắn ngươi không có, nếu không ngươi có phải hay không cũng muốn tan thành mây khói. Trần Tam Mụi sững sờ, thế nào? Vậy ngươi liền bình yên không cần tìm tới đáp án, cứ như vậy, ngươi còn có thể một mực tồn tụ lấy. Trần Tam Mụi hơi xúc động, loại chuyện này khó mà nói, nói không chừng một nhiên, ta đạo này chấp niệm, liền có thể đại triệt đại ngộ lúc đầu ta vẫn muốn chú ý ngươi, ở trên thân thể ngươi tìm đáp án, kết quả thế nào? kết quả, ngươi tiểu tử này chấp niệm, so ta còn nặng. Dương Chiến có chút kỳ quái, ta có cái gì chấp niệm? chính ngươi còn không biết, chờ ngươi đại triệt đại ngộ thời điểm, ngươi sẽ biết. Dương Chiến trận nhìn Trần ta muội một cái, ta cũng không phải một cỗ chấp niệm. nói xong, Dương Chiến đối với Vân Tú một phần, không mình hành lễ, không nói gì. thôi hoàng hậu trở về, không có cái gì tìm kiếm tới. không lâu, Tiểu Hồng trở về, tiếng kêu gấp rút. dưỡng Chiến ngẩng đầu, đi, Tiểu Hồng có phát hiện? lúc gần đi. Dương Chiến lại lần nữa quay đầu nhìn Vân Tú một phần. Giờ phút này, Dương Chiến dường như nhìn thấy Vân Tú ngồi mộ phần bên trên, chính đôi hắn cười. Tiểu Hồng phát hiện địa phương, chính là cái này phong vân thành chính giữa. Chính giữa có một khối to lớn bia đá, đây không phải nguyên bản ngay ở chỗ này, là chưa hề biết địa phương nào, nện ở nơi này. Dương Chiến, thôi hoàng hậu, Trần Tam muội trông thấy, không tự chủ được hô lên. Thiên địa. Dương Chiến nhìn xem kia to lớn bia đá, mặc dù so với bọn hắn thấy qua thiên địa lớn, nhưng là cái này xác thực chính là thiên địa khí tức. Đây là đại hào thiên địa. Vẫn là thiên bia vốn chính là lớn như thế. Thôi Hoàng hậu cũng có chút mê hoặc. Dưỡng Chiến đi tới to lớn, bóng loáng như gương trước tấm bia đá. Nhìn xem bên trong chính mình thân ảnh. Trần Tam Muội tức giận nói, "Dưỡng Chiến, soi gương nhìn xem ngươi mặt vẫn là gầy." Dưỡng Chiến không có phản ứng Trần Tam Muội, sắc mặt có chút thay đổi. Bởi vì hắn trông thấy, trong tấm bia đá chính mình thân ảnh, thế mà lộ ra nụ cười, thật là chính hắn căn bản không có cười. Chương 1101, tiên đạo không dứt, nhân đạo không sương, hai hợp một trường, 2, chương 1101, tiên đạo không dứt, nhân đạo không sương, hai hợp một trường, hai thôi hoàng hậu đi tới, chiến nhi, ngươi đang nhìn cái gì? tấm bia đá này hẳn là thiên địa, chỉ là lớn rất nhiều. dương chiến vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong tấm bia đá người. ngươi là ai? bia đá kia bên trong chính mình, vẫn như cũ mang theo đủ cười, không có động tác khác. dương chiến sau lưng đều có chút phát lệnh, cái này, không phải là người thay thế kia a? nhưng vào lúc này, dương chiến mong muốn tìm tòi hư thực thời điểm. một vệt ánh sáng, đột nhiên từ trên tấm bia đá phát ra, bao phủ tại dương chiến trên thân. dương chiến theo bản năng lui lại. Đồng nhiên, cái này cây gai ánh sáng mù dương chiến ánh mắt. Nhường Dương Chiến giờ phút này chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh trắng xóa thế giới bên trong. Rất nhanh, Dương Chiến thị lực khôi phục một chút, đã nhìn thấy phía trước có một bóng người. Thấy không rõ lâm tướng mạo, nhưng nhìn hình dáng, dường như cùng hắn tương đối. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến nghe được một thanh âm. Ngươi muốn tìm cái gì? Dương Chiến bỗng nhiên đi thẳng về phía trước, nhưng là đạo thân ảnh kia lại tựa hồ như vĩnh viễn cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, nhường hắn nhìn không rõ ràng. Ngươi là ai? Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, đột nhiên sung kích. Chỉ là, nhường Dương Chiến thất vọng, bất luận hắn thế nào truy, đạo thân ảnh kia đều không có rút ngắn chút nào khoảng cách. Âm thanh kia lại lần nữa truyền đến. Ngươi đang tìm cái gì? Dương Chiến không còn đuổi, nhìn phía trước thân ảnh. Ngươi có thể giúp ta. Ngươi đang tìm cái gì? Ta tìm không biết bị ngạ. Phía trước thân ảnh, nhưng không có lên tiếng. Dương Chiến nếu mày, ngươi thân ở trong núi không biết sơn, đây không phải nguyên nên tới địa phương. Bây anh. Lời còn chưa dứt, chính là một hồi mênh minh. Dương Chiến chỉ cảm thấy chính mình tao nộ một hồi lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn đẩy đi ra. Dương Chiến thoát ly bạch quang, sau đó đã nhìn thấy toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ. Dương Chiến cùng thôi hoàng hậu, lại lần nữa xuất hiện ở nội thủy bên trong dường như trước đó tất cả đều là giả tượng. Dương Chiến hô câu, Tiểu Hồng châm lửa. Cách đó không xa, truyền đến ánh lửa. Dương Chiến cùng tôi hoàng hậu chạy tới, chính là Tiểu Hồng. Dương Chiến lại lần nữa hô to, Trần Cửu, Trần Âm, mau tới đây. Nhưng là Trần Cửu cùng Trần Âm chưa từng xuất hiện, Dương Chiến lại lần nữa hô vài tiếng, cũng không có động tĩnh. Tiếp lấy, Dương Chiến bắt đầu lấy chính mình làm trung tâm, mượn nhờ kia luân hồi bực trường lực lượng bắt đầu truy tìm Trần Cửu cùng Trần Âm vị trí. Chỉ cảm thấy chung quanh tất cả đều là người, có một thân ảnh đang đến gần. Dương Chiến suy đoán có thể là trần cửu hoặc là tân âm nhưng khi đạo thân ảnh này xuất hiện tại dương chiến thuyền nhỏ bên trong thời điểm dương chiến có chút kinh ngạc lại là kia một cái quan tài quả nhiên là sáng mất không có tìm được không biết bị nạn còn giống như làm mất rồi trần cửu cùng tân âm thật là thế mà tìm tới nhân tộc chí thánh tiên tổ quan tài dương chiến cấp tốc đi lên nhìn xem quan tài dương huyền ngươi nhưng tại bên trong phanh phanh trong quan tài truyền ra tiếng va chạm sau đó lại là móng nuốt cào thanh âm dương chiến lập tức nắm chặt nắp quan tài bên dưới đột nhiên dùng sức phanh. quan tài bị dương chiến mở ra Đã nhìn thấy Dương Huyền từ đó bay lên, hắn nhắm mắt lại, hai tay vẫn như cũ nắm chặt, trực tiếp nằm ngang ở Dương Chiến trước mặt. Dương Chiến đột nhiên đưa tay, kéo lại Dương Huyền cánh tay, "Dương Huyền, ngươi có phải hay không tỉnh?" anh! Dương Huyền đột nhiên mở mắt, trong chốc lát đem Dương Chiến tay đánh mở. Dương Huyền đứng thẳng lên, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngũ quan trong nháy mắt bơm méo. "Vẫn là bị ngươi tìm tới, ta còn là bị ngươi tìm tới." Dương Chiến bội bàng mở miệng, "Ta không phải người thay thế, ta là Dương Chiến." Dương Huyền ánh mắt đỏ như máu, lộ ra dự tợn thần sắc, "Ta trốn đông trốn tây." vẫn là bị ngươi tìm tới, đây chính là mệnh của ta à? Ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi. A lên một tiếng, Dương Huyền lập tức bạo phát ra kinh người khí tượng. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, thôi hoàng hậu, tiểu hồng, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. ầm ầm. Dương Huyền ra tay, Dương Chiến tiếp chiêu. Dương Chiến không có đối Dương Huyền hạ tử thủ, chỉ là lực lượng cường đại, y đổ chấn áp Dương Huyền. Nhưng là Dương Huyền như thế nào cường đại, cho dù ở cái này được thủy bên trong, cũng có được kinh tiên động địa thực lực. Dương Chiến trong lúc nhất thời không cách nào áp chế Dương Huyền, đành phải bằng vào cường đại thể phách, không ngừng cùng Dương Huyền chiến đấu. Dương Huyền ngươi thanh tình điểm, ta là dương chiến, không, ta là người sư đệ, ta là khương vô kỵ. một cái mắt của bạo dương huyền thế mà trực tiếp dừng lại. sau đó kia con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn trầm trầm dương chiến, sư đệ ta, sư đệ ta. đúng, ta là người sư đệ. sư đệ, ta rốt cục chờ được ngươi, nhanh, sư minh không chịu nổi. dương huyền vô cùng hoảng sợ, dường như bốn phía đều là địch nhân, trực tiếp giữ chặt dương chiến. nhanh, chúng ta đi mau, hắn tới. dương huyền lôi kéo dương chiến liền đi, nhưng là dương chiến không lúc đích đội vàng hô to hỏi, hắn là ai? hắn, ta chính là ta, là ta, có còn hay không là? Dương Huyền ngược lại huyết hồng trong mắt lại tràn đầy mê mang. Ta là Dương Huyền, ta không phải Dương Huyền. vậy ta là ai? Dương Huyền trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. nhìn đến đây, Dương Chiến có chút gấp, ra hỏa này. điên rồi. Dương Huyền, ngươi nói hắn là ai? Thế tử, hắn muốn thay thế ta, không, hắn chính là ta. vậy ta là ai? Dương Chiến trong mày, đại ra, ngươi thanh tình điểm, ngươi tiêu bệnh nghệ thiên hạ khí khái ở nơi nào đi, không phải liền là Thế tử xuất hiện sao? về phần sợ đến như vậy. Dương Huyền thân thể run lên, nhìn qua Dương Chiến, Thế Tử, đúng, Thế Tử, ngươi chính là Dương Huyền, ngươi không cần phải sợ, sư đệ tới, tiên cản chu tiên, thần cản sát thần, chúng ta sư minh đệ cùng một chỗ, sợ cái bóng à? Dương Huyền vẻ mặt có chút ngốc trệ, nhưng là không tiếp tục nổi điên. Dương Chiến đánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền bội hỏi, sư minh, ngươi đến cùng phát hiện gì rồi? Vì sao lại xuất hiện Thế Tử? Dù là cho tới bây giờ, Dương Chiến đều không rõ, chính mình vì cái gì cũng xuất hiện Thế Tử, thật là hắn tại Thiên Hà bên trong cũng không có phát hiện cái gì bí mật kinh thiên. Dương Huyền vẫn như cũ ngốc trệ một câu đều không nói. Dương Chiến nhìn không được dùng nắm đấm thọc Dương Huyền, Dương Huyền không lúc đích. Thảo, ngươi có thể hay không kiên cường điểm? Có cái gì đều cùng sư đệ ta nói, ta bảo vệ ngươi. Dương Huyền thở ơ, dường như thần hồn đều biến mất, chỉ là một cái người gỗ. Nhìn xem Dương Huyền bộ dạng này, Dương Chiến bất đắc dĩ, thất vọng. Muốn cho rằng tìm tới gia hỏa này, sẽ biết một số bí mật, thậm chí biết đối phó thế tử phương pháp xử lý. Không nghĩ tới, tìm tới một người điên, một cái đồ đần. Tiếp lấy, Dương Chiến trực tiếp đem Dương Huyền lại lần nữa đánh vào con tài. Sau đó chờ đợi cùng tìm Trần cựu cùng tân Âm, kết quả căn bản không có tìm tới. Dương Chiến bỗng nhiên lại nghe được tiếng chuông. Cuối cùng một ngày, nếu không ra, ta liền phải đại khai sát giới. Ngươi dám? Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên, mặc dù vẫn như cũ há cám. Dương Chiến nhìn về phía thôi hoàng hậu cùng tiểu hồng, cùng ta tiến quan tài. Chương 1102, hắn tới chương 1102, hắn tới Lục Thành, khoảng cách Thiên Đô Thành cũng không xa. Nam Đế, Bác Đế đang đứng ở trên thành lầu, mắt thấy Thiên Đô Thành. Dương Kiến nhìn Dương Võ một cái, ngươi cảm giác gì? Dương Võ hỏi ngược lại cô, vậy ngươi lại là cái gì cảm giác? Dương Kiến tức giận nói, ngươi liền không thể sảng khoái một lần. Ngươi nói cho đi. Dương Võ cũng là không có nội giận, trầm mặc một hồi mới nói, ta liền cùng hắn tiếp xúc một hồi, hắn liền vội vã rời đi, hành tung có định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta là hỏi ngươi cảm thấy hắn đến cùng là thật hay giả. Dương Võ nhìn xem Dương Kiến, hỏi một câu, ngươi hy vọng hắn là giả hay là thật? Cái gì gọi là ta hy vọng? Chẳng lẽ ngươi hy vọng kia là giả? Tốt thừa cơ hỏi lại Định Thiên Hạ. Dương Võ cười lạnh nói, ta không có ngươi bịuội. Ngươi so ta bị nhiều, lão tam, ta cho ngươi biết, tốt nhất khẩn cầu cái này Dương Chiến là thật. Nếu không, ai là đối thủ của hắn, ngay cả ta nhị đệ đều gãy. Không phải gãy, là rơi vào tử hạ. Đây còn không phải là như thế, có thể đem ta nhị đệ làm cho nhảy vào tử hạ, thực lực này, người ta liên thủ, dù là tăng thêm dư thư thì có ích lợi gì? Dương Võ nhìn xem Dương Kiến ánh mắt biến sắc bén, thế nào, ngươi muốn nhận trà? Đại gia, lão tam, ngươi mới muốn nhận trà, ta Dương Kiến cũng không như ngươi vậy âm hiểm bịuội. Dương Võ trận nhìn Dương Kiến một cái, đã lời nói tới đây, ta cảm giác cái này Dương Chiến chính là giả, nhưng là hắn lại nắm giữ lấy phong đao cùng hôn nội trùng, đây mới là càng nguy hiểm hơn dù cho chúng ta biết hắn là giả nhưng là khắp thiên hạ này người chỉ sợ đều cho rằng hắn là thật chúng ta tại tạo phản dương Kiến sắc mặt cũng ngưng chọc lên đây chính là ta lo lắng dư thư mặc dù muốn đối phó chuyện này hàng thật là chuyện này hàng quá mạnh nhiều khi giả làm thật lúc thật cũng giả dù cho chúng ta cũng khó có thể thay đổi dương võ trở mặt dương Kiến nói tiếp ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta khẳng định phải đứng tại dư thư bên này bởi vì ta cũng cảm giác cái này dương chiến không thích hợp hắn xem ta ánh mắt đều không đúng sao không đối nếu như là ta nhị đệ nhị ta ếch. nói như thế nào đây. Thật giống như ta đành nắm, là hắn biết ta đến cùng chỉ là đành nắm, vẫn là phải đi vệ sinh. Dương võ nghe xong, trừng mắt, "Vậy cái này ra họa xem ngươi cảm giác đâu. đầu." Ra hỏa này, vậy thì giống như một đôi mắt có thể đem ta nhìn thông thấu như thế, cực kỳ có xuyên thấu tính, thật giống như nhất cử nhất động của ta đều tại hắn trưởng công hạ, ta nhị đệ tên kia mặc dù công vị tinh, mặt ngoài chính nghĩa lâm nhiên, khí thôn sân hạ, cùng đến không biên giới, sau lưng âm hiểm xảo trá nam đạo nữ sướng, nhưng là tối thiểu xem như một người, thật là ra này, quả thực không giống người. Dương Va thú, ngươi cảm giác hắn không phải người nói Dương Kiến như mày hoàn toàn chính xác không giống không có nhân bị nhi nói xong Dương Kiến nhìn chăm chăm Dương Võ luôn luôn ta nói ngươi cũng là nói a Dương Võ nghĩ nghĩ mới nói nói như thế nào đây hắn cho ta cảm giác chính là chỉ là thu hoạch Dương Chiến ở ký ức một người khác đúng hoặc là không phải người Dương Kiến lộ ra nụ cười xem ra chúng ta cảm giác được không sai bị lắm Dương Võ bất tình lình hỏi ngươi cảm thấy nên làm như thế nào còn có thể làm thế nào liền xem như Dương Chiến không cần cái này giang sơn cũng không nên cái này không minh bạch đổ chơi đến ngồi mát ăn bắt vàng huống chi Dư Tư nói đúng, nếu là hắn ngồi bước vàng, chúng ta những này hiểu rõ nhất Dương Chiến người, chỉ sợ cuối cùng đều sẽ chết không minh mạch. Dương Võ ánh mắt hơi khép lên, nhẹ gật đầu, thật là hắn có thể đem Dương Chiến đánh bại. thực lực này, tối thiểu cũng là vĩnh hằng cảnh, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn thông thường đánh bại hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Hơn nữa vấn đề này còn phải bí mật tiến hành, xuất kỳ bất ý mới có hiệu quả. Nếu không làm lớn chuyện, chúng ta đều sẽ bị cài lên tạo phản tội danh. Dương Kiến thâm dĩ vi nhiên gật đầu, ánh mắt lấp lè, dường như tại bàn bạc cái gì. Lúc này, Dương Võ lại độ tới một câu, lão lục. Trong tay ngươi lực lượng, không thể lại che giấu. Ngươi nói ta, chính ngươi đâu?" Dương Võ nghiêm túc nói, "Ta đương nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó, tiểu tử thúi kia coi như xong, dù sao tiểu tử kia ta còn là thương thức, ngoại trừ hắn, ta Dương Võ tuyệt đối sẽ không nhường cái gì A Miêu A cậu đều cười tại trên đầu ta đi đáy. Lời này cũng là có lý, "Đi, đi gặp Dư thư à, hai người chúng ta gặp lại, đoán chừng vẫn còn so sánh không lên một cái đàn bà nhi thực lực." Dương Kiến nói đến đây, cũng có chút buồn mực, "Không lão ta mà, ngươi nói, cái này Dư thư đã từng là con dâu ngươi thời điểm, không nhiều lợi hại à thế nào thành ta nhị đệ nàng dâu về sau lợi hại như vậy, chợt chợt nói dương chiến liếc qua dương võ nhà ngươi quá nhỏ liền chứa không nổi ta cái này nhị đệ nàng dâu lão lục ngươi một ngày không tổn hại hai ta câu liền toàn thân không thoải mái Năm đó ta bị ngươi đệ lên đánh kém chút mệnh cũng không có hiện tại không có cùng ngươi không chết không thôi tính ngươi tốt số ngươi hai huynh đệ bên cạnh bay bên cạnh đối, một đường đối tới thiên đô thành hạ tới nam đại trên ghế xích đu dương chiến đống nhiên mở mắt một mực tại bàn đọc sách sau dư thư xuống trong tay bút dương mắt mắt tới chỗ nào hẳn là tới thiên đô thành nhưng là cũng không đến, không biết rõ đang làm cái gì. Dư thư nhìn về phía Dương Chiến, người có thể cảm giác được phương vị của hắn. Hắn đang dám thì ta, ta liền có thể cảm giác được, hoặc là hắn căn bản kinh thường tại ẩn nấp hành tung. Dư thư đứng dậy, đi tới Dương Chiến trước mặt. Ngươi ngay ở chỗ này, đứng đi ra, lần này, liền để Thiếp thân tới đi. Dương Chiến không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Nói chỉ là câu, Dương võ cùng Dương Kiến, còn không có đáp lại. Sẽ không có vấn đề, bọn hắn hẳn là có thể phân biệt ra được thật giả đến. Ta không phải lo lắng bọn hắn phân không ra thật giả, mà là tại muốn, bọn hắn sẽ làm thế nào còn có thể làm thế nào tỷ lệ lớn chính là tiềm ẩn âm thầm tùy thời mà động dương chiến nhìn xem dư thư bọn hắn sẽ soi lưng hành động xuất ký bất ý mong muốn một kích phải chúng dư thư khen như mày vĩnh hằng cảnh trở lên cường giả còn nắm giữ huân độ trùng, trong bóng tối lại có bao nhiêu lớn khác nhau dương chiến trầm mặt một hồi mới mở miệng không nhất định hai người bọn họ huynh đệ không có một cái nào là đèn đã cạn dầu có lẽ sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ vậy tốt nhất rồi nhị gia thân đi ra ngoài trước dư thư đi ra ngoài dương chiến lại những mày kỳ quái lao tử mấy cái phân thân hắn đều không đi truy trực tiếp tới thiên đô thành lập tức dương chiến nhắm mắt lại cảm thụ được người thay thế vị trí lại phát hiện người thay thế tại một chỗ ngừng lại không tiếp tục di động giả dương chiến bị người gọi lại Nhị ra ngươi trường nào thì trở về a vân thiêu cây Phô, một nữ nhân chạy đến có chút ngạc nhiên nhìn xem giả dương chiến đây là thu vân bây giờ lại lần nữa làm lên người cũ đương nhiên thu vân cũng là thượng chú thiên đô thành bát phương lâu người liên lạc mau vào a ngươi sẽ không làm nhân hoàng liền không biết là ta đi chương 1103 kỳ quái chương 1103 kỳ quái giả dương chiến đi vào thiều cây phô đột nhiên giả dương chiến mở miệng đến một cái gà quay một vò rượu thu vân sững sờ sau đó vẫn là gật đầu tốt ra, ngươi trước ngồi thu vân bận rộn một hồi đem gà quay cùng rượu đặt ở giả dương chiến trước bàn thu vân nhìn một chút trước mắt dương chiến khe nĩ mảy lập tức đôi mắt còn có chút ưu hoán chỉ là thở dài tìm một chỗ ngồi xuống một tay xử lấy cái cằm nhìn xem dương chiến cùng nữ nhân như thế chậm rãi ăn gà quay uống rượu dương chiến ngươi tốt xấu là nhân hoàng trở về cũng không có người nên bón ngươi Giả Dương Chiến nhìn về phía Thu Vân, ngươi nơi này còn có một người. Thu Vân sững sở, cái này đều bị ngươi phát hiện, không phải, ngươi là đến xem ta, vẫn là đến xem nàng. Giả Dương Chiến cũng không trả lời. Mà lúc này, Thu Vân hướng bên trong hô câu, tới thăm ngươi, tưởng công ta một cái gà quay một vò rượu. Thu Vân có chút bị tức giận đứng dậy, bắt đầu đi làm vừa mua được mới mẹ gà, nào nặng, bên trên liệu. Lúc này, đồn trong đi một nữ nhân đi ra, chắp tay sau lưng, nhìn xem Dương Chiến, liền trực tiếp báng lên. Dương Chiến, ta không để ý tới ngươi coi như xong, ngươi còn đưa mình tới cửa. Giả Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ, trong mắt lại lộ ra mấy phần mở mịt, "Diêu Cơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta ở nơi nào ai cần ngươi lo?" Nói, Diêu Cơ liền không nhịn được nghĩ đến chính mình khi tỉnh lại tình trạng, đều đập nát, trước mắt tên cuốn này, là thế nào hạ thủ được, là thế nào có ý tốt. Càng nghĩ, Diêu Cơ mặt đỏ dần, bất quá điểm nộ khí còn tại tiêu thăng, bởi vì càng nghĩ càng giận. Đồng nhiên, Giả Dương Chiến trong chốc lát ra tay, thẳng đến Diêu Cơ cổ. Diêu Cơ có chút ngậm, căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị Giả Dương Chiến nắm cổ. Thu Vân lập tức gấp, "Dương Chiến, ngươi làm cái gì?" Diêu Cơ dây dưa, nói chuyện đều tốn sức. Dương Chiến, ngươi muốn làm gì? Ta đã tội ngươi. Ngươi đây là muốn giết ta? Giả Dương Chiến trong mắt lại lần nữa lộ ra mấy phần mệt mỏi. Đung tay. Diêu Cơ trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Còn chưa tốt lưu lót nàng, trực tiếp e đau một tiếng. Sau đó nhìn qua giả Dương Chiến, thở hổn hển, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Giả Dương Chiến cũng đang ngó trường Diêu Cơ, kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Ngươi không cần ở trước mặt ta xuất hiện, ngươi không có lương tâm, về sau cứu bích liên thời điểm cũng không cần tới tìm ta hỗ trợ. Giả Dương Chiến căn bản không có đắt lại chậm rãi ăn gà quay, uống rượu. Một cái gà quay, một vỏ rượu đều bị giả Dương Chiến đã ăn xong. Sau khi ăn xong, giả Dương Chiến nhíu mày, cũng bất quá như thế, có cái gì tốt ăn. Nguyên Bản cũng có chút không hiểu Thu Vân, nghe nói như thế, trực tiếp cầm lên dao phay, người đây là nói lao nương tay nghề bất lùi. Lại tại lúc này, Diêu Cơ cùng Thu Vân lại lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì Dạ Dương Chiến, tại các nàng trước mắt, cứ như vậy trực tiếp biến mất. Thu Vân lấy lại tinh thần, lúc này mới đem Diêu Cơ đỡ dậy, Diêu Cơ chớ cùng hắn chấp nhặt, từ lúc ta biết hắn đến một lần, liền không có một chút lòng thương hường tiếc ngọc, thô bị thật sự Diều Cơ bốc mắt hồng hồng, nhưng cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc. Thu Vân, cái này là Dương Chiến sao? Không phải hắn vẫn là ai? Thật là, tại sao ta cảm giác đây là một người khác? Diều Cơ càng phát mê hoặc. Đúng vào lúc này, lại một nữ tử tiến đến, toàn thân áo trắng, gương mặt xinh đẹp lanh đạm, như không dính khói lửa trần gian tia tử. Chỉ là đôi mắt kia, phá lệ làm sáng tỏ. Vừa rồi xảy ra cái gì? Dương Chiến trở về, vừa rồi tại nơi này. Thu Vân đáp lại, thanh vũ đôi mắt sáng, sư tôn ta trở về, vậy hắn người đâu? Thu Vân cũng lộ ra mấy phần thần sắc của gái đông nhiên biến mất, không biết rõ chạy đi đâu. hắn hôm nay có chút kỳ quái, thanh vũ lại đột nhiên ở giữa biến mất. Thu vân nhìn, có chút bất đắc dĩ nói, đều là chút cao thủ tới vô ảnh đi vô tung. đúng vào lúc này, một bên diêu cơ, nhưng cũng đột nhiên biến mất tung thế. Thu vân sững sở, lập tức giao phay trực tiếp cắm vào cái thất gỗ bên trên, hai tay chống lạnh đều lợi hại được rồi. chi chi chi bỗng nhiên một cái lao thử chạy ra, có chút tức giận mắng Thu vân, tiện tay vứt xuống một cái phao câu gà, cho đầu kia bên trên có một túm lông trắng lao thử. lập tức Thu vân có chút kỳ quái. Ngươi chủ nhân trở về, ngươi không đi tìm hắn, còn có tâm tư đến ăn bụng. Chi chi lão thử kêu gọi, sau đó cắn lên kia phao câu gà, sau đó liền chui tiến vào trong độc chạy. Ai, đều là chút bạch nhãn lang. Thu Vân bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, có chút buồn bã hiệu sựu nhìn xem ngoài cửa người đến người đi. Lúc này, một đầu to lừa chó chạy vào, hỏi một câu, nói hai bạch nhãn lang à, ngươi ngọc nó, ta con mắt này là bạch nhãn sao? Thu Vân nhìn xem thiên lang kia một đôi không quá thông minh ánh mắt, hơi kinh ngạc, hôm nay thế nào, liên tiếp tìm ta nơi này đến. Thiên Lang lại thừa cơ một ngụm nuốt lấy một cái gà quay, sau đó quay người liền muốn đi. Kết quả, Thu Vân trực tiếp nắm chặt Thiên Lang lốt hai, lại cho nắm chặt trở về, "Tiền đâu?" Lại muốn nướng ngẩn ác. "Thu Vân, ta thật là Dương Chiến huynh đệ kết nghĩa, ngươi đối với ta như vậy?" Thiên Lang rất không cam lòng. Vừa rồi Dương chỉ tới, cung ăn hay chưa đưa tiền, cái tốt không học, chuyên môn học căn không. Thiên Lang mở to hai mắt nhìn, "Cái gì? Ta nhị ca trở về? Trở về a, mới vừa rồi còn đến ăn một cái gà quay một bò rượu. Nhanh như vậy, hắn có thể tự do xuyên thẳng qua tự hạ cùng thế gian này. Mau thả ta." Ta muốn đi tìm nhị ca. Đưa tiền. Phi, Thiên Lang phun ra một tỏi bạc, Thu Vân lúc này mới buông tha Thiên Lang. Mà Thiên Lang trong chớp mắt liền biến mất. Thu Vân lại ánh mắt sắc bén lại, sau đó quay người, tiến vào phía sau tiểu viện, lấy ra một tờ giấy, chiêu hạ trên nóc nhà một cái ưng, đem tờ giấy đặt ở ưng trên đuổi một cái ống trúc nhỏ bên trong. Ưng bay vút lên trời, Thu Vân lại nhíu mày, ánh mắt chớp lên, vậy hạ không thích hợp à, hi vọng không có sao chứ. Đương nhiên. Một thanh âm truyền đến, một cái gạc quay, một bò rượu, Thu Vân nhanh lên. Thu Vân ra hậu viện, đi tới cửa hàng đã nhìn thấy Dương Kiến, Thu Vân hơi kinh ngạc, ngươi trường nào thì đến Tiên Đô Thành, ta tới chiếu cố ngươi chuyện làm ăn, không thể. Thu Vân nhíu mày, cho Dương Kiến một cái gà quay một bò rượu. Dương Kiến cười cười, Thu Vân a, ngươi năm đó phản bội ta, bây giờ. Ai nói xong lời cuối cùng, Dương Kiến thở dài, sau đó nên ngang rời đi. Thu Vân nhìn Dương Kiến bóng lưng một cái, không đi theo Dương Kiến, ta sớm thành ngươi con rơi. Đột nột, ông hốn đột, ông muốn độn Chung vang vọng, đồng thời, Dương Kiến thanh âm, từ trên trời chuyển đến, còn có một canh giờ, giờ vừa đến, ngươi hối hận cũng đã muộn bất quá không có người đáp lại, nhưng là thiên đô thành bên trong vô số người đều biết bọn hắn nhân hoàng trở về. Nguyên một đám chạy đến, nhìn qua trên không, muốn thấy một lần nhân hoàng phong thái. Chỉ có thu bần, cho mày, đây rốt cuộc là thế nào? Trước 1104, phụ thân ngươi Khương Vô Kỵ chương 1104, phụ thân ngươi Khương Vô Kỵ còn có một canh giờ, giờ vừa đến, ngươi hối hận cũng đã muộn. Giả Dương chiến thanh âm, tại hỗn độn trung tiếng trung hạ, rất có lực xuyên đấu, dường như có thể thẳng vào cửu lũ đến mức, hoàng cung chỗ sâu địa hạ hoàng cung bên trong, đều truyền đến giả Dương chiến thanh âm. Dư Thư đang một mình đứng tại cái này dưới đất cung điện, nhìn xem trước mặt một ngụm Thạch Quan, đồng thời cũng nghe tới đến từ bên ngoài truyền vào tới giả Dương Chiến lời nói. Hắn là tại hướng ai gọi hàng? Lúc này, Thạch Quan bên trong truyền ra một thanh âm, ngược lại không phải hướng ta gọi hàng. Thanh. Thạch Quan mở ra, ngồi dậy một người có mái tóc áo choàng trung niên nhân, nhân, hắn râu ria có chút lộn xộn, nhưng là ánh mắt dị thường sắc bén. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Dư Thư nhìn xem trung niên nhân, nhân này, Triều Thiên, toàn bộ Thần Châu Địa mạch Chi khí, ta chia làm hai phần, một phần tại Bắc Tê Anh Linh Cát, một phần ở chỗ này, ngươi cũng đã biết dụ ý ta đương nhiên biết dụ ý, thần châu địa mạch chi khí phân âm dương, anh linh các là dương, mà ở trong đó lại là âm, ta hiếu kỳ chính là, ngươi giúp ta như vậy, là muốn cho ta vì ngươi làm chuyện gì? dư thư nhìn xem ngồi trong quan tài triều thiên, ta mới biết, ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới gì, ngươi lấy thuần âm chi thể, cô động tam quyết quý nhất, tăng thêm cái này thần châu địa mạch tâm khí, đạt đến bộ dáng gì cảnh giới? triều thiên nếu mảy, ta không biết rõ. kia tốt, có thể cùng dương chiến một trận chiến. triều thiên sững sở ngươi muốn đối phó dương chiến? dư thư nhìn xem triều thiên, gật đầu, đối. Triều Thiên có chút phức tạp nhìn xem Dư Thư, "Ngươi hẳn phải biết, ta thanh tỉnh về sau, một mực là giúp thần châu. Ngươi là giúp nhân tộc, không phải giúp Dương Chiến." Triều Thiên nhìn chằm chằm Dư Thư, "Vậy ngươi vì cái gì Dư Thư cắt ngang Triều Thiên lời nói, phụ thân ngươi là không phải Khương bố kỵ?" Triều Thiên con ngươi co rú lại, không nói gì. Dư Thư lên tiếng lần nữa, "Ngươi đối phụ thân ngươi có rất lớn oán hận. Ngươi làm sao lại biết những này? Bởi vì ngươi thần trí hỗn loạn thời điểm, hồ dương chiến trà, ngươi cũng đã biết." Triều Thiên nếu mày, "Ngươi cũng nói, ta thần trí hỗn loạn thời điểm, cái này đều có thể làm thật. Ngươi không chỉ đối Dương Chiến cũng đúng đã từng nhập chủ Dương Chiến thân thể Dương Lân hô qua trà, còn đem bọn hắn đều đưa tiết qua. Triều Thiên nhìn chằm chằm Dư Thư, ánh mắt bất thiện, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cha của ngươi là Dương Chiến, cũng là Dương Lân, nhưng kết quả cuối cùng là Khương vô kỵ, mà ngươi gọi bọn họ cha, là bởi vì ngươi cảm thấy Dương Chiến khí tức chiến thân, đó mới là cha người khí tức. Triều Thiên ánh mắt sắc bén lại, sắc ý tràn ngập. Dư Thư khỏe miệng hơi bệnh, không cần cần trương cho nên, ngươi nhất định có thể phân rõ thật giả Dương Chiến. Triều Thiên nhíu mày, có ý tứ gì? Lời mới vừa nói người, không phải Dương Chiến, nhưng là không ai có thể xuất ra chứng cứ, chỉ có thể bằng vào cảm giác." Dọn. Triều Thiên trong nháy mắt đứng lên, nhìn chằm chằm Dư Thư, "Giả Dương Chiến, kia thật đây này. Giả Dương Chiến bất tử, Thật Dương Chiến sẽ không trở về." Triều Thiên ánh mắt chớp lên, "Vậy ngươi có ý tứ gì? Cùng ta cùng một chỗ, đem Giả Dương Chiến giết, dạng này, Thật Dương Chiến mới có thể xuất hiện." Triều Thiên nhìn chằm chằm Dư Thư, "Ngươi để cho ta tới nơi này tu luyện, chính là vì một ngày này." Dư Thư lắc đầu, "Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi có lẽ là Dương Chiến trợ thủ tốt nhất." Triều Thiên ánh mắt hơi khép lên, "Vậy ngươi không sợ ta lại giết Dương Chiến?" Dư thư nở nụ cười, thần trí hỗn loạn thời điểm ngươi có lẽ sẽ, nhưng là thần trí lúc thanh tình, ngươi nhìn Dương Chiến ánh mắt, có mấy phần đoán hận, nhưng là càng nhiều vẫn là một loại tình phụ tử, dù là ngươi biết rõ, Dương Chiến không phải phụ thân ngươi, chỉ là có phụ thân ngươi khí tức. Triều Thiên hít sâu một hơi, ngươi rất đáng sợ, ta đoán chừng Dương Chiến cũng không biết ta chân chính phụ thân là ai. Hắn hẳn phải biết, chỉ là không có cùng ngươi nói rõ mà thôi, nhưng là hắn chưa hề truy cứu ngươi đã từng chuyện, còn chưa đủ hiểu chưa. Triều Thiên nhíu mày, muốn ta làm thế nào? Thần châu địa mạch âm khí đều ở nơi này, những năm này ta đã đem thiên đô thành bố trí thành cửu âm tuyệt địa, thích hợp nhất người vận dụ triều thiên nghiêm túc nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi đến cùng làm sao biết phụ thân ta là khương bô kỵ? dư thư lộ ra mấy phần nụ cười, cái này không quan trọng, trọng yếu là ta nói chính là sự thật. triều thiên nhìn chăm chăm dư thư hồi lâu, mới nói câu, cửu âm tuyệt trận vừa ra, thiên đô thành sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. dư thư ánh mắt bay xa, đúng vậy à, so năm đó dương võ âm dương đại trận chết càng nhiều người, trong thành bất luận kẻ nào đều có thể chết đi, nhưng là không có lựa chọn. triều thiên gật đầu, nếu như thế, vậy ta liền biết làm sao làm chừng nào thì bắt đầu, ngươi tự hành lựa chọn thời cơ. Nói xong, dư thư ném đi một kiện đồ vật cho triều thiên, hiệu âm tuyệt trận phương pháp sử dụng, ngươi làm quen một chút. tốt. Triều thiên mắt thấy dư thư đi ra ngoài, giả dương chiến đang ngồi ở bắc thành lâu bên trên, nghiêng nhìn xa như vậy chỗ hoàng thành. mà nơi đây, giả dương chiến hô lên câu nói kia về sau, rất nhanh tụ tập không ít cường giả, dương chiến huynh đệ kết nghĩa nhóm, võ tướng, cùng văn tư viễn dạng này văn thần, nho nho đến bài kiến. nhưng là, giả dương chiến đều không để ý đến, những người này chỉ có thể ở dưới cổng thành xử lý hy vọng dương chiến có thể gặp bọn họ. Có là bẩm báo công vụ, có đơn thuần là muốn nhìn một chút bọn hắn nghị ca. Lúc này, giả dương chiến trông thấy hoàng thành kia cao ngất quan tinh đài bên trên xuất hiện một thân ảnh. Mặc dù cách xa nhau cực xa, nhưng là người tu hành thị lực hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường nhận biết. Giả dương chiến trông thấy kia là dư thư. Bây giờ đại dược hoàng triều hoàng hậu đã từng nhân hoàng. Dư thư đứng tại quan tinh đài bên trên cũng hướng phía bắc thành lâu xem ra. Giả dương chiến trong mắt dường như nhìn thấu tất cả, lúc này vậy mà lộ ra mấy phần quỷ dị đùa cười. Trầm rãi phun ra mấy chữ, không có chút ý nghĩa nào. Quan Tinh lâu bên trên dư thư nghe được truyền đến, dường như chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm. Dư thư thần sắc bình tĩnh, có ý nghĩa hay không, đều muốn làm mới biết được. Dư thư thanh âm cũng không lớn, theo lý thuyết cũng truyền không được bao xa. Nhưng lại lại lần nữa truyền đến giả Dương Chiến thanh âm, ngươi bị một cái giả Dương Chiến mê hoặc tâm trí, còn chấp mê bất ngộ. Dư thư vẻ mặt không màng danh lợi bình tĩnh, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa. Xác thực, nếu là hắn không ra, ta sẽ đại khai sát giới, ngươi chính là cái thứ nhất. Vậy ta cũng là vinh hạnh, năng lực nhị gia cái thứ nhất chết, cái thứ hai chính là Dương tiên dư thư bình tĩnh như trước, như mọi thứ đều không như mong muốn, vậy chúng ta một nhà kiểu lũ cũng có thể đoàn tụ, rất tốt. a, kiểu lũ. hiện tại nơi nào có cái gì kiểu lũ? đúng vào lúc này, một thanh âm tự bắt thành lâu hạ truyền đến. nhĩ đệ, vi minh tới. hô hào, dương kiến sách theo gà quay cùng rượu, căn bản không quản có hay không triệu yến, trực tiếp liền lên đi. lúc này, đứng tại giả dương chiến bên người tề tử mặc, đột nhiên hỏi câu, vậy hạ, muốn hay không ngăn lại? giả dương chiến lắc đầu, không cần. là. tề tử mặc lui ra phía sau, có chút nghi hoặc nhìn trước mắt dương chiến. Dương Kiến đi lên, nụ cười trên mặt sá-lạ. Nhị đệ à, thật hăng hai à, nơi này phong quang vô hạ, có thể quan sát cái này phồn hoa nửa cái thiên đô thành, thật sự là thông mái. Dương Kiến quay đầu nhìn cái này lưỡng thành, trong mắt tràn đầy lưỡng tới. Hắn đã từng nằm mộng cũng nhớ nhập chủ nơi này, đáng tiếc, hôn trưởng quá nhiều, nhất là hắn nhị đệ nhất hôn trưởng. Thật là, một khi không có hắn nhị đệ, Dương Kiến lại có chút bấm vẻ. Không phải hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mà là thiên hạ này thiếu chút người, luôn luôn như vậy không thú vị. Giả Dương Chiến mở miệng nói, huynh trưởng, ta đến qua. Nhị đệ. Vi huynh thật lâu đều không cùng nhị đệ ngươi thổ lộ tâm tình, ngươi đây là cùng Vi Minh tình cảm phai nhạt. Nói, Dương Kiến tự mình kéo một đầu ghế ngồi giả Dương Chiến trước mặt, sau đó mở ra bọc giấy bao lấy gà quay đặt ở giả Dương Chiến cùng hắn trước mặt trên mặt đất, lại xót lên rượu phòng đưa cho giả Dương Chiến, không có chén, nhị đệ ngươi tới trước. Giả Dương Chiến nhàn nhạt nhìn xem Dương Kiến, không có tiếp. Dương Kiến trợn nhìn giả Dương Chiến một cái, sau đó tự mình rầm rầm uống mấy ngụm lớn, sau đó lau khoe miệng, sợ cái gì, làm giống như Vi Minh biết hạ độc như thế. Nói, Dương Kiến buông xuống bò rượu, lại giật một cái đùi gà. Miệng lớn bắt đầu ăn. Nguyên lành nói, thế nào, thật không bồi vi huynh ta uống một chút. Giả dương chiến nhàn nhạt nhìn xem dương kiến, dường như có thể nhìn thấu tất cả, nhường dương kiến đều cảm giác được có chút trong lòng rủi rẻ, chỉ có thể cưỡng ép chấn định, tận lực tự nhiên ăn uống. Trước 1105, liền cái này. Trước 1105, liền cái này. Đông nhiên, giả dương chiến lộ ra mấy phần nụ cười, nhàn nhạt nói, không có ý nghĩa. Nói, giả dương chiến cầm lên rượu, một mạch, đem bên trong rượu toàn bộ uống xong. Một màn này, thấy dương kiến đều ngây Giả Dương Chiến đem còn lại gà quay toàn bộ cầm lên, một người ăn, ăn một hồi, Giả Dương Chiến nhìn xem Dương Kiến, tăng thêm liệu gà quay, giống như hương vị tốt hơn. Dương Kiến mắt sáng lên, lập tức nét miệng cười nói, vậy sao, ăn nhiều một chút, đặt chế. Giả Dương Chiến khỏe miệng hơi bệnh, tiếp tục ăn. Dương Kiến nhìn xem Giả Dương Chiến đem gà quay cũng cầm sạch, sắc mặt lại càng phát ngương trọng. Giả Dương Chiến buông xuống xương gà, nhìn xem Dương Kiến, ngươi cái thứ ba. Cái gì cái thứ ba? Đống nhiên. Ha ha tiếng cười to truyền đến, một cái nhìn qua tuổi trẻ, khôi nô, cường tráng nam tử từ trên thang lầu đi tới hai huynh đệ các ngươi uống rượu, tại sao không gọi ta? Dương kiến nhìn xem Dương Võ, Lão Tam à, ta cùng ta ra huynh đệ uống rượu, liên quan gì đến ngươi? Ngươi nói nhảm, huynh đệ ngươi, Dương kiến còn gọi ta Lão Cà Cà, đáng tiếc à? Hiện tại không có lao tẩu tẩu. Dương kiến khỏe miệng co giật, chuyến âm nói, ngươi thật nói ra được à? Nếu là thật là ta nhị đệ, bạn nhất tưởng thật làm thế nào? Dương Võ nhìn Dương kiến một cái, ngươi không nói lời nào sẽ chết à? Tâm Ta Hoàng à, ngươi để cho ta nói vài lời cũng sẽ không chết à? Dương Võ nhìn ra được, Dương kiến thật sự có chút hoảng hốt, lại lần nữa chuyển âm, vô dụng. Ngươi nhìn bộ dạng này, hữu dục không? Dũng độc, thủ độc gia cử bản, đều không có điểm phản ứng. Dương Võ đi lên phía trước, lại lần nữa truyền âm, lão lục cút sang một bên, nhìn ngươi tam ca biểu diễn. Dương Kiến lúc này cười nói, nhị đệ, cái này lão tam tới, ta cùng hắn không hợp nhau, trông thấy hắn liền để khí, ta đi trước, các ngươi trò chuyện." Nói xong, Dương Kiến liền chạy, chạy nhanh chóng. Dương Võ sửng sở, lập tức nói thầm trong lòng, "Không hổ là lão lục, chạy là thật nhanh. Ta thế nào có dạng này hưng đệ." Lúc này, giả Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, nói câu, "Ngươi cái thứ tư" Dương võ nghi hoặc, cái gì cái thứ tư? Giả dương chiến nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Dương võ lúc này vẻ mặt trịnh trọng, Dương chiến à, có một chút ta cái này lão ca ca phải nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở ta cái gì? Có người giả trang ngươi. Giả dương chiến ngẩng đầu, nhìn về phía Dương võ, có người giả trong ta. Đúng, người này cùng ngươi quá giống, kém chút đem ta đều lừa cả tới. Phải không? Giả dương chiến vẻ mặt bình tĩnh như trước, thậm chí lãnh đạm, dường như cũng không coi ra gì. Dương võ như mày, ta đã đem hắn bắt lại, ngươi đi xem một chút. Giả dương chiến nhìn thật sâu Dương võ một cái, khoẹt miệng hơi bệnh. Chính ngươi giải quyết tại chỗ là được rồi, có nhìn hay không cũng không đáng kể, lại nói, ai có thể giả trang ta. Nói, Giả Dương chiến đưa tay, xuất hiện hôn độn trùng, nhìn xem Dương Võ, ngươi cảm thấy, giả trang ta người, chẳng lẽ có thể giả tạo ra hôn độn trùng đến. Dương Võ trông thấy hôn độn trùng, thần sắc nghiêm túc, vạn nhất người này cũng giả tạo ra hôn độn chung đâu. Hôn độn chung nếu là có thể giả tạo đi ra, vậy nó vẫn là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Đi xem một chút ta không khỏi lưu lại thai hoàng ẩm. Giả Dương chiến ngẩng đầu nhìn Ngài, lập tức ánh mắt rời về phía Dương Võ, lộ ra mấy phần quỷ dị đủ cười, cũng không có ý nghĩa gì bất quá, xem như ta hài lòng tâm nguyện của ngươi. nói, giả Dương Chiến đứng dậy. Dương Võ ánh mắt lấp lóe, nếu mày đi thôi, ta dẫn đường. ra khỏi thành. không cần, chính là thiên lao rồi đấy, bí mật bắt. đi thôi. giả Dương Chiến dẫn đầu hạ thành lâu, hỗn độn trung đội trên đỉnh đầu bên trên, tàn mát ra cường đại áp. Dương Võ nhìn xem kia thần uy trận trận hỗn độn trung, như là một tòa không cách nào vượt qua núi cao. nhường cái này đã từng thủ đoạn cổ tay kinh người hoàng đế đều khe khẽ thở dài, nhưng vẫn là đi theo. vừa đi, giả Dương Chiến vừa nói, người vấn đề lớn nhất chính là đối với mình năng lực quá độ đánh giá cao, tiểu gì cũng sẽ si tâm vọng tưởng, không thiết thực cho rằng bọn họ chính mình có năng lực, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Dương võ sắc mặt ngưng trọng, giả dương chiến nói tiếp, bây giờ cái này thần châu bị một cô tập tục làm hư, cảm thấy nhân định thắng thiên, cảm thấy có thể nghịch tiên mà đi, thiên thần đều không để vào mắt, người loại này càng ngày càng nhiều. Dương võ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nhịn không được hỏi một câu, vậy ngươi đến cùng là ai? Giả dương chiến khoẹt miệng hơi bệnh, cũng không để ý tới Dương võ lời nói, ngược lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trong mắt của ta bất quá là lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng này nhân gian nào có cái gì nghịch tiên mà đi hoặc là các ngươi nhìn thấy nghịch tiên mà đi cũng bất quá là cố ý cho các ngươi nhìn nói đến đây giả dương chiến quay đầu nhìn dương võ vậy ngươi là ai ngươi là dương võ ngươi là hoàng đế ngươi là nam đế hoặc là u minh quỷ phủ cùng thi gia minh chủ dương võ sắc mặt có chút thay đổi giả dương chiến lại lần nữa lộ ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt dường như đưa cho dương võ lớn nhất trào phúng người ta phải tự biết mình thiên địa này vốn là thuận thì sống nghịch thì vong đều không ngoại lệ các ngươi coi là hy vọng bất quá là tiêu vong trước giả tượng hoặc là lừa mình dối người nguyện cảnh mà thôi chính như ngươi không nảy ra có lẽ còn có thể tiếp tục sống nảy ra cũng chỉ có kết cục duy nhất nói đến đây giả dương chiến mang theo đủ cười đi vào thiên lao đứng ở thiên lao phòng tối phía dưới mạch nước mờ mờ nhìn xem dốc rách chảy sôi sông ngầm dưới lòng đất một con cá bông nhiên nhảy ra mặt nước bất quá trong chốc lát một đạo hắc ảnh bay vụt mà qua kia nhảy ra mặt nước cá trong nháy mắt bị bắt đi giả dương chiến dừng lại nhìn xem vừa rồi ngư dược mặt nước địa phương thấy được chưa nếu như nó trung thực chờ trong nước liền không đến mức bị bắt đi Dương võ sắc mặt có chút tái nhợt, lại độ hỏi một câu, chết cũng không tính cái gì, ta muốn biết ngươi đến cùng là ai. Giả Dương Chiến nhìn về phía xa xa một ít nhân ảnh, chậm rãi nói, ta là Dương Chiến, thiên hạ này trung chủ, nhân gian trí cường, cái gì chích tiên, cái gì vật tộc, cái gì cấm khu, đều tại dưới chân nói xong. Giả Dương Chiến lãnh đạm nhìn xem Dương võ, huống chi các ngươi. Đống nhiên, rầm rầm tiếng nước chuyển đến, Dương võ trong nháy mắt lùi ra phía sau. Giả Dương Chiến quay đầu, đã nhìn thấy kia vẩy ra mà lên mạch nước ngầm nước sông đống nhiên tăng bọt, trong chớp mắt vậy mà liền đem giả Dương Chiến bao phủ tại trong đó. Lúc này, mới có mấy đạo trách móc ngâm thanh hội tụ một đường, thông tin đặc điện, xuất nhập vũ minh, cửu ưu nhược minh tộc, tiếp dẫn nhược thủy. Gần như đồng thời, kia bao phủ giả Dương chiến nước sông trực tiếp biến đen như mực, trực tiếp biến thành nhược thủy. Giả Dương chiến cũng không lao ra. Một màn này, nhiều rất nhiều người đều hưng phấn lên. Ha ha, thành công. Quá tốt rồi, vừa vào nhược thủy, liền không ra được. Một màn này, Dương Võ đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới giả Dương chiến dễ dàng như vậy liền bị nhược thủy thôn khệ. Liền cái này, chương 1106. Ngươi tồn tại qua sao chương 1106, ngươi tồn tại qua sao mắt thấy giả Dương Chiến bị nhược thủy bạo phủ, còn không, có động tĩnh, Dương Võ lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn đối mặt giả Dương Chiến, luôn luôn đấu thiên đấu địa hắn, đều lần đầu tiên cảm thấy một loại bối rối cùng cảm giác bất lực. Nghĩ lại ở giữa, Dương Võ ánh mắt sáng tỏ vô cùng, nghĩ đến chính mình không giảm năm đó anh minh thần võ, bây giờ Dương Chiến không có, ai có thể trưởng thiên hạ. Nghĩ tới đây, Dương Võ nhịn không được ngẩng đầu, khí phách tự sinh. Nhưng vào lúc này, vậy hạ cẩn thận. Theo Minh Đế một tiếng la lên một vệ sâm bạch mũi đao theo dương võ trước ngực xuyên ra tới, ngay sau đó máu tươi theo lưới đao chạy xuôi mà xuống. dương võ nghi ngờ túi đầu nhìn xem cái này có chút quen thuộc lưới lao. dương võ quay đầu nhìn phía sau cũng không có người, chỉ là dương chiến thanh này bộ đao, lại tùy tiện xuyên thấu hắn một trường, còn xuyên thấu hắn đã có thể so với thần binh lợi khí bảo thể. đung nhiên, nhược thủy hạ, chuyến ra giả dương chiến thanh âm, nhường lao ca thất vọng, ta cùng nhược thủy bất tương dung. tiếp lấy mặt nước dập dồn, một người cứ như vậy ra. thấy cảnh này, minh đế, diêm vương trợ minh quỷ phủ người gần như trong nháy mắt ra tay muốn em giả dương chiến chấn áp xuống dưới, nhưng là giả dương chiến biến mất, đột ngột ở giữa, liền xuất hiện ở dương võ trước mặt, lập tức nắm dương võ cổ. đồng thời, minh đế, diêm vương những người này nhao nhao không dám động, hiện trường lặng ngắt như tờ. sắc mặt đỏ lên dương võ, nhìn xem gần trong gang tất giả dương chiến, há to miệng, lại là cũng không nói đến một chữ. thậm chí, dương võ đều không có dây rủa, không có một chút lòng phản kháng, mặc cho giả dương chiến nắm luốt cổ của hắn. giả dương chiến nhàn nhạt nói, từ bỏ. dương võ bất đắc dĩ mở miệng, trước khi chết, có thể hay không nói cho ta, ngươi là ai? ta là dương chiến a, nói, giả dương chiến khỏe miệng hơi bệnh, đều nói, ngươi là cái thứ tư, như vậy thì chỉ có thể là cái thứ tư. tranh, phong đao tự động theo dương võ trên thân rút ra, ông, đao minh trong nháy mắt bộc phát, một đao chém ngang ra ngoài, bơi anh, Mình đế, diêm vương bọn người, tại một đao kia ném bay ra ngoài, trong tiếng âm mầm, khảm nạo tiến vào nham thạch bên trong, nguyên một đám trong miệng không ngừng chảy máu, trọng thương ngã gục. giả dương chiến quét mắt những cái kia bị khảm nạo tiến thành người, nhàn nhạt nói, không biết tự lượng sức mình mà thôi. dương võ nhìn xem giả dương chiến. Dưới một đạo, vậy mà không một người có thể đỡ, Dương Võ có chút lòng như cho ngựa. Xem ra, ta giả thật rồi." Giả Dương Chiến nhàn nhạt nói, tại giết trước ba trước đó, ngươi còn có cơ hội chạy trốn. Nói, Giả Dương Chiến hướng phía lối ra lướt tới. Dương Võ tim lô máu, tự nhiên hồi phục, nhìn xem Giả Dương Chiến, vì cái gì tự hạ vô dụng với ngươi? Giả Dương Chiến không quay đầu lại, cũng không có trả lời, cứ như vậy biến mất. Vậy hả, hắn đến cùng là cái gì? Minh Đế bỗng nhiên theo nham thạch bên trong ép ra ngoài, run run dậy dậy nhìn qua Dương Võ. Dương Võ thở dài, các ngươi không có sao chứ? còn chưa chết, còn tốt, hắn khinh thường giết các người. Minh đế lại lần nữa hỏi, hắn đến cùng là ai? Không biết rõ. vậy chân chính Dương Chiến đâu? Tại Tử Hà bên trong. nói đến đây, Dương võ ánh mắt trong nháy mắt sáng mấy phần. Minh đế, các ngươi có hay không biện pháp đem Dương Chiến theo Tử Hà bên trong tiếp dẫn trở về? Minh đế sững sờ, đem Dương Chiến tiếp dẫn trở về, cùng chết. Dương võ sắc mặt trì trệ, cái này là gì? Có thể đối phó hắn, khả năng chỉ có Dương Chiến. Minh đế cho mày, Dương Chiến vì sao lại hạ Tử hạ Có thể hay không chính là đánh không lại hắn? như thế đem Dương võ đang hỏi. Ai, phó thác cho trời a. Chấm. Đại khái giả thật rồi. Nói xong, Dương Võ quay người, giờ phút này cái kia cường tráng thân ảnh lại hiển lộ ra tuổi xế chiều. Minh đế, Diêm Vương bọn người đều không có chết, nhau nhau theo nham thạch bên trong đi ra, đi theo Dương Võ, đi hướng ra miệng vàng, đáng tiếc, Dương Võ đứng tại xuất khẩu bên trên, quang cũng mở đi. Thiên Lao bên ngoài, Dương Kiến nhìn chằm chằm bảo, khi nhìn thấy giả Dương chiến đi ra, Dương Kiến có chút thổ thức, Lao Tâm mà, người vẫn là chết trước. Tiếp lấy, đã nhìn thấy Dương Võ đi tới, Dương Kiến trừng mắt, lao bất tử này. Lập tức Dương Kiến quay người nhìn về phía người bên cạnh. Đi, đi hoàng cùng Ông hỗn độn chung lại lần nữa vang vọng thiên đô thành, đồng thời giả Dương Chiến thanh âm truyền ra. Còn có nửa canh giờ. Giả Dương Chiến về tới bắc thành thành lâu, bình tĩnh ngồi trên cổng thành, nhìn xem vườn hoa thiên đô thành. Đúng vào lúc này, một bộ thịnh trang dư thư xuất hiện ở trên thành lầu. Giả Dương Chiến có chút quay đầu nhìn về phía dư thư. Dư thư mang theo đủ cười nhàn nhạt, nhạt, tất cả đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Giả Dương Chiến nhàn nhạt, nhạt nói: trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm lưu vị kế đều không có ý nghĩa. Dư thư đi từ từ tiến lên đây ngươi có thực lực cao bao nhiêu? thiên ná cao, kia thật rất cao. dư thư nhìn xem trước mặt giả dương chiến, ngươi cũng không làm sát kẻ vô tội, tại sao phải cùng nhị gia đối địch? giết một chút sâu kiến, không có ý nghĩa. bất quá, ta chính là dương chiến, còn có thể với ai đối địch? là các ngươi muốn cùng ta đối địch mà thôi. dư thư bỗng nhiên đi đến thành lâu biên giới, nhìn bên ngoài thành phong quang. có một số việc là không đúng, cho nên muốn muốn nắn. ngươi chỗ nhận biết đối với không đúng, cũng chỉ là ngươi cho rằng, ngươi muốn quyền vẫn là phải lợi. ha ha, vật thế tục không có chút ý nghĩa nào. Dư Thư bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem giả Dương Chiến, muội ta. Giả Dương Chiến khẽ ngẩng đầu, nhìn đứng ở biên giới một tịch thị trang, đẹp như tiên nữ nữ nhân. Giả Dương Chiến chậm rãi nói, sau khi ngươi chết, không ra ba ngày liền sẽ biến dạng, sau đó trên thân thể, hội trưởng đầy côn trùng, không gian nửa năm, chỉ còn lại hải cốt, ngươi cảm thấy nữ sắc tại ta là cái gì? Dư Thư lại cười, tiện tay một chiêu, một đóa tiểu diễm bức át hoa bay vào trong tay nàng. Dư Thư nhìn xem trong tay hoa, hoa khai tiểu gì cũng sẽ hoa tàn, nhưng là không có người không cho rằng hoa của nó kỳ ngắn liền phủ định vẻ đẹp của nó. Dù cho nó biết mình nợ hoa liền sẽ tan lụi, nhưng là nó vẫn như cũ sẽ hết sức nợ rộ tại thế gian này, bởi vì nó ít ra chân chính tồn tại qua. Nói, dư thư nhìn về phía giả dương chiến, nhưng là ngươi đây, ngươi dùng nhà ta nhị gia dáng vẻ còn sống, xem như ngươi sao? Nói một cách khác, ngươi tồn tại qua sao? Giả dương chiến vẫn như cũ đạm mạc, ta tồn tại hay không, không cần ai đến bình luận. Ha ha, bất luận ngươi giết đất trời tối tăm, vẫn là công tại thiên thu, thế nhân chỉ biết là là nhà ta nhị gia, mà không phải chính ngươi, chẳng lẽ dùng thân phận của người khác còn sống, ngươi cảm giác có ý nghĩa sao? Đây chính là ý nghĩa của ta. Dư thư nhìn giả dương chiến một cái, sau đó quay đầu, tiếp tục xem ngoài thành phong quang. Sâu tiến đều muốn sống ra bản thân, húng chi người, mà này nhân gian phong quang vô hẳn Mỹ, ai không lươn chi. Ngươi nếu là không cần người đứng xem góc độ, hòa tan vào này nhân gian, ngươi liền sẽ phát hiện, này nhân gian so trong tưởng tượng của ngươi muốn Mỹ. Giả dương chiến lãnh đạo nói, giờ không nhiều lắm, nếu như ta là ngươi, liền sẽ đi lại một chút trước người sau người tên sự tình, miễn cho tiết với. Ngươi đang chờ ta nhà nhị ra trở về. 1107, Hoàng hậu tạo phản trương 1.107 Hoàng hậu tạo phản giả Dương Chiến không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Dư Thư, phảng phất tại trong mắt của hắn, bất luận cái nào, bất cứ chuyện gì, đều là không có ý nghĩa. Dư Thư lại đổ lộ ra mấy phần nụ cười, xem ra nhà ta nhị gia không trở lại, ngươi liền bĩnh miễn không thay thế được nhà ta nhị gia. Giả Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Dư Thư, trong mắt lóe lên một sợi hàn băng. Dư Thư nhìn xem giả Dương Chiến ánh mắt, nụ cười càng phát ra dễ nhìn, không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Cái gì niềm vui ngoài ý muốn? Để cho ta biết ngươi điểm. Giả Dương Chiến không khỏi cười mang theo vài phần cận ta có nhược điểm, có, nhược điểm của ngươi chính là ta nhà nhị gia, nhà ta nhị gia chỉ cần không trở lại, ngươi liền bĩnh viễn sẽ không thành công. Nói đến đây, dư thư nụ cười càng phát ra sáy lạ, giả dương chiến lộ ra bỉ dị nụ cười, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ tâm tư ngươi trong mắt nhị gia? hắn nhất định sẽ trở về. dư thư nụ cười không có, ánh mắt dần dần lạnh xuống, như vậy, xin ngươi lên đường đi. Bang vào phía dưới ba cái tiên nữ nhân bố trí tiên trận, với anh, thất thải hào quang ầm bang phóng lên tận trời, lại đem một phương này thành lâu cho bao phủ trong đó. Ba đạo thân ảnh từ phía dưới bay lên. Tại thất thải hào quang bên trong, như là thần tiên dáng lâm. Khương Lực, ý Yiye, Thải Yiye, Giả Dương Chiến nhìn xem ba cái trích tiên, lệnh lập nói, các ngươi cũng đi theo hỗn náo. Khương nhược nhìn về phía Dư Thư, "Tỷ tỷ, nhanh chóng phi vị." Dư Thư chậm rãi bay lên, đứng ở tiên trận một góc, lập tức tiên trận khí cơ càng thêm mạnh mẽ vô song, dường như vô địch. Mà Dư Thư trên thân tản ra nhu hòa hào quang, càng lại như là chân tiên dáng lâm, tiên quang lập Bốn cái nữ tử, thân cư tiên trận tứ phương, ở trên cao nhìn xuống Giả Dương Chiến, cái này khí thế mạnh mẽ, dường như Giả Dương Chiến cũng hậm đạm phai mở giờ phút này, giả dương chiến lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, thất tiên trận, chỉ có bốn cái, coi như thất tiên trận sao? bất quá, bốn cái nữ nhân, khí tức trên thân đã nhảy lên tới cực hạn, vô cùng cường đại. dư thư nhàn nhạt nhìn xem giả dương chiến, không thử một chút làm sao biết? các ngươi giết ta không được, bởi vì ta là bất tử. không có bất tử, trừ phi vốn chính là chết. Người anh! hỗn độn trung đông nhiên trấn áp tại tiên trận phía trên, phát huy ra lực lượng kinh người. Phúc! dư thư bốn tên nữ tử, tất cả đều phun ra máu tươi, nhưng là vẫn như cũ khí thế mạnh mẽ. ổn định, tiên trận có thể chế bảo hắn mặc dù có thể sử dụng huân độn trung nhưng là không phát huy ra huân độn trung chân chính lực lượng là cương nhược ba tỷ muội lại lần nữa bạo phát ra cường đại tiên lực dư thư ánh mắt lấm liệt thiên nhân chạm bốn tên nữ tử bóc ra giống nhau ấn quyết ngay sau đó vô thượng lực lượng ngưng tụ đột nhiên một thanh thất thải tiên kiếm trực tiếp chém về phía giả dương chiến giả dương chiến giơ tay lên vân đạm phong khinh tiếp nhận một kiếm này Và anh phía dưới thành lâu chấn động thất thải tiên kiếm dư ba anh kích bốn phương tản hướng cùng lúc đó vô số người phóng lên tận trời lớn mật đối môi hoàng bố lễ Các người tạm phản sao? Hoàng hậu tạm phản. Âm ầm cường giả nhau nhau đến rút, bất quá, lại là tại rút giả Dương Chiến. Lại tại giờ phút này. Một đầu to lớn thần long đột nhiên phát ra lớn lao long uy, đem tất cả mọi người chặn. Ngạo một cái to lớn bặm cầu, chu lên, phun ra một mụn kim trùng, thấy gió liền lan dài, trong chớp mắt, tương lai viện binh cường giả, tất cả đều lồng vào kim trùng bên trong. Giả Dương Chiến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia thất thải hào quang phía trên bầu trời. Nguyên bản tinh không bàn lý, lúc này lại đất trời tối tăm lên, phản phất có thứ gì, muốn từ ngày đó bên trên ló đầu ra đến giả dương chiến khẽ như mày, đống nhiên buông tay. với anh, thất thải tiên kiếm ẩm vang chém xuống. bất quá giả dương chiến cũng đã rời đi phương vị. truyền đến giả dương chiến thanh âm nhạt nhạt, không có ý nghĩa. mà lúc này dư thư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mắt sáng lên, buộc hắn ra tay. là, tỷ tỷ. thương nhược ba nữ nhân, trong nháy mắt mượn dùng tiên trận chi lực, bạo phát ra chân chính trích tiên thực lực. bây giờ bốn cái nữ nhân có thể so với vịnh hàng cảnh. giả dương chiến không có nên chiến, chỉ là một mặt trôn tránh. dư thư cười lạnh nói, thế nào, sợ hãi? giả dương chiến chỉ là trở về câu không có ý nghĩa. người sao không dám ra tay? là sợ cái gì? dư thư không ngừng truy tìm lấy giả dương chiến thân hình. mặc dù giả dương chiến không cách nào thoát ly cái này tiên trận pháp vi, nhưng như cũng làm cho không người nào có thể nắm lấy. ngay tại khương nhược 3 tỷ muội truy kích giả dương chiến thời điểm, dư thư tay nắm ấn quyết, ra lệnh một tiếng, bắt đoạn. giả dương chiến tốc độ chậm lại, rất nhanh liền bị khương nhược 3 tỷ muội đánh trúng. nhường khương nhược các nàng cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. thật là, đối mặt tam đại vĩnh hằng cảnh cường giả công kích, giả dương chiến lại tựa hồ như một chút tổn thương đều không có. một màn này. Nhường Cương Nhược các nàng sắc mặt thay đổi. "Tỷ tỷ, làm sao có thể, cái này chính là Dương Chiến kia ra dày thịt béo ra hỏa, cũng không chịu được a." "Đừng nói chuyện, tiếp tục công kích, thế gian này không có tuyệt đối vô địch." Dư Thư lời nói, nhường Cương Nhược ba người lại lần nữa ra tay. Mà lúc này, phía trên hỗn độn đột trùng kéo dài hướng phía dưới chân áp xuống, đè xuống tiên trận lực lượng. Mắt thấy như thế, Dư Thư tay nắm ấn quyết, đấu chuyển tinh di. Trong khoảnh khắc, tiên trận tự trên cổng thành biến mất, quang hoa giết hết, mà trong đó người cũng không có bóng dáng. Lăng Bình như mày, đi nơi nào? đừng để ý tới bọn hắn, mau giúp ta a, ngươi xem ta muốn bị rung chết, rung chết. Long Bình hơi kinh ngạc, nhìn về phía Thiên Lang, liền phát hiện Thiên Lang thân thể theo kia rung động Hoàng Cực Trung cũng đang không ngừng rung dậy. Ngươi ở bên trong, ngay tại anh kích lấy Hoàng Cực Trung. Long Bình nếu mảy đều chạy, thả a, không phải muốn ăn thịt chó, ngươi lại ra. Thiên Lang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hoàng Cực Trung bay thẳng, sau đó Thiên Lang chỉ vào Long Bình, là đầu kia tử Long chỉ vì ta làm, các ngươi tìm hắn. Một đám võ tướng cường giả căn bản không để ý tới Thiên Lang trực tiếp triển khai truy sát hình thức. Các ngươi những này phản nghịch, dáng lưu hại Ngô Hoàng, làm giết, giết, chạy không thoát, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Trong tiếng ầm ầm, một long một chó bị bội giết kẹt ra quần, rất nhanh, có long gọi, có sói chu. Sao một cái thảm chưa đến? Ngao, ô, chúng ta là cùng một bọn, thật. Ngao Thiên Lang tiếng kêu rên lên hồi. Long Bình đều nghe được nổi nóng, đau một chút đều chịu không được, ồn ào quá. Ngươi không có kêu to. Thiên Lang chống chừng trong mắt, liều mạng chạy. Đúng vào lúc này, Thiên Đô Thành trên không, mây đen duy trì liên tục dày đặc. Một cô âm hàn trong nháy mắt quét sạch cả toàn thành. Cái này, những cái kia muốn giúp Dương Chiến Chu sát phản lịch võ tướng cường giả, nhao nhao ngừng lại. Bởi vì, mỗi người đều cảm giác được một loại sờn hết cả gai Úc, thật giống như có cái gì muốn mạng đồ vật xuất hiện. Thiên Lang cùng Long Bình cũng nên đón đi đường cơ hội, một long một chó chạy như bay. Trước 1108, Đồng Quy Vũ tận. Trước 1108, Đồng Quy Vũ tận. Lúc này, Thiên Đô thành trên không, trời u ám, âm khí chủ thiên. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đứng lặng ở phía xa, mắt thấy Thiên thành, hai người ánh mắt trơ lên, không biết rõ đang suy nghĩ gì tiếp lấy, trần lâm nhi ngẩng đầu, nhìn về phía cao hơn địa phương, cực cao trên không trung, có lôi điện lập lẻ. trần lâm nhi chậm dài nói, muốn tới. lý diệu cũng ngẩng đầu, nhẹ gật đầu, tới, chúng ta liền nên đi. đi đâu bên trong đi. một thanh âm, theo phía sau hai người chuyển đến. hai người quay đầu, nhìn lên trời thần dương chiến một đạo thần chi phân thân. hai người cũng không có ngoài ý muốn, cũng không có biểu lộ ra cái gì. bất quá cũng không có trả lời dương chiến lời nói. dương chiến đi vào hai người phụ cận, đã sớm phát hiện các ngươi không thích hợp, nói như vậy. chân chính trần lâm nhi cùng lý diệu, đã không có ta chính là Trần Lâm Nhi, ta chính là Lý Diệu. Hai nữ nhân thanh em mặc dù không lớn, nhưng là không hề tầm thường kiên định. Một thân kim quang sáng chói Dương Chiến Thần Chi phân thân, không khỏi nhíu mày, còn không thừa nhận. Thừa nhận hay không, đều không thể cải biến. Trần Lâm Nhi chậm rãi nói. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ nói, các người muốn giúp đỡ, vậy thì chiến một trận. Không, chúng ta sẽ không hỗ trợ. Lý Diệu nói câu. Dương Chiến nghi hoặc nhìn hai người, vậy các ngươi ý nghĩa là cái gì? Lý Diệu lên tiếng lần nữa, sự xuất hiện của chúng ta chính là ý nghĩa. Có thể nói rõ một chút hay không? Lý Diệu lại lộ ra mấy phần đủ cười. Dương Chiến, Hồ Đô Điểm, có lẽ mới có thể dài lâu. Dương Chiến đạo này phân thân tay mở ra, xuất hiện một thanh kim sắt trường kiếm. Lý Diệu nhìn, nhàn nhạt nói, cần gì chứ, tồn tại chính là đạo lý, cũng là huyền cơ. Ta muốn thấy nhìn là huyền cơ gì. Dương Chiến cầm trong tay kim sắt trường kiếm, thần uy bộc phát. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu bình thản nhìn xem Dương Chiến. Trần Lâm Nhi thở dài, không có ý nghĩa. Luôn nói không có ý nghĩa, vậy là cái gì có ý nghĩa? Dương Chiến kiếm chỉ hướng Trần Lâm Nhi. Trần Lâm Nhi ngửa mặt lên gõ má, thuận thiên ý mới có ý nghĩa nếu như đây là thiên ý, kia lão tử liền nghịch hắn thiên ý. ngươi nếu là có bản lĩnh này, vì sao muốn chạy xuống từ hạ? Dương Chiến nhàn nhạt nói, ta đối với các ngươi thật không thể giải thích, cũng nên nghĩ biện pháp, hiểu rõ hơn một chút. nếu như ngươi hiểu rõ, liền không nên đối nghịch, làm thuận thiên ý mà vì đó. thiên ý là cái gì? Trần Lâm Nhi mỗi chữ mỗi câu nói, chúng ta chính là thiên ý. Chạm. Dương Chiến kim sắc trường kiếm, trong nháy mắt bạo phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu, trong khoảnh khắc lui ra phía sau, tránh thoát Dương Chiến một kiếm này. lúc này, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đồng thời lắc đầu châm miệng một lời nói, không có ý, kết cục đã đã định trước. Không đến cuối cùng một khắc. Ta Dương Chiến xưa nay không nhận mệnh, dù cho đến cuối cùng một khắc, ta Dương Chiến đến chết cũng sẽ không nhận mệnh. Thiên ý khó vi phạm, thiên mệnh cũng khó vi phạm. Trần Lâm Nhi nói xong, cùng Lý Diệu đột nhiên tách ra hướng nơi xa chạy. Dương Chiến đạo này phân thân, đứng lặng tại nguyên chỗ, cũng không đổi theo, chỉ cần các nàng không đi hỗ trợ, cũng đã đầy đủ. Chỉ là lúc này, Dương Chiến trong lòng cũng không khỏi tràn đầy ấy nấy, bởi vì chân chính Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu, bởi vì hắn lời nói, nhưng cũng biến mất tại trong thiên địa này. lập tức, Thiên đô thành trung quanh xuất hiện bảy đạo dương chiến thần chi phân thân. Vốn là muốn làm nhiễu giả dương chiến, kết quả giả dương chiến căn bản không quan tâm hắn những ngày phân thân. Dương chiến ngắm nhìn tiên đô thành, nếu là chuyện không thể làm, nên tới thì tới đi. Địa hạ hoàng cung bên trong, tiên trận bỗng nhiên chuyển rời đến nơi này, cũng bao gồm tứ đại trích tiên cùng giả dương chiến. Thương nhược ngẩng đầu, đầu, trông thấy nguyên bản trấn áp tại các nàng tiên trận phía trên hỗn độn trùng không gặp. Lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, hỗn độn trung bị chặn, lần này nhìn ngươi còn có cái gì bày bảo. Phía dưới giả dương chiến, ngựa đầu nhìn xem phía trên, bình tĩnh nói, nơi này thế mà thành cựu âm tuyệt địa, tuyệt trận đã thành hỗn độn chung thời gian ngắn đều không thể tìm tới ta hoàn toàn chính xác để cho ta có chút ngoài ý muốn dư thư ở trên cao nhìn xuống giả dương chiến nếu như ngươi có thể dùng ngươi chân diện bụng chúng ta chưa hẳn nếu không chết không mất giả dương chiến nhàn nhạt nhìn xem bốn cái trích tiên cửu âm tuyệt trận chặn hỗn độn chung nhưng cũng ảnh hưởng tới ngươi cái này thất tiên trận kéo dài thời gian xúc tích lực lượng bị nhìn xuyên dư thư mười phần bình tĩnh tiên trận tại trấn áp ngươi cửu âm tuyệt trận vẫn tại chấn ngươi ngươi đến từ bên trên không phải tới từ hạ cho nên cái này âm tuyệt trận hẳn là đối ngươi ảnh hưởng càng lớn ba ba Giả Dương Chiến đập hai lần bàn tay, lộ ra quỷ dị đủ cười. đích thật là có chút xem thường ngươi, ngươi cũng không hiểu ta. Ta tin tưởng hắn cũng không có nói cho ngươi quá nhiều, nếu không ngươi cũng sẽ không có cơ hội tới đối phó ta. Thật là ngươi thế mà có thể ở cái này trong thời gian ngắn trong lúc giao thủ, phỏng đoán ra nhiều đố như vậy, không tầm thường à? Nói xong, Giả Dương Chiến lại lắc đầu, vẫn không có ý nghĩa, chặn hôn độ trùng, nhưng là thủ đoạn của ta đâu chỉ hôn độ trùng. Chanh, phong đao đống nhiên ra khỏi vỏ, ẩn chứa kinh khủng sát khí. Cây đao này bên trong linh mạch dù chạy, nhưng là vẫn như cũng là trong thiên địa này vô kiên bất tội thần bình ông, giả dương chiến nhẹ nhàng gung lên phong đao, lập tức đao minh trận trận, nhường cái này tiền trận đều nổi lên bận sóng, đến mức một hồi chấn động, phía tứ đại trích tiên đều có chút lăng không bất ổn, cũng làm cho bốn cái nữ nhân sắc mặt nghiêm túc vô cùng. lại tại giờ phút này, giả dương chiến lại nói câu, ta dương chiến, tự nhiên nói lời giữ lời, còn có nửa khắc đồng hồ, hắn không trở lại, ta liền bắt đầu đại khai sát giới. trước đó, ta một người cũng sẽ không giết. nói, giả dương chiến nhìn về phía dư thư, quá thông minh, chưa hẳn làm mỹ, có chút bí mật, chạm vào đại hoạn, trái lại hồ đồ lại có thể lâu dài, có một số việc không cần thiết làm cho rõ ràng như vậy, bởi vì tồn tại đã có tồn tại lý do cùng nguy cơ. Tha làm thanh tình quỷ, không làm người hồ đồ. Dư thư bốn người điên cuồng tích góp lực lượng, dường như muốn đối giả dương chiến một kích đánh giết. Ai giả dương chiến thở dài, cho nên ta mới có thể người đầu tiên giết ngươi, bởi vì qua tuệ người đều là bệnh. Nếu như ngươi có thể nói ra nguồn nguồn, ta chết cũng không tiếc. Ha ha giả dương chiến không khỏi cười to, tựa hồ đối với dư thư tràn đầy trào phúng. Lên tiếng lần nữa, ngươi căn bản không có tiếp nhận cái này ngập trời nhân quả năng lực, nếu không phải ngươi gặp hắn. Hào quang của hắn che giấu phong mang của ngươi, ngươi quả quyết không sống tới hiện tại. Nói đến đây, giả dương chiến ánh mắt dần dần lạnh lên, sắp tới lúc rồi, chờ ta xuất thủ thời điểm, các ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Dư thư thần sắc bình tĩnh, thương nhược các nàng có chút nổi giận, quá mức, tính là thứ gì, dám xem thường chúng ta tiên giới sứ giả. Thái y để trực tiếp mang lên. Dư thư bỗng nhiên mở miệng, không cần để ý. Lúc này tứ đại trích tiên tích xuất tiên uy đã vô cùng cường đại, đông nhiên, Dư thư ra lệnh một tiếng, rút lui. Hiển nhiên, các nàng sớm có mưu đồ, tiên trận trong khoảnh khắc tăng giá Nhưng là tứ đại trích tiên lực lượng vẫn như cũ cường hành vô cùng. Một màn này, nhường giả Dương Chiến có chút méo hoặc, dường như cũng có chút xem không hiểu. Bất quá rất nhanh, kinh khủng lôi uy theo trên không truyền đến. Càng có một cỗ ngạt khí tức nột ngột trong nháy mắt bao phủ cái này địa hạ hoàng cung. Thì ra tiên trận biến mất, trích tiên chi lực hoàn toàn dẫn động cái này luân hồi tu luyện trường thiên địa lực lượng bị diệt. Bởi vì vượt ra khỏi luân hồi tu luyện trường cực hạn, chính là kinh khủng nhất thiên địa phản vệ. Giả dương Chiến lần thứ nhất sắc mặt thay đổi, đồng tuy vô tận. Chương 1109, phẫn nộ sao? Chương 1109 Phẫn nộ sao? Ầm ầm. Địa hạ hoàng cung đỉnh chóp nham thạch, trong khoảnh khắc sụp đổ xuống dưới. Có kinh khủng lôi đình phong bạo, như là thác nước huynh tiết xuống tới, trong nháy mắt che mất địa hạ hoàng cung, cũng che mất giả Dương chiến cùng tứ đại Trích tiên. Lúc này chỉ nghe được trong đó, dư thư hô to, than công!" Ầm ầm. Tứ đại Trích tiên ngưng tụ tiên lực, lan ra. Trong tiếng ầm ầm, bốn cái nữ nhân, một cái tiếp một cái bị màu đỏ lôi đình đánh xuống, không biết sống chết. Trong đó, chuyến gia dư thư thanh yếu ớt, giao cho các người, làm hết sức mình trở thiên mệnh a. Đồng thời Già Dương chiến đặt mình vào màu đỏ trên lôi hải, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Những ngày màu đỏ lôi hải, tựa hồ đối với hắn cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng là sắc mặt của hắn lại không hề tầm thường nương trọng. Màu đỏ lôi quang phía trên lại xuất hiện thất thải hào quang, phá phất có một đạo thần thánh môn đình, hướng phía thiên địa này mở rộng. Đúng vào lúc này, một gã tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy cương nghị triều thiên, nhìn xem đỏ lôi bên trong thân ảnh. Triều thiên ngẩng đầu, thân thể chậm rãi bồng bềnh lên. Toàn bộ thiên đô thành, vẫn như cũ thiên đô thành trên không mây đen tựa hồ cũng ẩn chứa tuyệt thế sát cơ, mà lúc này những này sát cơ đang liên cùng quét sạch mà xuống, vây quanh triều thiên. triều thiên bên người xuất hiện bốn đầu hắc khí ngưng tụ lòng, vây quanh triều thiên. giờ phút này triều thiên liền như là đến từ địa ngục ma vương, một cây hắc Kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. triều thiên đối với kêu màu đỏ lôi đình bên trong bóng người mở miệng phun ra hai chữ triều hồn, Ngần bốn đầu hắc khí hình thành long, hướng phía màu đỏ lôi đình bên trong người gào gét, thậm chí đem kia màu đỏ lôi hải đều mở ra một đầu núi thẳng giả dương chiến thông đạo. giờ phút này giả dương chiến xoay đầu lại nhìn xem triều thiên. Chỉ một cái liếc mắt, Triều Thiên hai mắt trong nháy mắt toát ra máu tươi, thân thể run rẩy lên. Kia bốn đầu hắc long phới động, dường như muốn tán loạn. Triều Thiên miệng mũi cũng toát ra máu tươi, lập tức đỡ thét, không có khả năng, chiêu Hồn, chiêu Hồn. Theo Triều Thiên điên cùng gầm thét. Hắc kỳ run rẩy, ngưng tụ bàng bạc âm khí, đột nhiên xuất hiện một đầu khói đen che phủ đường. Có một đen một trắng hai thân ảnh bay ra, thẳng đến giả Dương Chiến. Giả Dương Chiến lộ ra quỷ dị nụ cười, sau đó một đen một trắng hai thân ảnh, vậy mà trong khoảnh khắc lại bay trở về kia khói đen che phủ đường. Rất nhanh, kia khói đen che phủ đường biến mất. Triều Thiên nhìn xem trong tay hắc vụ cuốn hắc khí, trong mắt máu chảy đến càng thêm mấy liệt. Vì cái gì? Người không có thần hồn. Giả Dương chiến đông nhiên giơ tay lên, phản phất là cả phiến thiên địa lực lượng, đông nhiên tuần hướng trên không. Ầm ầm. Trên trời có kinh lôi, về sau màu đỏ lôi hải nhanh chóng trốn bụi. Chỉ có kia trong đó giả Dương chiến một mình đứng lặng lấy, nhìn xem lôi hải trốn bụi, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có nụ cười. Hắn vẫn như cũ ngửa đầu nhìn xem kia trên không, có thất thải hạ quang chậm rãi thẩm thấu mà đến, cũng chiếu sang cái này phế tích một mảnh địa hạ hoàng cung thất thải hào quang chiếu xuống giả dương chiến trên thân, nhường giả dương chiến như là tiên như thần thần thánh vô cùng, càng là chiếu sáng tất cả mọi người ánh mắt, chiếu thiên trường lớn máu chảy ánh mắt, nghẹn ngào hô to, chẳng lẽ ngươi là chân tiên? Phế tích bên trong, dư thư nhìn qua kia thần thánh vô cùng giả dương chiến, sát mặt tái nhợt, ngươi không phải chân tiên, ngươi đến cùng là cái gì? Giả dương chiến vẫn như cũ ngửa đầu, nhìn xem kia thất thải hào quang kéo dài khinh tiết xuống tới, dường như tạo thành một đầu lên trời than trời, dường như muốn tiếp dẫn hắn lên trời mà đi. Lúc này, giả dương chiến mới nói, đã đến giờ, ta nói muốn giết người, cũng nên giết một đạo bảy trưởng thân ảnh và nóng xuất hiện ở giả dương chiến cách đó không xa. giả dương chiến dường như không có phát hiện, ngước nhìn bầu trời, chậm rãi nói, biết bị cái gì ta không có tìm người sao? dương chiến nhìn xem hào quang đầy người giả dương chiến, ta một đạo hóa thân thành thần, ngươi cũng chướng mắt ta. giả dương chiến nhàn nhạt nói, không phải, bởi vì ngươi một đao kia hóa thân vốn là ta, ta còn không có biến mất đâu, làm sao lại là của ngươi? giả dương chiến quay đầu, nhìn về phía dương chiến thất trượng thật u. làm dương chiến cùng giả dương chiến ánh mắt đối mặt một phút này, dương chiến mắt to màu và nóng, trực tiếp trực lớn, cũng ngốc trệ rất nhanh, có bảy đạo thân ảnh, phân biệt theo bốn phương tám hướng bay tới, nhanh chóng hòa tan vào dương chiến thần khu bên trong. kia là thiên thần dương chiến phân thân, toàn bộ trở về, cũng làm cho dương chiến thân thể hoàn toàn ngưng thật lên. giả dương chiến trầm rãnh bắc, hắn không có trở về, hy vọng ngươi có chút dùng a. nói, giả dương chiến đi vào dương chiến thần khu bên trong, giờ phút này, hai thân ảnh hoàn toàn hòa làm một thể. giả dương chiến cũng hoàn toàn nắm trong tay thiên thần thần khu. bảy trượng kim thân tiện tay một chiều, đã mất đi sức chiến đấu dư thừa, không tự chủ được lơ lửng giữa không trung. tiếp lấy, giả dương chiến nắm trong tay dương chiến thần khu thuộc về một phương hướng đủ câu tay. Một đạo ấu tiểu thân ảnh đột ngột xuất hiện ở hiện trường, lơ lửng tại dư thư trước mặt, làm dư thư trông thấy dương thiên cũng bị bùa tới. Dương thiên hốt hòn nói, mẫu hầu, thế nào? lập tức, dương thiên nhìn thấy kia kim thân bộ dáng, trừng to mắt, phụ hoàng. giả dương chiến lộ ra nụ cười, tân, con ngoan. giờ phút này, dư thư ánh mắt đỏ lên, ta có thể chết, có thể hay không để cho thiên nhi sống sót? ta nói qua, hắn cái thứ hai, còn có hai cái, không cần tìm, ta bác để tới. dương kiến mang theo một đám người, vọt vào, mặc dù khí thế hùng hổ nhưng là ở đằng kia bảy trượng kim thân trước mặt lộ ra là như vậy không có ý nghĩa tiếp lấy dương võ cũng tới chỉ là hắn là một thân một mình dương võ nhìn xem dương yến lão lùng dù sao vừa chết huynh đệ đồng lòng đụng một cái liều không thắng a nhưng là liều không thắng cũng phải liều dương yến đung nhiên khí thế kéo lên thánh nhân nói anh dương yến vừa hô lên một chữ trực tiếp liền bị một cái to lớn bàn tay đập vào trên mặt đất dương võ toàn thân sóng nhiệt mãnh liệt như là mặt trời đồng dạng vọt thẳng hướng tiêu bảy kim thân thật là còn không có vọt tới bảy kim thân trước mặt trực tiếp liền bị treo ở giữa không trung Dương Kiến cũng bị một cỗ lực lượng lôi kéo lên, một đôi mẹ con, một đôi minh đệ xếp thành một loạt. đã vượt qua canh giờ, hắn vẫn chưa trở về, ta có chút thất vọng. Nói xong, giả Dương Chiến thở dài, cuối cùng không được viên mãn, bất quá, ta cũng tận lực. Đống nhiên, một thanh âm theo chỗ rất xa truyền đến, Lão Tử trở về, có bạn linh tới. Đột nhiên, giả Dương Chiến trên mặt thất vọng biến mất, sau đó cũng lộ ra đủ cười. Cái này đúng rồi, chính ngươi tới, chập, Dư Thư liền chết. Nói, giả Dương Chiến đối với Dư Thư, xuề bàn tay ra cũng sẽ chặt. A dư thư kêu lên thẳng thiết, trên người xương cốt đang không ngừng nứt gãy, máu tươi theo nàng thất khổng không ngừng chạy xuống. Vâng! Một cái quan tài, từ bên trên đổ sổ vị trí, bò xuống tới. Quan tài trực tiếp nằm ngang ở bảy trượng kim thân đỉnh đầu. Nhị ra không cần dư thư chật vật hô lên mấy chữ, lại ngay tại cái này một cái chớp mắt, dư thư thân thể băng thành huyết vụ, sau đó huyết vụ bị vô danh lửa thiếu lốt, liền sám đều không có còn lại. Giả dương chiến vân đạm phong kính nói, phẫn nộ sao? Trước 1110 Thời hạn của cái chết có một chút hy vọng sống chường 1110, thời hạn của cái chết có một chút hy vọng sống ầm ầm quan tài chấn động, tản mát ra lực lượng cường đại, trực tiếp hướng phía dưới chấn áp. Tiếng oanh minh bên trong, Giả Dương chiến kim thân đều thấp một mảng lớn. Triều Thiên, Khương Nhược, không chết cũng nhanh cứu người. Dương Chiến thanh âm theo quan tài bên trong truyền ra, nhưng là nghe được Triệu Thiên Khương Nhược trong hai, nhưng căn bản không phải Dương Chiến thanh âm. Nhưng là Triều Thiên cùng Khương Nhược mặc dù bản thân bị trọng thương, vẫn còn có thể hành động. Cơ hồ trong chớp mắt, phóng tới kia treo ở giữa không trung dương kiến Dương võ cùng dương thiên lúc này, quan tài trực tiếp cùng giả dương chiến quân quyết lấy nhau. dương chiến mặc dù sát ý kinh thiên, nhưng lại không có ra quan tài, không phải hắn không thể, mà là không được. một khi ra quan tài, hắn đối mặt giả dương chiến căn bản không có sức phản kháng, hắn chỉ có thể bị hư hóa. bây giờ, dương chiến trở về, mới phát hiện, quan tài vậy mà có thể giúp hắn ngăn cản giả dương chiến đối với hắn đặc thù ảnh hưởng. ầm ầm, một cái quan tài, dường như không gì không phá, cùng giả dương chiến đại chiến địa hạ hoàng cung, không cần một lát, phía trên hoàn thành, đều đổ sụp gần như một nửa. vô số người đều đang nhìn cái này tận thế đồng dạng cảnh tượng nhưng là trong đó tản ra lực lượng kinh khủng, nhiều rất nhiều cường giả cũng không dám tới gần. Ba anh, giả dương chiến bị quan tài va chạm duy trì liên tục lùi lại, cũng cho triều thiên cương nhược các nàng sáng tạo ra cứu người điều kiện. giả dương chiến ổn định thân hình về sau, cũng không đối dương tiên dương võ bọn hắn lại xuống sát thủ. ngược lại nhìn chằm chằm ngăn khuất hắn phía trước chiếc kia ẩn chứa không hiểu lực lượng quan tài. thê tử ngươi đều hóa thành cát bã, ngươi còn không chịu đi ra, nàng hẳn là đối ngươi rất thất vọng à? nếu như ta chết, nàng mới chính thức thất vọng. thiên nhi bây giờ không có mẫu thân, không thể không còn phụ thân. ba hỗn độn trung đột nổ xuất hiện trực tiếp chấn áp tại trên quan tài, nhường quan tải rơi xuống tại phế tích bên trong. mà giả dương chiến nắm trong tay thất trượng thần khu, mang theo quỷ dị nụ cười nhìn về phía dương thiên. thiên nhi, tới, vi phụ có chuyện nói cho ngươi. dương thiên sắc mặt trắng bệnh, bị thương nhược lôi kéo, mau cùng ta đi. cái này phổ thiên phía dưới, lại có thể đi tới chỗ nào đi? giả dương chiến bân đạm phong kinh nói, chỉ là tay khém ấy. thương nhược chừng bao mắt, lại bị dương thiên lôi kéo hướng giả dương chiến bay đi. tối y lỉ, thái y lỉ, nhanh hỗ trợ. a dương thiên bị khủng bố lực lượng lôi kéo, thống khổ kêu to, đột đột nắp quan tài mở ra, một bộ áo đỏ thoi hoàng hậu, còn có một cái búa hỏa tiểu tước đông nhiên xông ra quan tài. Thôi hoàng hậu toàn thân trắng muốt quang trạch, sau lưng có một bản ngọc thư, phảng phất muốn mở ra. Giả Dương Chiến hơi kinh ngạc nhìn xem Thôi hoàng hậu, thì ra Thiên Tư tại người nơi này. Thôi hoàng hậu bàn tay vỗ. Với anh, Giả Dương Chiến mặc dù chịu một trường, lại là thơ, chỉ là một cái điểm chỉ. Thôi hoàng hậu cả người như rượu bị đứt dây, tung bay ra ngoài. Ngay sau đó, Giả Dương Chiến một cái điểm chỉ, điểm hướng Dương Thiên. Dương Thiên cứ như vậy nhìn xem Giả Dương Chiến. Trong mắt không có kinh sợ, nhưng lại nước mắt chảy xuống. Đúng vào lúc này, Bang Bang Tiểu Hồng gấp kêu to, ngọn lửa trên người như là có thể đốt cháy thiên địa này. Trong điện hỏa, tiểu hồng thân ảnh tuy nhỏ, nhưng lại dường như một cái phượng hoàng như thế, mang theo vô thượng thần uy. Bang Giả Dương chiến một cái địa chỉ, đánh trúng vào tiểu hồng, nhờ tiểu hồng ngọn lửa trên người lập tức yếu rớt xuống dưới. Bất quá tiểu hồng vẫn như cũ ngăn khuất Dương thiên phía trước. Thương lực rốt cục mang theo Dương thiên, dùng sau cùng khí lực, bay ra cái này một bùng phê tích. Giả Dương chiến nhìn toàn qua, hắn nhíu mày, lại không có truy. Xem ra, ta muốn mửa lời bất quá không có quan hệ nói giả dương chiến cũng không có lại để ý tới dương kiến cùng dương võ mà là nhìn chằm chằm chiếc kia bị hỗn độn trùng chân áp qua tài thôi hoàng hậu cùng tiểu hồng bay ra ngoài về sau quan tài một lần nữa đáp lên giả dương chiến lãnh đạo nói đi ra đây hết thể cũng liền kết thúc nếu không các nàng vẫn như cũ sẽ chết rất nhiều người đều sẽ chết bất quá quan tài bên trong không có truyền ra dương chiến thanh âm giả dương chiến lại trên mặt lộ ra mấy phần nôn nóng không khỏi nhìn một chút phía tích phía trên bầu trời ở trên bầu trời thất thải hào quang càng thêm thần thánh lúc này trong quan tài Dương Chiến nhìn xem trước mặt ngẩn người Dương Huyền, Dương Chiến có chút khó chịu, ngươi là thế nào trốn qua người thay thế thủ đoạn, ngươi mau nói cho ta biết ta. Dương Huyền dường như hồn giấy mất, căn bản không có phản ứng. Thảo. Dương Chiến nhịn không được mắng câu, hôm nay hắn thật là quá ngu ngốc. Chỉ có một thân thực lực đối mặt thế tử, hắn nhưng căn bản không phát huy ra được mấy may. Nếu không phải cái này cô quan tài, hắn hiện tại chỉ sợ đã biến mất. Muốn cho rằng tìm tới Dương Huyền, hẳn là có đối phó người thay thế kinh nghiệm, kết quả cầm trở về cái tiết ngốc, một cái điên. Ầm ầm. Quan tài kịch liệt run run kia là giả dương chiến đối quan tài công kích, đung nhiên dương chiến phát hiện quan tài vách trong bên trên những cái kia cùng loại sơn hà xạ tắc đồ đồ án đường vân, vậy mà bắt đầu phát sáng. ngay sau đó một đạo thanh âm xa lạ đột ngột truyền đến, luân hồi bục trường, dùng như thế nào? dương chiến vội bằng hỏi, cực hạn của cái chết có một chút hy vọng sống. tám thanh chạng ma kiếm, phong đao, hỗn độn trung không ngừng quành kích lấy quan tài. ầm ầm, mau ra đây! giả dương chiến tựa hồ có chút đội vàng, nếu không ra nơi này tất cả mọi người muốn chết. không tin, kia tốt. Giả Dương Chiến từ bỏ có tài, vọt thẳng thiên mà lên. Tiết Nguyên Bản chạy trốn Khương Nhược Ba tỉ muội, Dương Thiên, Dương Kiến Dương vọ những người này, nhao nhau bị cường đại lực lượng vô địch lôi kéo trở về. Quá mạnh, đó căn bản không phải người có thể làm được, chính là thần, chính là tiên, sợ là đều không có bản lĩnh này. Hán, tựa như là thiên địa này ý chí như thế, không cách nào bị người người chuyển. Triều Thiên sắc mặt tái nhợt, thất khổng đều đang chảy máu, Thanh Âm cũng đang run rẩy. Giả Dương Chiến mang theo thất trưởng thần khu, đứng lặng tại Thiên Đô Thành trên không, dường như chân chính thần linh hoặc là tiên thánh, uy thế lớn lao hoàn toàn trấn áp toàn bộ thiên đô thành. Dù là những cái kia chạy tới muốn trợ giúp Giả Dương Chiến Vũ Phu cường giả, đều bị ép tới không thở nổi, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi như thế. Ngươi không phải nắm giữ cựu Đỗ Tuyệt trận sao? Nhanh phản bịa. Cương Nhược nhìn về phía Triều Tiên. Triều Tiên đau thương cười một tiếng, lúc trước liền bị phá, không ai có thể chống lại. Ta không tin, trong thiên địa này làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại. Cương Nhược mặc dù lo lắng, thế nhưng lại cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem, các nàng cùng Dương Thiên, Dương Võ, Dương tiến nhau nhau bay về phía Hoàn Cung phương hướng. Đương nhiên Quan tài bay lên, chờ một chút. Giả dương chiến nhìn về phía quan tài, ra đi à, tất cả liền kết thúc. Tốt, ta đi ra, người thả bọn hắn. Giả dương chiến rốt cục lộ ra nụ cười, sớm dạng này không phải tốt sao, ra đi à. Quan tài thoát ly hỗn độn chung chấn áp, bay đến Triều Thiên đám người trước mặt. Ta đến 3 tiếng. Giả dương chiến không có động tác, chỉ là nhìn chầm chằm kia quan tài. Một, không cần. Vâng anh. Nắp quan tài hất bay, dương chiến đi ra quan tài. Giờ phút này, phim chính thế giới tựa hổ cũng yên tĩnh lại chương 1111 gặp lại thiết tác tiểu chương 1111 gặp lại thiết tác tiểu mà dương chiến thân thể lại bắt đầu hư hóa giả dương chiến mắt thấy dương chiến cũng không có động tác gì chỉ là nhìn xem dường như muốn nhìn dương chiến hoàn toàn biến mất cùng trong thiên địa này hư hóa dương chiến bỗng nhiên hướng phía giả dương chiến bò tới mà giờ khắc này giả dương chiến cũng từ chỗ nào thân thể bên trong thoát ly đi ra theo dương chiến tới gần giả dương chiến lại càng phát ra giống như là chân chính dương chiến thậm chí ánh mắt của hắn nét mặt của hắn thậm chí sát thần sắc khí đều càng phát ra giống trái lại chân chính dương chiến lại thành một cái hư hóa đến cực điểm người xa lạ thậm chí không có một chút khí thế giả dương chiến lộ ra nụ cười xa lạ ngươi chọn ra lựa chọn chính xác vậy sao hư hóa đến gần như trong suốt dương chiến xuất hiện ở giả dương chiến trước mặt gần trong căn tức đột đột dương chiến hai mắt sắc bén lại băng hàn luân hồi vực trường trước người ba thước ta vi tôn giả dương chiến hơi sững sở. ông dù cho hư hóa dương chiến lúc này luân hồi vực trường khởi động một cỗ dường như có thể nghịch loạn tất cả khí tức lập tức đem giả dương chiến bao phủ trong đó mà dương chiến thân thể không còn duy trì liên tục hư hóa. giả dương chiến thấy cảnh này lại có chút thất vọng, ngươi không nên phản kháng. ngươi lại ra. vâng. giả dương chiến khí tức chiến thần đang trở nên hỗn loạn. mà giờ phút này, hào quang từ trên trời rủ xuống đến, tạo thành thang trời như thế. vâng. giả dương chiến vậy mà trực tiếp theo dương chiến bộ phát luân hồi vực trường bên trong thoát ly ra. sau một khắc, giả dương chiến phóng tới kia thất trượng thần cu. vâng. giả dương chiến trưởng khống thần cu lại lần nữa thần uy cường đại, rung động toàn thành. Đồng nhiên, giả dương chiến phóng lên tận trời, mang theo vô tận thần uy xông thẳng tới chân trời, nên đón ở trên bầu trời rủ xuống thất thải hào quang. Kia phảng phất có một đầu tiên thê, ngay tại tiếp ứng lấy giả dương chiến tự tiên. ầm ầm, có tử tiêu thần lôi xuất hiện, đánh vào giả dương chiến chiến thân. Một phút này, thiên uy rung động thiên địa. Khương được, tố y y, thải y y kinh. Hắn thành tiên. Kia hàng giả tại sao có thể thành tiên? Đây là tiên đạo giáng lâm, luân hồi tu luyện trường không có. Rất nhiều người đều trong kiếp sợ. Dương chiến cũng nước nhìn trên không, thân thể của hắn, ngay tại theo hư hóa trạng thái, chậm rãi khôi phục. Tử Tiêu Thần Lôi kéo dài, mình kích Giả Dương Chiến thân thể. Giả Dương Chiến lúc này lại cúi đầu nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến cũng nhìn qua Giả Dương Chiến. Giờ phút này, Dương Chiến dường như đọc lên Giả Dương Chiến trong ánh mắt hàm nghiếc. Hắn dường như rất thất vọng, mang theo vô hạn tiếp nối, hoặc là tương thương. Ánh mắt này, nhiều Dương Chiến không hiểu dập dần. Bỗng nhiên, Tử Tiêu Thần Lôi càng phát ra mấy liệt, Giả Dương Chiến ngẩng đầu lên, trực diện kia lôi tiếp. Đương nhiên, hắn đón Tử Tiêu Thần Lôi, lên trời mà lên. Truyền ra thanh âm, ta muốn thành tiên. Kia một vô vô thượng ký tức đang từ trên bầu trời truyền đến mặc dù người nơi này không có người chân chính từng trải qua tiên đạo chi uy, mà bây giờ lại đều cho rằng đây cũng là tiên đạo con đường mở ra, đây cũng là tiên phi tức. mà giả dương chiến ngay tại phi thăng, ầm ầm, tử tiêu thần lôi bỗng nhiên giày đặt đánh vào giả dương chiến trên thân, bạo phát ra rung động chúng sinh mênh minh, cùng loại kia thẳng vào tâm linh chấn động. ngay sau đó, tử tiêu thần lôi biến mất, giả dương chiến thân ảnh cũng đã biến mất, toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. trên bầu trời hào quang cũng dần dần tiêu tán, nguyên bản bao phủ tại thiên đô thành mây đen cuộn cuộn cũng đẩy ra mây mù, dường quang chiếu xuống đại địa bên trên chiếu xuống phế tích bên trên cũng chiếu giỏi tại dương chiến trên thân nhường hắn cầm hư hóa thân thể lúc này ngay tại nhanh chóng ngưng thực mà hắn trong mắt người khác ngũ quan dung mạo cấp tốc theo người xa lạ biến thành dương chiến bộ dáng ông tiếng chuông vang lên hồn độn trung xuất hiện ở dương chiến đỉnh đầu dù xuống phủ văn quang trạch hộ vệ lấy dương chiến siêu siêu siêu trong đó hai thanh không chọn vẹn tám thanh chạng ma kiếm từ thiên ngoại bay vụt mà xuống vây quanh dương chiến xoay quanh vòng sau một khắc phong đao bù bù vây quanh dương chiến dạo qua một vòng sau đó chui đao giáng tại dương chiến trên lòng bàn tay dường như nhường dương chiến nắm chặt nó bị thế tử bát đoạt đồ vật đều trở về tất cả dường như cũng không có biến hóa nhưng lại ngường dương chiến có một loại không hiểu vắng vẻ cảm giác hắn giống như bỏ qua cái gì lại hoặc là đã mất đi cái gì thế tử đến cùng là cái gì dương chiến vẫn như cũng nhìn qua tinh không vạn lý bầu trời dư thư dương chiến lập tức bắt lấy hôn độ trùng, sau một khắc dương chiến ý thức xuất hiện ở chân linh giới tất cả mọi người tìm cho ta dư thư ta ở chỗ này chờ là là có vô số lĩnh mệnh âm thanh truyền đến bọn hắn nho nhau giúp Dương Chiến cái này, chân linh giới chấp trưởng giả tìm khắp nơi tìm dư thư tung tích. đáng tiếc, Dương Chiến đợi đã lâu, đều không có dư thư tin tức. làm Dương Chiến ý thức vi vị thời điểm, lại tại ý thức hải bên trong, chợt nghe thanh âm, nhị ra Dương Chiến giật mình, lập tức Dương Chiến tại ý thức hải bên trong tìm kiếm, tìm. dư thư, ngươi ở đâu? cho tới giờ khắc này, Dương Chiến chợt phát hiện, chính mình cái tiêu kim sắp ý thức hải, lúc này thế mà biến thành trong suốt. Dương Chiến hướng phía ý thức hải nhìn xuống đi, Dương Chiến nhìn thấy một đầu màu đen rộng lớn sông lớn, cũng nhìn thấy một đầu thiết tiểu. Thiết Toàn tiểu bên trên có hai thân ảnh, tay nắm tay cũng đang nhìn hắn. Dư Thư cùng Bích Liên, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi đó? Dư Thư, ngươi nghe được thanh âm của ta sao? Dương Chiến ý thức vọt thẳng hướng ý thức hải chỗ sâu. Nhưng là Dương Chiến phát hiện hắn bất luận như thế nào cũng không cách nào đạt tới tòa kia Thiết Toàn Tiệu, thậm chí liền kéo khoảng cách gần đều làm không được. Nhị gia không cần mong nhớ. Dư Thư thanh âm dường như thông qua mấy cái thế giới đón đỡ mới chuyển tới, rất yếu ớt, rất nhỏ, thậm chí không cẩn thận đều nghe không được. Không lâu cũng truyền tới Bích liên cực kỳ nhỏ bé thanh âm, "Ta sẽ chiếu cố dư thư muội muội, Dương Chiến, ngươi không cần lo lắng." Không biết rõ qua bao lâu, Dương Chiến ngơ ngơ ngắc ngác, hắn cảm giác dường như là một giấc mộng, một trận quỷ dị lại thật lâu mộng. Thật giống như kia thế tử xuất hiện, bất quá là hư mơ một giấc. Chỉ là, Dương Chiến nguyên thần chi lực thả ra ngoài, nhìn thấy kia đổ sụp hơn phân nửa hoàng cung, cùng địa hạ hoàng cung, những này đều vô tình nói cho hắn biết, mọi thứ đều là sự thật. "Vậy hạ? Vậy hạ?" Rất nhiều thanh âm truyền vào Dương Chiến trong hai, Dương Chiến đều thờ ơ bởi vì hắn còn tại suy đoán tiế thế tử đến cùng là cái gì? hắn cũng tại suy nghĩ, dư thư tại sao lại xuất hiện ở thiết tỏa kiểu bên trên? chiến nhi, thôi hoàng hậu tiếp theo. bang bang nhị ca, ngao, ngươi là ta nhị ca a. thiên lang kêu gọi. dương chiến, ngươi tỉnh lại điểm. nhị đệ a, ngươi dạng này vi minh rất lo lắng a. em dâu mặc dù không có, nhưng là vi minh tại a. về sau cái này hoàng triều sự vụ, liền giao cho vi minh a. ai bảo ta là ngươi minh trưởng đâu? ta không bất vả ai bất vả nhưng vào lúc này, trần lâm nhi âm thanh quen thuộc kia truyền đến. dương chiến, dương chiến đột nhiên giật mình tỉnh lại. Thế tử, trong chốc lát, từ trên giường biến mất. Chư 1112, một đạo khí ngưng tụ mà thành trương 1112, một đạo khí ngưng tụ mà thành thiên đô thành một trận đại chiến, đối tuyệt đại đa số người mà nói, đều là không hiểu đấu. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết địch nhân là ai. Có nói là hoàng hậu xoắn suất Bắc đế Nam đế tạ phản, cũng có nhân hoàng sau cũng là tiên giới sứ giả, đây là tiên giới sứ giả muốn hại hắn nhóm nhân hoàng. Thật là, hoàng hậu đi về coi tiên về sau, Nam đế Bắc đế lại không có nhận sự phạt, còn tại bên ngoài cửa cung chờ lấy. Cái này nhờ một đám âm như bàn lật người đã đầu vóc không đủ dùng, hoàn toàn phỏng đoán không ra đến đấy là xảy ra chuyện gì sinh sự tình. Lúc đầu chờ lấy bọn hắn nhân hoàng tỉnh lại, để cho bọn hắn minh mạch. Ai biết, Dương Chiến tỉnh lại, trực tiếp liền chạy, lưu lại cái này Thiên đô thành, cái này Hoàng triều một đám đầy dối tê dại. Cũng may, Văn Tư Viễn cùng Dương Minh chủ trì đại cục, mới khiến cho Hoàng triều trên dưới đều đâu vào đấy giải quyết tốt hậu quả. Văn Tư Viễn nhìn về phía Dương Minh, lúc này Dương Minh đang cùng Long Bình trò chuyện. Chờ Dương Minh cùng lúc trước phản phần tử Long Bình trò chuyện về sau, Văn Tư Viễn thật sự là kiềm chế không được, đại trưởng lão đến cùng là Dương Minh lôi kéo Văn Tư Viên tới địa phương An Tĩnh, Đại Tế Tiểu có người giả mạo phụ hoàng ta. Ai? Chính là Kiêm Phi Tiên Vị kia. Đúng, chính là hắn. Trước đó chúng ta đều trách oan mẫu hậu, Bắc Đế Nam Đế bọn hắn. Văn Tư Viên như mày, nếu như thế, vậy tại sao hoàng hậu nương nương không có âm thầm thông báo chúng ta? Chúng ta kém chút hỏng đại sự. Dương Minh hít sâu một hơi, nếu không phải thế cục tới bây giờ, phụ hoàng ta cuối cùng thắng lợi, nếu không ai tin tưởng Kiêm Phi Tiên Vị kia là giả, chấp trưởng hỗn độ thân phụ tám thanh trảm ma kiếm, còn có phong đao, cái này, người có thể tin tưởng hắn là giả. Ngươi có thể tin tưởng ta mâu hậu nói mà không có bằng chứng lời nói. Văn tư viễn sắc mặt ngưng chọc lên, nếu không phải tra ra manh mối, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Chớ nói chi là cái này hoàng triều trên dưới, cũng may người kia thất bại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nói xong, văn tư viễn lại rất nghi hoặc, nếu là hàng giả, vì cái gì có thể trưởng khống hôn nội chúng, trưởng khống Ngô Hoàng bảo vận. Vẻ mặt cương nghị Dương Minh, lúc này đều lắc đầu, không hiểu rõ à, chỉ sợ chỉ có phụ hoàng mới nói đến tin tưởng. Kia vậy hạ đi nơi nào? Không biết rõ, sớm muộn phụ hoàng sẽ nói cho chúng ta biết, chúng ta trước giải quyết tốt hậu quả à ta đi an phúc quân đội các lộ tướng quân, đại tế tiểu liền đi chấn an một chút các lộ giang hồ cường giả. bây giờ đại dực hoàng triều không thể lộn xộn. tốt. Văn thư viện gần đầu, quay người mà đi. lại tại lúc này, một gã nhìn qua tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đi lên phía trước. lam dương minh trông thấy, sắc mặt nghiêm túc, thương tiên tử là tới tìm ta. thương nhược nhìn xem dương minh, sắc mặt lại có chút tái nhợt. trước đó dư thư cuối cùng không tiếp dẫn hạ tiên kiếp, muốn cùng giả dương chiến đồng quy vô tận, cũng làm cho nàng cùng tố ý thải y không thể không tán công bảo bệnh. về sau vì bảo vệ dương tiên, nàng càng là hao tổn to lớn. bây giờ. Nàng cực kỳ suy yếu, thân thể hơi méo, Dương Minh bỗng nhiên liền lên trước đỡ thương được, Thương Tiên Tử ngồi xuống nói a, Thương Nhược gật đầu, sau đó ngồi ở một bên trên tảng đá, lúc này mới nhìn về phía Dương Minh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dương Minh nhíu mày, 24. Tuổi còn trẻ quyền cao chức trọng, rất lợi hại, nếu như cha mẹ ngươi biết, nhất định cũng đều vì ngươi kiêu ngạo. Dương Minh đối Thương Nhược tràn đầy cảnh giác, dù sao hắn biết rõ, đại dực hoàng triều tại hắn phụ hoàng dẫn đầu hạ, cùng những này tiên giới sứ giả chỉ sợ khó mà cùng đường. Ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Khương Nhược không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười, chính là tùy tiện đi một chút, không nghĩ tới đụng phải học cung đại trưởng lão, càng là bắt nha thượng tướng quân, chấp trường trời đều phòng ngự. Dương Minh nghe nói như thế, ôm quyền nói, Khương Thiên Tử, ta để cho người ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, ta còn có việc, cáo tử. Chờ một chút. Khương Thiên Tử còn có cái gì phân phó? Khương Nhược nắm nhìn Dương Minh, cuối cùng thở dài, không có gì, đi làm việc ra. Cáo tử. Khương Nhược nhìn xem Dương Minh đi, Khương Nhược lại lộ ra mấy phần mễ hoặc, không có yêu tộc hết mạch a, chẳng lẽ ta nhận lầm? tỷ tì. Thố thì cùng Thải ý về tới. Cương Nhược nhìn xem hai cái yếu đuối muội muội, Cương Nhược nhíu mày, các ngươi theo tới làm gì? Tỷ tỷ, kia Giả Dương Chiến Phi Thăng Thành Tiên, có phải hay không luân hồi tu luyện trưởng đã hỏng mất? To Y cùng Thả Y đều mắt quang minh sáng nhìn qua Cương Nhược, nếu như luân hồi tu luyện trưởng hỏng mất, đã nói lên tiên đạo đã tái nhập thế gian này. Các nàng dù cho chưa hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ngưng tụ tiên lực, dựa vào tiên trận, cũng hẳn là có thể về tiên giới. Cương Nhược nhíu mày, dựa theo đạo lý, tự nhiên luân hồi tu luyện trưởng hẳn là hỏng mất, thật là cái này tiên đạo giáng lâm, lại không có gì tượng. Các ngươi cảm giác được thiên địa này có biến hóa sao? thì cùng Thải Y Di lắc đầu, chính là bởi vì các nàng không có phát hiện thiên địa này có thay đổi gì, cho nên mới không nắm chắc được, đến đây hỏi không được. Trước nghỉ ngơi chưa vết thương à? Lúc đầu tứ đại tiên giới sứ giả, bây giờ lại chỉ còn lại ba chúng ta, dù cho tiên trận cũng khó có thể phát huy ra một nửa tiên trận trí lực, muốn về tiên giới, còn phải xem chúng ta chính mình tu vi, cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi có chút lánh gốc, mà Thải Y thì lại là mày đủ mặt đê, trước kia cũng không biết dư thư lại là chúng ta cùng nhau, thật là. Nàng trước đó liền đã thất tỉnh, vì cái gì không có tìm chúng ta? Khương Nhược trong lòng cũng cất dấu sự tình, lần này theo Thiên Ngoại Thiên trở về, Dư Thư tìm tới nàng, nói với nàng rất nhiều đại nghịch bất đạo chuyện, thậm chí hoài nghi tiên đạo có vấn đề. Khương Nhược liền rất tức giận, muốn cùng nàng lý luận, đáng tiếc nàng đối tiên giới chuyện hoàn toàn quên đi, cũng liền không thể nào lý luận. Khương Nhược chỉ cảm thấy Dư Thư là bị Dương Chiến cái này Khương Vô Kỵ chuyển thế ảnh hưởng quá sâu, cho nên bắt đầu hoài nghi tiên đạo, thậm chí mắng Dư Thư đừng quên thân phận của mình. Đáng tiếc, Dư Thư rất cố chấp, nhược cũng lười quên. Về sau nói Thiên Ngoại Thiên Dương Chiến là giả, điểm này Cương Nhược cũng là không có chút nào hoài nghi, bởi vì nàng cùng hai cái muội muội đều đã nhận ra một chút mánh quẹ. Dư Thư càng là lấy ra một phong thư cho nàng, này mới khiến Cương Nhược mang theo hai cái muội muội giúp Dư Thư diệt trừ giả Dương Chiến. Cương Nhược sờ lên trong tay áo tin, chậm rãi đứng dậy, nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ Dương Chiến trở về, ta gặp lại thấy Dương Chiến. Tức. Diêu Cơ tự nhiên cũng là vẻ mặt hồ nghi, rõ ràng nhìn xem Dương Chiến phi thăng thành tiên, nhưng là về sau theo kia chồng quan tài đi ra người, lại biến thành Dương Chiến. Trong lúc nhất thời, Cơ thậm chí đều khó mà bước tin tưởng, không khỏi nhìn về phía một mực đi theo nàng thanh vũ. Ngươi thật là Dương Chiến đại đệ tử, ngươi biết rõ ràng xảy ra chuyện gì sao?" Thanh Vũ đôi mắt làm sáng tỏ vô cùng, nhìn về phía Diêu Cơ, "Đương nhiên, trước đó tại A Vân Tiêu Cây Phù, là giả Dương Chiến, Phi Thăng cũng là giả Dương Chiến, chỉ là ta không biết rõ giả Dương Chiến vì cái gì mạnh như vậy, càng không biết vì cái gì sư tôn ta thế mà lại biến thành những người khác dáng vẻ, cũng may cuối cùng đều khôi phục, bình định lập lại trật tự." Diêu Cơ có chút ngây ngẩn cả người, "Ngươi làm sao nhìn ra được? Chẳng lẽ không có khả năng hiện tại cái này Dương Chiến là giả, Phi Thăng chính là thật?" Thanh Vũ lại tràn ngập nghi hoặc nhìn Diêu Cơ, "Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao?" Rất dễ dàng nhìn ra được sao? Đúng vậy a, một cái giả, rất dễ dàng nhận ra. Không phải, ta, ta không thấy như vậy. Thanh Vũ nghi ngờ nhìn chầm chầm riêu cơ, ngươi không có phát hiện, giả dương chiến căn bản chính là một đạo khí ngưng tụ thành.